Thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương liếp nhau, bọn họ quả nhiên đoán đúng rồi. Ngươi lấy cái gì bảo hộ thất muội? Thẩm tử khiêm đôi tay dao nắm với phía sau, xoay người đối mặt quân lăng thiên. Lấy ta mệnh, chỉ cần ta còn sống, tuyệt không làm phượng Nhi chịu nửa phần ủy khuất. Quân lăng thiên tay thuận thế lôi kéo, đem thẩm linh phượng ôm ở trong ngực, vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm linh phượng cảm thụ được trên vai truyền đến độ ấm, nghe được hắn nói ra nói. Không khỏi tâm thần chấn động. Chưa từng có người nào nói qua nói như vậy, cho dù là trình hiên cũng không có. Hồi tưởng lên, người này đích sắc giúp chính mình không ít, từ lúc bắt đầu xuất hiện, chính là tính tốt. Cho chính mình tử tinh liên. Lại đến lần đó trong hoàng cung, ám mả giải quyết thẩm vũ đình, Nàng thậm chí trực giác ở mê tung bí cảnh gặp được hắn lần đó trọng thương cũng cùng nàng có quan hệ. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Thẩm tử Dương thấy bọn họ đều trầm mặc, tiến lên kéo ngốc lăng thẩm tử khiêm. đoàn người tiếp tục đi phía trước đi chỉ là này thiên suy nghĩ sâu xa làm thẩm linh phượng tâm cảnh nổi lên biến hóa mà không tự biết có lẽ không phải không tự biết chỉ là không nghĩ đối mặt trở lại thầm ra mấy người đi vào sảnh ngoài năm vị trưởng lão đều chờ ở nơi đó các ngươi đã trở lại đại trưởng lão thấy các nàng đi vào tới đứng lên nói đại trưởng lão ân nếu đã trở lại liền trước nghỉ ngơi một hồi linh phượng Ngươi theo chúng ta lại đây một chút. Dứt lời, Đại trưởng Lao dẫn đầu ra đại sảnh. Từ đường, năm vị trưởng lão cùng Thẩm Linh Phượng ngồi trên mặt đất. Trưởng Lao ra ra, không biết kêu ta tiến đến có chuyện gì sao. Thẩm Linh Phượng hơi hơi nhíu mày nói. Linh Phượng, ngày mai chính là gia tộc tỉ thí, ngươi nhưng có năm chắc. Nếu không được, chúng ta liền an bài những người khác đi. Đại trưởng Lao hít sâu một hơi, mở to mắt nói. Ta sẽ không thua. Ngày mai, ta nhất định phải tham gia tỉ thí. Nghe vậy, đại trưởng lão nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Nửa ngày sau, đại trưởng lão sang sảng nở nụ cười. Ha ha ha ha. Hảo, lúc này mới giống ta thẩm ra con cháu. Linh Phượng hiện tại là cao cấp ma pháp sư. Ở Đế Đô, cao cấp ma pháp sư tuy không ít, lại cũng đều là khuyết thiếu kinh nghiệm hậu sinh. Đảo cũng có thể một trận chiến. Tam trưởng lão trầm tư qua đi nói. Hắn cảm giác được Linh Phượng cấp bậc ở cao cấp mà Pháp Sư. Chính là nàng quanh thân Linh lực lại là thực tinh thuần. Ân. Thêm phía trên thư cắn nuốt thất hà quả. Linh Phượng hiện tại đan điền Linh lực phi thường thuần tịnh. Cũng không phải không có năm chắc có thể thắng đối phương. Tứ trưởng lão Phụ Hòa nói. Hồi phục, cảm xúc không để xịt thỉnh không cần quá rồi dám tên vấn đề hảo sao. Đó là cái ngoài ý muốn. Sau đó, cảm ơn Tam Diệp Thảo thông cảm. Cuối cùng cuối cùng, ra mặt dày cầu phiếu phiếu, cầu bình luận, cầu cất chứa o, ho, mươi ho. 167 chương 167 nhìn thấy hoàng thượng, vì sao không quỷ. Mọi người gật gật đầu, sự tình cũng liền định ra tới. Từ thẩm linh vượng thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương ba người đi tham gia tỉ thí. Ngay hôm sau, mọi người tới đến tỉ thí địa phương, chính là đế đô trung ương một cái đại lôi đài. Lấy một cái hơn 200 mét vuông hình tròn lôi đài vì trung tâm. Trung quanh có một vòng một vòng chỗ ngồi quanh quẩn, ước chừng có mấy ngàn vị trí. Gia tộc tỉ thí cùng sinh tử khiêu chiến đều là ở chỗ này tiến hành. Cái gọi là gia tộc tỉ thí, cũng không phải nói chỉ có tam đại gia tộc chi gian tỉ thí, còn có đông đảo không thượng bảng gia tộc cũng đều sẽ tham gia. Năm năm trước liêu gia gần như diệt môn. Chỉ còn liễu mộng tuyết cùng nàng gia gia, còn có đại trưởng lão. Gần như cô đơn. Năm năm tới. Không biết có bao nhiêu gia tộc ở đối bọn họ như hổ rình mồi. Lần này gia tộc tỷ thí, chính là bọn họ cơ hội. Thẩm Linh Phượng đoàn người sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đem tầm mắt nhìn về phía bọn họ. Vô nghĩa, bọn họ vài người, đều là Mỹ nữ Mỹ nam. Nhìn đều đẹp mắt. Đặc biệt là quân yêu nghiệt, tỷ lệ quay đầu 200%. Tìm được thuộc về thẩm gia vị trí ngồi xuống, Thẩm Linh Phượng nhìn đến cách đó không xa, vừa mới đến liêu mộng tuyết. So với cái khác gia tộc, liêu gia có vẻ thế đơn lực mỏng. Bởi vì cùng là tam đại gia tộc hàng ngũ, thẩm ra cùng liễu gia vị trí liền nhau. Thế nào? Chờ liễu mộng tuyết ngồi xuống sau, thẩm linh phượng cố ý thay đổi vị trí ngồi vào nàng bên cạnh. Tuy rằng không có thăng cấp, bất quá trên thực lực thăng chút. Còn muốn đa tạ ngươi thánh linh thủy. Liêu mộng tuyết hơi hơi mỉm cười, để sát vào nàng nói. Vậy là tốt rồi. thẩm linh phượng thả ra tiểu liên cùng tiểu bạch. bế lên tiểu bạch cho nàng thuận nổi lên hồ mao lần này thăng cấp lúc sau tiểu bạch thực lực cũng bay lên ngay cả tuyết trắng hồ mao đều so với trước càng có ánh sáng ngọc tỷ tỷ cố lên tiểu liên xem trọng ngươi nga tiểu liên bay đến liêu ngộng tuyết trước mặt giơ lên tay nhỏ chiều nàng cầm quyền làm cái cố lên thủ thế cố lên cố lên tiểu bạch thư nằm ở thẩm linh phượng trong lòng ngực hơi hơi nheo lại đen bóng hồ ly mắt ân Có các ngươi cho ta cố lên, nhất định không thành vấn đề. liễu mộng tuyết bế lên tiểu liên trong lòng cũng không hề như vậy áp lực. Hàn huyên một hồi, hoàng đế cùng tiếu thanh phong bọn họ cũng tới. Tức khắc, tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ. Duy độc thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên hạc trong bầy gà đứng ở kia, thờ ơ. Đông phương sùng văn đi đến các nàng trước mặt, ngừng một chút. Mặt sau công công vội vàng tiến lên, chiều quân lăng thiên quát. Lớn mật. Nhìn thấy hoàng thượng còn không giới quỷ. Vì sao phải quỷ? Quân lăng thiên cười lạnh nói, còn chưa từng có người dám kêu hắn quỷ xuống đâu. Đứng ở ngươi trước mặt chính là hoàng thượng, ngươi nói vì sao phải quỷ? kia công công nết lên tay hoa lan, âm dương quái điều nói. Đang ở quân lăng thiên phải có sở động tác thời điểm, đông phương sùng văn rỗi tay ngăn lại. Thôi, đây là ở ngoài cung hôm nay lại là các gia tộc tỉ thí. Miễn đi. Linh Phượng tham kiến Hoàng thượng. Nghe vậy, Thẩm Linh Phượng chấp trước mắt, sau đó ý tứ sần nghiêng người, được rồi cái đơn giản lễ nghi. Đông Phương Sùng Văn nhìn nàng một cái, quay đầu lại vây vây tay, được rồi, đều đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng. Tiếng hô to qua đi, mọi người đứng lên. Linh Phượng, có rảnh tiến cung đi xem Thái Hậu. Nàng luôn là nhắc mãi người đâu. Ném xuống những lời này. Đông Phương Sùng Văn mang theo những cái đó cẩm y y hề vệ mênh mông quần cuộn từ nàng bên cạnh đi qua. Thẩm Linh Phượng nghi hoặc nhìn hắn một cái, trong miệng nói, đúng vậy. Nàng Tổng cảm thấy nơi đó không thích hợp, Đông Phương kỳ chết, chẳng lẽ hắn không truy cứu. Liên tính là không truy cứu, kia cũng không nên như vậy bình tĩnh a. Tốt xấu cũng là chính mình thân sinh nữ nhi mươi 168 chương 168 có bản lĩnh ngươi cũng chịu cái số 22. Thấy Đông Vương Sùng Văn đi xa, Thẩm Linh Vượng cũng không hề tưởng, cùng đại gia cùng nhau ngồi xuống sau. Trên đài chủ trì thấy vậy, lập tức bắt đầu lên tiếng. Các vị, hôm nay là năm năm một lần gia tộc tỉ thí, bởi vì gần ngô hoàng 50 đại thọ. Cho nên hôm nay ngô hoàng trường hợp đặc biệt. Hôm nay tỉ thí cuối cùng người thắng, có thể được đến Hoàng thượng Ngự Tứ tự tay viết kim biển. Án năm quý củ, đại gia đi lên rút thăm tuyển đối thủ. Bắt đầu đi. Nói xong, phía dưới người dọn đi lên một cái dương. Đại gia bắt đầu rút thăm. Một vòng xuống dưới, mọi người đều chịu đến chính mình thiêm. Từ người chủ trì tuyên bố kết quả. Thẩm Linh Phượng nhìn nhìn trong tay tờ giấy. Số 22. Thật đủ nhị. Một hào thiêm ai chịu đến? Ta. Trong đám người, lập tức có một cái nam tử đứng ra. Ta là một hào. Một người khác cũng đi theo ra tới. Hai hào bước ra khỏi hàng. Ta. Ta. Mười tám hào bước ra khỏi hàng. Chỉ thấy liêu mộng tuyết dơ lên trong tay tờ giấy. Đứng đi ra ngoài. Còn có một cái là ai? Ta. Đi lên tới một cái mi thanh mục tú nữ tử. Nữ tử thân xuyên một thân màu trắng kính trang, thoạt nhìn đảo cũng có vài phần anh khí. Mười chín hào bước ra khỏi hàng. Mười chín hào là tô tinh hiên cùng một cái khác gia tộc nam tử. 20 hào là thẩm tử Dương cùng cái khác gia tộc người. Số 21 là thẩm tử Khiêm cùng cái khác gia tộc người. Số 22 Số 22 bước ra khỏi hàng. Chủ trí đã kêu lần thứ ba Chỉ có thẩm Linh Phượng chậm gì gì đứng dậy. Dơ lên trong tay tờ giấy dơ dơ lên, nửa ngày đều không có người ra tới. Số 22, còn có ai? Lại không ra coi là bỏ quyền. Đại nhân! Trong dương còn có một chương tờ giấy. Đúng là số 22. Vừa rồi dọn cái dương người cao giọng nói. Người chủ trì nhìn thoáng qua trong tay hắn cầm kia tờ giấy. Gật gật đầu. Nếu không có người, kia số 22 liền trực tiếp nhảy đến tiếp theo chàng. Không công bằng, dựa vào cái gì nàng có thể trực tiếp thông qua. Người chủ trì mới vừa nói xong, thượng quan ngánh ngánh liền đi đầu tức giận bất bình nói. Chính là A. Dựa vào cái gì? Nàng cùng nhau hống, liền có người bắt đầu phụ hòa lên. Tức khắc lôi đài phía trên một mảnh hỗn độn Cơ miệng, có bản lĩnh các ngươi chịu một cái số 22A. Người chủ trì không kiên nhẫn nói. Mọi người thấy vậy, vô ngữ. Còn có ý kiến sao? Duy trì người thấy đại gia an tĩnh lại, lại mở miệng nói. Nếu đều không nói lời nào, đó chính là không có đạo ý kiến. Nếu không có ý kiến, kia tỉ thí liền bắt đầu đi. mọi người chuẩn bị ổn thỏa bắt đầu tỉ thí thẩm linh phượng vô ngữ nhun nhun vai nhảy xuống lôi đài ngồi ở trên chỗ ngồi thẩm linh phượng chán đến chết nhìn trên đài nhạt nhẽo tỉ thí thật sự nhàm chán nàng làm tiểu liên từ không gian hái được một chuỗi dài quả nho ra tới ăn chủ sùng mấy người ăn đến vui vẻ vô cùng thánh linh thủy tẩm bổ ra tới quả nho chính là ăn ngon còn linh khí mười phần Vong thứ nhất xuống dưới đào thải một nửa người Bắt đầu tiếp tục rút thăm tiến hành trận thứ 2 tỷ thí. Đứng ở cái dương trước mặt, Thẩm Linh Phượng dối tay tùy tiện lấy ra một trường tờ giấy, liền sau này lui lại mấy bước. Lần này kết quả bởi vì vừa rồi trừ bỏ Thẩm Linh Phượng, là 21 tổ, chính là 42 cá nhân, đào thải rớt một nửa người, còn có 21 cá nhân, hơn nữa Thẩm Linh Phượng vừa lúc 22 cá nhân, 11 tổ. Nhìn đến trong tay tờ giấy, số 11 một Thẩm Linh Phượng nhẹ nhàng hô một hơi. Tổng không có lại đến cái đặc thủ. Hảo, hiện tại đại gia đều tự tìm đến chính mình đối thủ, sau đó chuẩn bị vào chỗ. Người chủ trì nói đúng lúc vang lên. Mọi người nghe vậy, lập tức mở ra trong tay tờ giấy. 169 chương 169 thượng quan kiện tuyệt phi người lương thiện. Đợt thứ hai kết quả ngoài dự đoán mọi người. Liễu Mộng Tuyết cùng thượng quan oanh oanh đối chiến. tô tĩnh hiên cùng vương ra một cái cũng là cao cấp ma pháp sư nam tử đối chiến thẩm tử khiêm cùng thượng quan kiện thẩm tử dương cùng mạc ra mạc tử hào đối chiến thẩm linh phượng là cùng một nữ tử đối chiến nhìn đến kết quả này thẩm linh phượng không cấm có điểm lo lắng cái kia mạc tử hào thực lực so thẩm tử dương muốn cao hơn nữa trọng tài đại nhân theo ta được biết mạc tử hào đã 25 mươi lăm tuổi dựa theo quy củ đã không thể dự thi Thẩm Linh Phượng đi phía trước một trận chiến, nhìn Mạc Tử Hào nói: "Gia tộc tỷ thí có quy định, vượt qua 25 tuổi không được dự thi." "Thẩm cô nương, ta 25 tuổi sinh nhật còn chưa tới đâu." "Ấn quý cũ, liền không tính sự quá tuổi." Mạc Tử Hào đứng ra, chiều nàng mỉm cười nói: "Thẩm Linh Phượng Mạc, như vậy cũng đúng. Ngươi thắng." "Không có vấn đề, đợt thứ hai tỷ thí chính thức bắt đầu." "Ngỗng Tuyết, ngươi lại đây." nhìn thượng quan đoánh đoánh cười đến như vậy tiện thẩm linh phượng thế liễu mộng tuyết hung hăng mà nhéo một phen mồ hôi lạnh làm sao vậy linh phượng hai người đi đến bên cạnh liễu mộng tuyết nghi hoặc hỏi thượng quan đoánh đoánh lần trước ăn chúng ta mệt chỉ sợ lần này là có bị mà đến ngươi ngàn vạn phải cẩn thận thẩm linh phượng thấp giọng dặn dò ta biết xem nàng cười đến kia tiện dạng liền biết khẳng định là một bụng ý nghĩ xấu liễu mộng tuyết nhíu mày chán ghét nhìn nhìn bên kia thượng quan oanh oánh ngươi là mục hệ nàng là hỏa hệ hỏa khắc mộc ngươi phải cẩn thận địa ẩm không thể đại ý. thẩm linh phượng mặt vô biểu tình nhìn tỉ thí bắt đầu trong lòng lại ở tính toán thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương đối thủ ân ngươi cũng muốn cẩn thận yên tâm cái này ngươi cầm bị sốt ruột dùng thẩm linh phượng lấy ra một lọ cao cấp hồi linh đan cùng cao cấp bổ huyết đan cho nàng liễu mộng tuyết ở luôn mãi do dự qua đi vẫn là nhận lấy vô nghĩa không nói nhiều thứ này ngươi nhiều đến là ta liền nhận lấy ngươi cũng muốn cẩn thận ta đi về trước thẩm linh phượng gật gật đầu sau đó lui kéo thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương trở lại vị trí thượng đại ca thượng quan kiện tuyệt phi người lương thiện lần trước bại bởi ta cũng là vì quá đại ý đại ca phải cẩn thận thẩm linh phượng ngồi xuống lẳng lặng mà nói yên tâm đi đại ca không nhất định bại bởi hắn thẩm tử khiêm an ủi vô vô nàng bả vai không an toàn đệ nhất tỉ thí đệ nhị thẩm linh phượng kiên quyết lắc đầu nàng nhìn đến thượng quan kiện cười liền có điểm dự cảm bất hảo nàng không nghĩ làm thẩm tử khiêm mạo hiểm còn có nhị ca cái kia mạc tử hào thực lực so ngươi cường đại một ít tất yếu thời điểm ngươi liền kêu đình tiểu thất sao lại có thể kêu đình liền tính là hắn so với ta cường đại ta cũng muốn chiến đến cuối cùng vừa nghe đến nàng lời nói thẩm tử dương liền kích động đứng lên đúng vậy thất muội được rồi liền ấn ta nói làm ta sẽ không cho các ngươi mạo hiểm cái này các ngươi đều thu hảo thẩm linh phượng không khỏi phân trần đưa cho bọn họ một người hai bình cùng liễu mộng tuyết giống nhau đan dược thất muội tiểu thất bọn họ còn muốn nói gì lại bị thẩm linh phượng không chút do dự đánh gãy đại ca nhị ca Các ngươi đừng nói nữa. Ta không nghĩ cho các ngươi ở vào nguy hiểm bên trong. Tin tưởng ta, đệ nhất đại gia tộc vị trí ta sẽ làm nó trở thành chúng ta thẩm gia. Thẩm Linh Phượng đứng lên, kiên định cầm quyền. Trong mắt là thuộc về người thắng tinh quang. Thẩm Tử Khiêm cùng Thẩm Tử Dương liếc nhau, hai người đồng dạng là dây rủa. Bọn họ sao lại có thể làm chính mình muội muội bỏ ra đầu? Mà Thẩm Linh Phượng lại không đợi bọn họ nói cái gì nữa, trực tiếp trở lại vị trí ngồi hạ. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, đành phải theo qua đi. Gần nhất tương đối vội, bất quá ta sẽ nỗ lực đổi mới, tuyệt không đoạn càng. Thân nhóm phải cho ta động lực A. Tê tê ra mặt dậy lại tới cầu phiếu phiếu, câu bình luận, cầu cất chứa. 170 chương 170 nàng thay đổi ma thú. thẩm linh phượng mấy người ngồi ở vị trí thượng, tiếp theo luân liền đến liễu mộng tuyết. Mộng tuyết, thượng quan đánh ánh linh lực so với trước cường đại hơn một ít. ngươi nhất định phải cẩn thận. Thẩm Linh Phượng ngắm liếc mắt một cái bên kia thường thường chiều các nàng phóng khiêu khích ánh mắt thượng quan oánh oánh, đối Liễu Mộng luôn mãi dặn dò. Liễu Mộng Tuyết theo nàng tầm mắt nhìn lại, vừa lúc thấy thượng quan oánh oánh kia trướng mắt ý cười. "Yên tâm đi, Linh Phượng, chúng ta là 21 thế kỷ tân tân nữ tính, ta sẽ không làm nàng thực hiện được." Liễu Mộng Tuyết còn một cái cười nhạo ánh mắt cấp thượng quan oánh oánh, khinh thường nói. "Vậy là tốt rồi." Thẩm Linh Phượng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Thất muội thẩm tử khiêm hai người trở lại chỗ ngồi, muốn nói lại thôi. Đại ca, nhị ca, tin tưởng ta, ta còn có tiểu bạch cùng tiểu liên, sẽ không có hại, các ngươi nhớ kỹ ta nói. Thẩm linh phượng quay đầu lại, xưa nay chưa từng có nghiêm túc biểu tình nhìn bọn họ. Thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương do dự mà, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mấy người nói chuyện gian, đã đến phiên liễu mộng tuyết. Tiếp theo luân, liễu mộng tuyết cùng thượng quan oanh oánh. người chủ trì nói vang lên làm mấy người dừng thanh âm liễu mộng tuyết hít sâu một hơi đứng lên mộng tuyết ngàn vạn phải cẩn thận thẩm linh phượng giữ chặt nàng cho nàng đệ một cái phải cẩn thận cẩn thận ánh mắt yên tâm xem ta đi nhất định đem nàng đánh ngã thấy nàng như thế quan tâm biểu tình liễu mộng tuyết trong lòng nói không nên lời cao hứng chiều nàng nghịch ngậm thẻ lưới liền hướng lôi đài mà đi nàng không biết chính là Khẩn trương còn có một người khác. Đó chính là Tô Tính Hiên. Giờ phút này, Tô Tính Hiên gắt gao nắm khởi nắm tay. Nữ nhân, nhất định phải bình an trở về. Trên đài, Liễu Mộng Tuyết cùng Thượng quan oanh oanh đối diện đứng. Thượng quan oanh oanh chào phúng nhìn Liễu Mộng Tuyết. Liễu Mộng Tuyết, hôm nay chính là ta báo thủ thời điểm tới rồi. Ai thua ai thắng còn không biết đâu. ngươi hiện tại đắc y đến cũng quá sớm đi. Liễu Mộng Tuyết vừa nghe, phụt một tiếng bật cười. con nàng một cái đồng dạng khinh thường biểu tình. Ừ! Khiến cho ngươi đắc ý một chút qua hôm nay, ngươi liếu ra liền phải hoàn toàn suy tàn. Chúng ta thượng quan ra sẽ thay thế. Thượng quan oánh oánh lần này thế nhưng cũng bất đắc chí miệng lưỡi cực nhanh. liễu mộng tuyết hơi hơi như mày, này nhưng có điểm không giống thượng quan oánh oánh tính tình. Nếu là thay đổi ngày thường, nàng khẳng định sẽ mắng to xuất khẩu. Chẳng lẽ nàng thật sự có cái gì át chủ bài? Liễu mộng tuyết trong lòng tức khát chuông cảnh báo sao vang. Bắt đầu. Trọng tài thanh âm vang lên, lúc sau hắn nhường ra chiến đấu nơi sân, liền thối lui đến bên cạnh. Thượng quan ngánh ngánh thấy vậy, trong tay động tác nhanh chóng kết ra ma pháp. Nhanh chóng triệu hồi ra nàng chiến đấu thú. Một con nhất dài linh thú. Hòa bạc điểu. Hòa bạc điểu vừa ra. Thầm linh phượng vài người động tác nhất trí đứng lên. Sao lại thế này? Nàng thay đổi ma thú. Tô Tĩnh Hiên biểu tình khẩn trương nhìn trên lôi đài kia chỉ toàn thân hỏa hồng sắc, ở tầng trời thấp xoay quanh đại điểu. Xem ra lần này, các nàng đều chuẩn bị tốt. Thượng quan kiện khẳng định cũng có điều chuẩn bị. Thẩm Linh Phượng hơi hơi nheo lại mắt, nhìn thoáng qua đắc y rào rạt thượng quan oánh oánh. Cái này tình thế có điểm không ổn. Thẩm Tử Khiêm nói. Đúng vậy. Liễu mộng tuyết khoảng thời gian trước mới thăng cấp đến cao cấp ma pháp sư. Hơn nữa cùng trăng bạc bạch hổ không có hợp tác chiến đấu quá, an ý không đủ. Thầm tử Dương ở một bên phân tích nói. Nếu không làm nàng trực tiếp bỏ quần đi. Xem bộ dáng này, thượng quan đánh ngánh hai anh em chính là hướng về phía hai người các ngươi tới. Thầm tử khiêm ra chủ ý. Không được. Lần này, thầm linh phượng cùng Tô Tĩnh Hiên khó được ý kiến tương hợp trăm miệng một lời nói. 171 chương 171 ta giúp ngươi thu phục kia con chim nhỏ. Tô Tĩnh Hiên nhìn trên đài tình huống, trầm giọng nói, nếu làm nàng hiện tại liền bỏ quyền nói, kia còn không bằng giết nàng. Vì lần này gia tộc tỉ thí, nàng trả giá rất lớn nỗ lực. Liên tính cuối cùng sẽ thất bại, nàng cũng sẽ kiên trì chiến đến cuối cùng. Cùng Tô Tĩnh Hiên liếc nhau, thầm linh phượng trong lòng đối hắn nhiều vài phần tán thưởng. Có thể như thế hiểu biết liêu Mộc tuyết, xem ra, này hai người thật sự hấp dẫn. Này Tô Tĩnh Hiên ngày thường thoạt nhìn tùy tiện. lưu manh giống nhau thời khắc mấu chốt đại não cũng xoay chuyển rất nhanh nếu hai người bọn họ thật sự ở bên nhau cũng là không tồi thẩm linh phượng nghĩ như vậy vậy tính xem này biến đi thẩm tử khiêm an ủi vô vỗ tô tính hiên bả vai từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu hắn đương nhiên biết tô tính hiên tâm tư chỉ có thể ở trong lòng vì hắn chúc phúc hy vọng hắn có thể sớm ngày tu thành chính quả mấy người bình tĩnh xuống dưới Tiếp tục ngồi xuống, cẩn thận nhìn trên đài tình huống. Mà Liễu Mộng Tuyết, vừa thấy đến thượng quan oánh oánh lượng ra hỏa bạc điểu, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nhất giai linh thú, thật lớn bút tích, xem ra lần này thật là quyết tâm muốn tranh gia tộc đứng hàng. Liễu Mộng Tuyết lấy ra ma phát trượng, gắt gao nắm, đốt ngón tay đều trở nên trắng. Ta không thể thua, nhất định không thể thua. Nghĩ, nàng vô cùng kiên định ngầm đầu, gọi ra tiểu bạc. một thân màu lam phiêu giật quần áo tóc dài tung bay phía sau lập một thân màu bạc lông tóc trăng bạc bạch hổ tiểu bạc nhìn vô cùng phong cách tiểu bạc nhìn tầng trời thấp trung phe phẩy cánh hỏa bạc điểu khinh thường thiết một tiếng siêu thật đẹp tiểu thuyết chủ nhân ta giúp ngươi thu phục kia con chim nhỏ nữ nhân này giao cho ngươi liễu mộng tuyết nhìn nhìn tiểu bạc nhìn nhìn lại vận sức chờ phát động thủy ngân điểu gật gật đầu tiểu bạc ngươi phải cẩn thận điểm yên tâm đi Ngươi còn chưa tin ta sao? Tiểu bạc vô cùng tao bao lắc lắc đầu hổ. Các nàng hô động, dưới đài một chúng không biết linh thú có thể nói người xem đến trận mắt há hốc mồm. Nị mạ đó là linh thú, linh thú cư nhiên có thể nói. Lại nói trên đài, liễu mộng tuyết cùng tiểu bạc câu thông xong Lập tức liền chuẩn bị chiến đấu. Nàng hoàn toàn không biết, thượng quan ngánh ngánh trong mắt cũng tràn ngập ghen ghét thần sắc. Dựa vào cái gì nàng ma thú có thể nói? Giống nhau là nhất giai linh thú, vì cái gì nàng liền sẽ không nói. Đáng giận. Hôm nay nhất định phải ngươi đẹp. Nghĩ, trong tay động tác không ngừng. Tiếp tục gấp ủ nổi lên cường đại linh lực. Nàng không biết chính là, nay chỉ lâm thời khế ước linh thú nơi nào là sẽ không nói, căn bản là khinh thường thủ đoạn của nàng, không nghĩ nói chuyện. liễu mộng tuyết thấy thế, không cam lòng lạc hậu dơ lên ma phát trượng, đừng nói. Diêm duy ma pháp trượng so cái khắc vũ khí trong tiệm bán ma pháp trượng uy lực phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa triệu hoán thời gian cũng đoản đến rất nhiều. Chỉ thấy nàng nhanh chóng giơ lên ma pháp trượng, trong tay ma pháp trượng lập tức phát ra màu xanh lục quan mang. Quần áo không gió tự dương. Phá lệ loa mắt. Tiểu bạc ở liễu mộng tuyết động thủ thời điểm cũng đã chiều tầng trời thấp phía trên hỏa bạc điểu đánh tới. Nê hà, tuy rằng tiểu bạc lực lượng so hỏa bạc điểu cường đại một ít, Nhưng là tiểu bạc lại sẽ không phi, phóng xuất ra dây đằng cũng toàn bộ bị hỏa bạc điểu thiêu thành cho tàn. Nhìn không chung đắc ý không thôi hỏa bạc điểu, tiểu bạc một trận điên cuồng hét lên. Lại cũng không thể nơi hà. Nhìn trên đài cục diện bế tắc. Tô tĩnh hiên cái chán hãn bắt đầu ra bên ngoài bạo, tay chặt chẽ bắt lấy ghế rửa tay vịt. Giống như giờ phút này ở trên đài thi đấu người là hắn giống nhau. thẩm linh phượng nhìn ghế rửa tay vịt đã bị hắn nghiết đến mảnh vụn vẫn luôn hướng rớt. Khỏe miệng chịu chịu, nhìn không ra tới cái này Tô Tính Hiên còn rất để ý Liễu Mộng Tuyết sao? kia vì cái gì trước kia không cần nhân ra? Còn có, hắn có biết hay không hiện tại Liễu Mộng Tuyết đã không phải nguyên lai like cái kia Liễu Mộng Tuyết? thẩm Linh Phượng trong đầu không cấm toát ra một chuỗi giải nghi vấn. 172 chương 172 cái này ta sẽ không nói cho ngươi. Dưới đài, thẩm Linh Phượng mấy người khẩn trương, trên đài Liễu Mộng Tuyết cũng không thoải mái. Đối mặt kinh nghiệm so nàng phong phú thượng quan oánh oánh, nàng hiển nhiên có vẻ có chút cố hết sức, hơn nữa hỏa bạc điểu lại thập phần giàu hoạt, bay trên trời cao, tiểu bạc rất khó cao cấp đến nó, trong miệng phun ra dây đằng cũng không có thể đem thủy ngân điểu của lấy, ngược lại bị nó kiêu ngạo thiêu hủy. Trong lúc nhất thời, không khí có chút khẩn trương lên, bất quá tuy rằng gian nan, Liễu mộng Tuyết lại cũng là từng bước cẩn thận, không có làm thượng quan oánh oánh thực hiện được. Liễu Mộng Tuyết hơi hơi thở hổn hển, Linh lực đã háo rất một nửa, nàng lập tức lấy ra cái chai, rớt ra mấy viên hồi linh đan nuốt đi xuống. Đan dược nhập bụng, đan điền linh lực lập tức bắt đầu chậm rãi tràn đầy lên. Thượng quan đoán ngánh thấy thế, hư lạnh một tiếng, hồi linh đan mà thôi, ai đều có. Nói, nàng cũng lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ, rớt ra hồi linh đan nuốt đi xuống. Liễu mộng tuyết nhìn nàng nuốt vào hồi linh đan, không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Muốn bắt chuẩn thời cơ, tốc chiến tốc thắng mới được. Suy nghĩ một hồi. Liêu Mộng Tuyết ánh mắt sáng lên. Kêu lên tiểu bạc, một người một thú bắt đầu lầm nhầm lầm nhầm lên. Nàng muốn làm gì? Ghế thượng, Tô Tĩnh Hiên cho mày, có thể thấy được lúc này tâm tình của hắn. thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương nhìn nhau, lắc đầu, bọn họ cũng không biết nàng muốn làm sao. Kỳ thật Tô Tĩnh Hiên sợ nhất Liêu Mộng Tuyết dùng cực đoan biện pháp tới thắng được trận thi đấu này. tỷ như đánh bại đối thủ đồng thời sẽ xúc phạm tới chính mình thẩm linh phượng thấy liêu mộng tuyết túi đầu cùng tiểu bạc khe khẽ nói nhỏ giống như lâm vào trầm tư đông nhiên nàng đột nhiên đứng lên thẩm tử khiêm mấy người bị nàng thình lình xảy ra động tác hoảng sợ làm sao vậy tiểu thất thẩm tử dương phản ứng lại đây vội vàng hỏi không biết nàng có phải hay không muốn dùng nàng che giấu thuộc tính tới chiến đấu nếu là liền không xong thẩm linh phượng nhìn bọn họ liếc mắt một cái ngưng trọng nói cái gì tô Tĩnh hiên ba người kinh ngạc hô to ra tới đặc biệt là tô Tĩnh hiên hắn kích động muốn rỗi tay đi kéo thẩm linh phượng bả vai lại bị vẫn luôn trầm mặc quân lăng thiên lạnh lùng ngăn trở nhìn thoáng qua quân lăng thiên đáy mắt lạnh lẽo tô Tĩnh hiên không khỏi đánh cái dùng mình ta không có ý khác xin lỗi là ta mạng muội ngươi có thể hay không nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào bị quân lăng thiên ngăn cản tô tính yên hơi xấu hổ thu hồi tay nhưng là hắn trong lòng vẫn là nhớ kỹ thẩm linh phượng lời nói mới rồi nàng còn có một cái che giấu thuộc tính thẩm linh phượng nhíu mày nhìn trên đài liễu mộng tuyết liền phải có điều động tác hy vọng không phải nàng tưởng như vậy che giấu thuộc tính là cái gì vì cái gì muốn che giấu lên tô tính yên lo lắng sốt ruột nhìn trên đài liễu mộng tuyết Cái này ta sẽ không nói cho ngươi, chờ có một ngày, làm nàng chính mình mở miệng nói cho ngươi đã khỏe. Nói xong, thẩm linh phượng ngồi xuống. Hiện tại cấp cũng vô dụng, không bằng an tĩnh một chút. Tô tĩnh hiên thấy vậy, cả người đều héo, tưởng hỏi lại điểm cái gì, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Trên đài, liễu Mộng Tuyết cùng tiểu bạc thương lượng xong, lập tức chuẩn bị tốt bắt đầu chiến đấu. Thượng quan ngánh ngánh thấy vậy, trong mắt trào phúng chi ý càng sâu, hừ. Không được liền không được sao. Ngươi liền trực tiếp nhận thua thì tốt rồi. Còn không biết ai sẽ thua đâu. Liễu mộng tuyết cười khanh khách nhìn nàng, âm thầm bắt tay rồi đến hỏa vân tiên nằm bính chỗ. Thượng quan hoánh oánh thấy nàng còn cười được, lập tức liền thay đổi cái sắc mặt, vậy chờ xem, ta sẽ làm ngươi nhận thua. Liễu mộng tuyết cũng không hề nhiều lời, trực tiếp dơ lên ma pháp trượng, liền thả cái đại chiêu cấp thượng quan hoánh oánh. Cầu phiếu phiếu, cầu bình luận, cầu cất chứa vê đút. mặt khác ta để cử một chút bằng hưu văn văn có hứng thu thân có thể đi nhìn xem nga ấm ái đột kích độc ái tiểu manh thê nhẹ nhàng hiện đại ngôn tình xuẩn chứng vsc phúc hắc ngươi kia lấy ta thế nào phúc hắc cười ầm lên vườn trường văn 173 chương 173 con mắt nào của ngươi nhìn đến ta xử trá thượng quan oánh oánh không nghĩ tới nàng trực tiếp liền động thủ có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa liễu mộng tuyết thấy nàng cuống quýt tương đối Vội vàng rút ra hỏa vân tiên, dùng sức ném hướng không trung vùng gây cánh, nhàn nhã hỏa bạc điểu. Bởi vì vừa rồi tiểu bạc công kích nhất nhất thất bại, cho nên hiện tại nó, cảm thấy chính mình thực an toàn, phòng bị cũng thấp. Đống nhiên bị nàng một roi tử tập kích mà đến. Có điểm phản ứng không kịp. Chờ phản ứng lại đây, nó lập tức liền tưởng hướng chỗ cao phi. Đáng tiếc, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Nó hoàn toàn không nghĩ tới. kia roi chiều nó thổi quét mà đến, càng ngày càng trường, trong khoảnh khắc, liền đem nó thân thể cuốn lấy. Liễu mộng tuyết thấy thế, trong mắt lộ ra một mạt tinh quang. Siêu thật đẹp tiểu thuyết tiểu dạng, lần này xem ngươi như thế nào trốn. Đáng thương hỏa bạc điểu bị liễu mộng tuyết một cái dùng sức, liền kéo xuống dưới, ngã trên mặt đất, lực lượng bị ngăn chặn. Hỏa bạc điểu chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu bạc khoe khoang đi tới, tra đạp chính mình. Thượng quan đoán ngánh thấy thế, kinh hãi. Liêu Mộng Tuyết, ngươi đê tiện, cư nhiên sử trá. Thật là buồn cười, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sử trá. Liêu Mộng Tuyết không ngừng mà chiều nàng phong chiêu, từng bước ép sát. Thượng quan ngánh ngánh chật vật né tránh, bởi vì muốn phân tâm cố bị nhốt hỏa bạc điểu. Một cái không đề phòng, đã bị dây đằng quấn quanh ở. Chỉ chốc lát, tiểu bạc khoe ra giường như lắc lắc toàn bộ thân mình. Đi đến Liêu Mộng Tuyết bên người, ngáp một cái, nói, nữ nhân, thu phục. ta phải đi về ngủ. Đi thôi đi thôi. Hảo hảo nghỉ ngơi. Liễu Mộng Tuyết đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền sảng khoái gật đầu đáp ứng. Thức mau, trọng tay ở bên cạnh nhìn tình hình, cuối cùng phán quyết Liễu Mộng Tuyết thắng lợi. Liễu Mộng Tuyết nghe thấy cái này kết quả, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Dưới đài thẩm linh phượng cũng là ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng vừa rồi cho rằng, Liễu Mộng Tuyết thật sự sẽ bại lộ chính mình quang thuộc tính. Theo phán quyết xong. tô tính hiên cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn liền đứng dậy đi lên đài nay một vòng đến phiên hắn hai người một cái thượng một cái xuống dưới tương nộ thời điểm khó được liễu ngộng tuyết hướng hắn hơi hơi mỉm cười làm cái cố lên thủ thế tô tính hiên nhìn nàng tươi cười ôn nu gật gật đầu nói ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi liễu ngộng tuyết nghe vậy ngốc lăng một giây đồng hồ sau đó phục hồi tinh thần lại không nói gì chỉ là chiều hắn gật gật đầu hai người gặp thoáng qua liễu mộng tuyết trở lại trên chỗ ngồi linh phượng nhìn đến không có ta thắng ta thắng liễu mộng tuyết vừa ngồi xuống liền gấp không chờ nổi cùng thẩm linh phượng cùng nhau chia sẻ nàng vui sướng thẩm linh phượng cũng cười thả ra tiểu liên cùng liễu mộng tuyết làm ở mỹ. trên đài tô tĩnh hiên thực lực so đối phương mạnh hơn một ít thực mau liền lấy thuận lợi chấm dứt kế tiếp là thẩm tử khiêm đối tranh tài quan kiện nhìn đến thượng quan kiện vẻ mặt tàn nhẫn chi sắc thẩm linh phượng cùng thẩm tử khiêm trao đổi một ánh mắt thẩm tử khiêm thỏa hiệp gật gật đầu sau đó từng bước một đi lên lôi đài đi đến trên đài thượng quan kiện đoán hận nhìn chằm chằm thẩm tử khiêm thượng một lần thua ở thẩm linh phượng trong tay làm hắn đại chịu đả kích lần này hắn nhất định phải cả vốn lẫn lời đòi lại tới tuy rằng đối thủ của hắn không phải thẩm linh phượng cái kia nha đầu túi. Bất quá cũng có thể lợi dụng thẩm tử khiêm tỏa tỏa nàng nguyện khí. Hắn muốn cho thẩm linh phượng cái kia nha đầu thúi quỳ trước mặt hắn cầu hắn. Nghĩ, thượng quan kiện trong mắt dâng lên điên cuồng thần sắc. Ta tổng cảm thấy, không đúng chỗ nào. Dưới này thẩm linh phượng đống nhiên có điểm bất an lên. Tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Đang nghĩ ngợi tới, trên tay truyền đến một trận ấm áp độ ấm. 174 chương 174 tiện đến đủ có thể. túi đầu vừa thấy một con tiết cốt rõ ràng bàn tay to chính phúc ở chính mình trên tay cuồn cuộn không ngừng truyền đến độc thuộc về hắn độ ấm làm người mạc danh tâm an yên tâm đi sẽ không có việc gì an ủi lời nói xưa nay chưa từng có ôn nu hắn chấp chấp cặp kia mị hoặc nhân tâm thêu hoa mắt đáy mắt tràn đầy đều là sủng nịch chi sắc né tránh xoay đầu không chút để ý ân một tiếng liền không nói chuyện nữa nhưng mà trên tay Lại không có đi tránh thoát. Bởi vì như vậy cảm giác, làm nàng đáng chết cảm thấy an ổn. Trên đài thẩm tử khiêm cùng thượng quan kiện nhất nhất vào chỗ. Trong tai một tiếng hạ lệnh bắt đầu, liền lập tức lui đi ra ngoài. Thượng quan kiện thấy vậy, hung tợn chừng mắt nhìn thẩm tử khiêm liếc mắt một cái. Các ngươi thẩm gia bá chiếm đệ nhất đại gia tộc vị trí nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đổi một thay đổi. Muốn ngồi trên vị trí này, cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này. thẩm tử khiêm đôi tay bối ở sau người mặt vô biểu tình nói hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta có hay không buồn sự này nói thượng quan kiện quỷ dị nở nụ cười như vậy cười dừng ở thẩm linh phượng trong mắt nháy mắt liền cảm thấy không đúng chỗ nào nàng tinh tế cảm ứng một chút chỉ chốc lát sau nàng đột nhiên đứng lên trận to mắt nhìn trên đài hai người tức khắc cả người đều không tốt nhất giai đại mà pháp sư Ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, cư nhiên liền thăng cấp tới rồi nhất giai đại mà pháp sư. Tiểu thất làm sao vậy? Cảm giác được nàng khác thường, thẩm tử dương nghi hoặc nhìn nàng. Thượng quan kiện, hiện tại là nhất giai đại mà pháp sư. Thẩm linh phượng ngưng trọng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, vài người khiếp sợ đến nói không ra lời. Ta sát, thiện nhân này. Quả nhiên người cũng như tên, tiện đến đủ có thể. Tiện nhân này cũng không biết nuốt nhiều ít đan dược. Cư nhiên bị hắn căng thượng nhất giai liễu mộng tuyết rốt cuộc nhìn không được bảo thô. Tại sao lại như vậy? Mấy ngày hôm trước vẫn là cao cấp ma pháp sư thẩm tử Dương Mày Kiếm Nhữ Chặt. Những người khác cũng đều là giống nhau biểu tình. Bọn họ cũng đều biết, cao cấp ma pháp sư cùng nhất giai đại ma pháp sư có bao nhiêu đại khác nhau. Cao cấp ma pháp sư thẩm tử Khiêm, ở thượng quan kiện thủ hạ, nhất chiêu đều đi bất quá. Mọi người đồng thời đứng lên, mồ hôi lạnh không thôi. Khẩn trương nhìn trên đài tình hình chiến đấu. Thượng quan gia lần này thật đúng là chính là bỏ vốn gốc muốn tranh đoạt gia tộc xếp hạng. Đầu tiên là thượng quan ngánh oánh nhất gia linh thú hỏa bạc điểu, hiện tại lại đem thượng quan kiện thực lực khó khăn lắm tăng lên tới nhất giai đại mà pháp sư. Nay một, nhất định phải bại, đáng sợ liền sợ thượng quan kiện quan báo tư thủ. Lấy thẩm tử khiêm tới cho hạ giận. Nói vậy, tình huống liền đại đại không ổn. Làm sao bây giờ a? thẩm tử dương thấy thượng quan kiện liền phải động thủ gấp đến độ đến không được nhị ca làm trọng tài đình chỉ trận chiến đấu này thẩm linh phượng dùng kiên định ngữ khi nói Này cái này thẩm tử dương bắt đầu do dự bất chiến mà bại đây là đối thẩm tử khiêm tới nói là một cái sỉ nhục nếu bởi vì lần này sự rất có khả năng ở thẩm tử khiêm trong lòng sinh ra bóng ma kia hắn ngày sau tu luyện liền có khả năng sẽ đình biếng nhác tại đây một bước khó có thể lại đi tới Thẩm Linh Phượng tự nhiên nghĩ tới điểm này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều do dự lên. Một bên quân Lăng Thiên bình tĩnh đem Thẩm Linh Phượng kéo về trên chỗ ngồi. Ta nhưng thật ra có một cái biện pháp. Quân Lăng Thiên chớp trước chớ mắt, mị khí mọc lan tràn đôi mắt liền như vậy bình tĩnh nhìn Thẩm Linh Phượng. Biện pháp gì? Mau nói. Thời gian cấp bách, Thẩm Linh Phượng cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Mắt thấy trên đài chiến đấu lập tức liền bắt đầu. Nàng như thế nào có thể không đội? 175 chương 175 thượng quan kiện thăng cấp. Quân lăng thiên xem nàng vẻ mặt khẩn trương, cũng không dám lại đậu nàng. Trực tiếp thò lại gần, đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng. Thẩm linh phượng vừa nghe, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Ta lập tức truyền âm cấp đại ca nói cho hắn. Thẩm linh phượng lập tức ngồi xuống cấp thẩm tử khiêm linh hồn truyền âm. Đại ca, thượng quan kiện đã thăng cấp. Ngươi hiện tại không phải đối thủ của hắn. Ta sẽ thay ngươi tìm cái giúp đỡ. Trên đài chuẩn bị ổn thỏa thẩm tử khiêm cả kinh, lập tức chiều thẩm linh phượng nhìn lại. Chỉ thấy thẩm linh phượng chiều hắn gật đầu. Đại ca, thượng quan kiện đã thăng cấp tới rồi nhất giai ma pháp sư. Lâm trận mới mài gươm đã không còn kịp rồi. Ta chỉ có thể cho ngươi tìm cái giúp đỡ. Ngươi phải biết rằng, nhất giai đại ma pháp sư đối với ngươi thường tổn lực có bao nhiêu đại. Thẩm tử khiêm nghe vậy, tuy rằng khiếp sợ. nhưng cũng biết lấy đại cục làm trọng hơi không thể thấy chiều nàng gật gật đầu thẩm tử khiêm liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị có thể thu hồi linh thức thẩm linh phượng nhỏ giọng đối quân lăng thiên nói quân lăng thiên gật đầu giây tiếp theo hồi lâu không thấy hắc ảnh liền xuất hiện ở lôi đài phía trên thật lớn long thân cao cao dơ lên hắc ảnh chiều thượng quan kiện tiêu ngạo phun ra một ngụm long thức Chấn đến lôi đài đều ở không ngừng đong đưa thượng quan kiện nhìn khổng lồ hắc ảnh Trong lòng thế nhưng sinh ra quần quận không ngừng sợ hãi cảm. hào cương đại lực lượng. Đây là cái gì? Long sao? Chính là long như thế nào là màu đen? Hơn nữa, hắn cư nhiên nhìn không ra này hắc long là cái gì cấp bậc ma thú? Chẳng lẽ là thánh thú? Giống giống. Hắc ảnh tiếp tục phun long tức. Lôi đài phía trên, một trận lay động. Tức khắc tình thế lập tức liền xoay chuyển. Thượng quan kiện thấy vậy, toàn bộ mặt đều trầm xuống dưới. Lập tức thả ra chính mình thú sủng, thứ giai linh thú, thủy viêm dao. Thủy viêm dao vừa ra tới, liền cảm nhận được đến từ chính hắc ảnh khiêu khích. Thân là tứ giai linh thú nó tự nhiên cũng là có nó ngạo khí. Không cam lòng yếu thế ngẩng lên cực đại đầu. Cùng hắc ảnh sẽ đánh lên tới. thấy thế, thẩm tử khiêm ổn định thân hình, không nói hai lời liền bắt đầu triệu thượng quan kiện thả ra các loại công kích. Trong phút chốc, các loại hỏa cầu thủy cầu, hỏa tiễn múi tên nước phi dương. Trường hợp phân chấn nhân tâm Đáng tiếc, Đại Ma Pháp Sư Trung Quy là Đại Ma Pháp Sư cứ việc thẩm tử khiêm hỏa hệ ma pháp khắc thượng quan kiện thủy hệ ma pháp Chính là cao cấp ma pháp sư thẩm tử khiêm sao có thể nề hà được hắn Ở thượng quan kiện công kích dưới, thẩm tử khiêm hiển nhiên thực cố hết sức Bất quá cũng may hắc ảnh ba lượng hạ liền đem thủy viêm giao thu phục Phanh Một tiếng vang lớn, thủy viêm giao thân mình bị hắc ảnh thẳng tắp ngã ở trên mặt đất Cũng may này lôi đài là dùng cực kỳ kiên cố vật liệu đã sở chế, không đến mức bị tạp ra cái hố to tới. Thượng quan kiện nhìn đến chính mình thú sùng bị thua, tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Trên trán gân xanh đều toát ra tới. Thẩm tử khiêm, để mạng lại. Dứt lời, thượng quan kiện ngưng tụ khởi mười thành lực lượng chiều thẩm tử khiêm thẳng đánh mà thượng. Mâu thủy lam trùn tia sáng ẩn chứa thuộc về nhất giai đại ma pháp sư lực lượng, nhanh chóng chiều thẩm tử khiêm công kích đi. dưới đài thẩm linh phượng đồng tử co rụt lại đang chuẩn bị ra tay hết sức một bên quân lăng thiên giữ nàng lại ở nàng nghi hoặc thời điểm khoe miệng gợi lên một mặt lóa mắt độ cung sau đó duỗi tay búng tay một cái chỉ thấy hắc ảnh cái đuôi rối ra gợi lên trên mặt đất bởi vì ăn đau mà quay cuồng thủy viêm dao sau đó xoay cái vòng tiếp theo cái đuôi bung lỏng đáng thương thủy viêm dao liền bị hắc ảnh một cái xoáy khí vây đuôi tạp hướng về phía thượng quan kiện tức khắc Thượng quan kiện kia mười thành mười công kích đánh vào thủy viêm dao trên người. Giữa không trung thủy viêm dao đau ngào ngào thẳng kêu. Thượng quan kiện mặt hắc đến cơ hồ có thể tích ra mực nước tới. Chính là, hiện tại hắn phải làm chính là chạy nhanh tránh ra. Bằng không thủy viêm Giao thân thể cao lớn liền phải tạp đến trên người hắn tới. Bị tập trung, bất biến thành tàn phế đều phải trọng thương. Hắn nhưng không nghĩ. 176 chương 176 này chỉ sợ là thần thú đi. thủy viêm giao phát cái không, lại một lần nện ở trên mặt đất, tức khắc hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. thẩm tử khiêm nhìn nhìn Hắc Ảnh, đột nhiên nuốt nuốt nước miếng. thật là lợi hại, nay chỉ sợ là thần thú đi. Hắc Ảnh lại không để ý tới hắn kinh ngạc lại sùng bái ánh mắt, trực tiếp lại một cái vây đuôi, muốn đem thượng quan kiện quét hạ lôi đài. lúc này đình chỉ chiến đấu, thời khắc mấu chốt bị trọng tài hô to một tiếng dừng lại. nghe vậy quân lăng thiên đành phải làm hắc ảnh trở về. Hắc ảnh thân thể cao lớn liền như vậy biến mất tại chỗ. Mọi người nhìn này hài kịch hóa một màn, đều nói không ra lời. Trọng tài kêu đình thời điểm thượng quan kiện cũng đã dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía một bên. Được đến trọng tài tiếng la, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Oán hận đem trên mặt đất hôn mê thủy viêm giao thu vào ma thu không gian. Vốn tưởng rằng chính mình phải thua, ai ngờ trọng tài cho hắn một cái ngoài dự đoán kết quả. Trong tay tuyên bố, thượng quan kiện thắng lợi, lý do là thẩm tử khiêm sẽ thắng là bởi vì hoàn toàn dựa vào thú sủng Kết quả vừa ra, toàn trường, một mảnh ồ lên. Bất quá lại không ai dám nói cái gì. Nhưng sự thật cũng là như thế, tất cả mọi người thấy được. Nếu không có hắc ảnh, thẩm tử khiêm nhất định thảm bại. Trở lại trên chỗ ngồi. Thẩm tử khiêm không nói một lời ngồi xuống. Thẩm linh phượng đám người hai mặt nhìn nhau. Đại ca, ngươi đừng như vậy. tuy rằng thua nhưng là chúng ta càng không hy vọng nhìn đến ngươi bị thương thẩm tử dương chịu không nổi như vậy yên lặng mở miệng an ủi nói chính là a thử khiêm tô tính hiên cùng an ủi vô vô bờ vai của hắn thẩm tử khiêm ngẩng đầu thấy mọi người đều là vẻ mặt quan tâm biểu tình thật sâu mà hít một hơi kéo ra khỏe miệng hơi hơi mỉm cười lại khôi phục khiêm khiêm quân tử bộ dáng yên tâm đi ta không có việc gì ta biết các ngươi đều là lo lắng ta sẽ ra chuyện cảm ơn các ngươi thẩm linh phượng thấy vậy hiểu ý cười trong lúc nhất thời mấy người một người một câu không khí lại hòa hợp lên hảo tiếp theo chàng đến ta thẩm tử dương khẩu khí nhẹ nhàng đứng lên nhị ca cái kia mạc từ hảo tính khiến cho ngươi một trận chiến bất quá lần này không có thu sùng an bài đi ra ngoài tác chiến thẩm linh phượng đứng lên mặt mang xin lỗi nói không có việc gì yên tâm đi Liên tính không thắng được thông thông khoái khoái đánh một hồi cũng không tồi a thẩm tử dương hi hi ha ha biểu tình trong mắt kiên định làm người đau lòng cái gì cũng không nói cẩn thận nói thẩm tử khiêm chiều hắn vươn tay hai huynh đệ nhìn nhau thẩm tử dương cười rỗi tay cùng hắn tương nắm tô tính hiên cũng bắt tay đáp ở trên tay hắn chúng ta chở người trở về chờ đến lôi đài phía trên Trọng tài đã gọi vào thẩm tử dương tên, hắn mới chậm rãi đi lên lôi đài. Tử dương huynh đệ, hôm nay cuối cùng có cơ hội cùng ngươi luận bàn một phen. Mạc tử hào hào sảng cười nói. Nhìn dáng vẻ đảo cũng thật không giống thượng quan kiện như vậy tiểu nhân. Thẩm tử dương chỉ cười không nói, chỉ là rỗi tay làm cái thỉnh động tác. Đồng thời, đem chính mình thú sủng cũng phóng ra. Lửa cháy sư vừa ra tới tựa như hắn chủ nhân giống nhau gấp không chờ nổi muốn thống thống khoái khoái chiến một trận chiến. Mạc tử hào thấy thế, cũng thả ra hắn thú sủng, một con thập giai ma thú, gió mạnh lang, mục hệ. Thức mau, hai bên bắt đầu chiến đấu, thẩm tử dương thận trọng từng bước, vốn chính là hỏa hệ hán, đối chiến mục hệ mạc tử hào cũng coi như là có điểm ưu thế, hỏa khắc một. Chỉ là... Bắt dai lửa cháy sư so với thập giai gió mạnh lang cũng là chiếm không được cái gì tiện nghi. Chỉ có thể khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Một hồi hỏa hệ khắc một hệ chiến đấu rằng có gần hai cái canh giờ. 177 chương 177 chân thành hội chủ thú sủng. Thời gian dài, linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Thẩm tử Dương thừa dịp một cái không đương, lập tức lấy ra hồi linh đan, một hơi ăn năm, sáu viên. Chính mình mội mội sẽ luyện dược chính là hảo. còn gặp phải một viên đan dược so hai viên đan dược hiệu quả còn tốt dưới tình huống, thầm tử dương linh lực khôi phục cũng phi thường nhanh chóng. Mà mạc tử hào lại không như vậy hảo. Giống nhau hồi linh đan, ở linh lực tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, căn bản làm không được lập tức liền khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Thầm tử dương từ nghiêm thanh nơi đó được đến tin tức, hiện tại ăn tự nhiên cũng biết này đan dược ưu thế. Trong mắt vừa chuyển, hắn liền nghĩ tới biện pháp, Tiếp tục thật cẩn thận đối phó mạc tử hào, chiến đấu lại rằng co một canh giờ. Lại một lần ăn hồi linh đan thời điểm, hắn rốt cuộc phát hiện mạc tử hào đan điền linh lực đã còn thừa không có mấy. Dưới đài thẩm linh phượng nhìn ra mục đích của hắn, tán thưởng gật gật đầu. Xem ra, nhị ca là tưởng chậm rãi hao hết mạc tử hào linh lực, thừa dịp ta luyện chế đăng dược, hồi linh tốc độ mau ưu thế, tưởng nhất cử đắc thắng. Nghe vậy, thẩm tử khiêm cùng tô tĩnh hiên liếc nhau, tức khắc. Hai người đôi mắt đều sáng lên. Bọn họ đương nhiên biết thẩm linh phượng đan dược dược hiệu có bao nhiêu hảo. Bởi vì bọn họ đều thử qua. Nói như vậy, nhị đệ thắng định rồi. Thẩm tử khiêm hương phần nói. Chính là, thẩm linh phượng kế tiếp nói lại làm hắn hoàn toàn thất vọng. Không, nhị ca, sẽ thua. Vì cái gì? Các ngươi xem. Thẩm linh phượng không nói, chỉ là làm cho bọn họ xem trên lôi đài tình huống. Thẩm tử khiêm cùng tô tinh hiên theo nàng tầm mắt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy lửa cháy sư đã sắp chống đỡ không được. Bắt giai hỏa hệ ma thú ngọn lửa, đối với thập giai một hệ ma thú thật sự là khởi không được quá lớn công kích trình độ. Ngược lại bị gió mạnh lang thanh đằng bao bọc lấy, sau đó tắt. Rất nhiều lần, thiếu chút nữa bị thanh đằng cuốn lấy, nếu không phải lửa cháy sư phản ứng mau, sao có thể kiên trì đến bây giờ. Tựa hồ là vì ứng nghiệm thẩm linh phượng nói. Lửa cháy sư phun ra ngọn lửa bị tắt lúc sau. Đã có chút lực bất thòng tâm lên. Một cái không cẩn thận, nó đã bị gió mạnh lang phun ra ra thanh đẳng vây khốn. Mà thẩm tử dương vừa lúc thừa dịp chính mình đan điền linh lực tràn đầy hết sức, chuẩn bị cấp mạc tử dương ra sức một kích. Không nghĩ tới lúc này, gió mạnh lang nhanh chóng xông tới, trực tiếp đem thẩm tử dương đâm bay đi ra ngoài. Vừa rồi chiến đấu, nó linh lực cũng còn thừa không có mấy. Nhìn sớm chiều tương đối chủ nhân có nguy hiểm, nó chỉ có thể bản năng dùng nhất buồn biện pháp bảo hộ chính mình chủ nhân. thẩm tử dương bị đụng vào lửa cháy sư bên cạnh, đột nhiên phun ra một mồm to màu tươi. Mới đứng vững hơi thở. ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy gió mạnh lang trong ánh mắt toát ra lo lắng biểu tình, đi đến mạc tử hào bên người, túi đầu cọ cọ hắn quần áo. Hào một cái chân thành hộ chủ thú sủng. thẩm linh phượng nhìn trên lôi đài gió mạnh lang, không khỏi cảm thán một câu. Đúng vậy. Mạc tử hào thật là may mắn, có thể được như vậy một con thú sủng. Vẫn luôn trầm mặc liễu mộng tuyết cũng hâm mộ nói. Trên lôi đài thẩm tử dương thấy vậy, đứng lên giải khai lửa cháy sư chói buộc, lửa cháy sư lập tức liền thu nhỏ. Thẩm tử dương bế lên nó, đi đến mạc tử hào trước mặt. Hơi hơi mỉm cười nói ta thua. Mạc tử hào thu hồi gió mạnh lang, may mắn nói nếu không có gió mạnh, ta mới là thua người kia, không thể không nói. Ngươi thật sự rất có tiềm lực. Hai người nhìn nhau, thế nhưng giống nhiều năm không thấy được bạn tốt giống nhau, nở nụ cười. Trở lại chỗ ngồi nơi đó, liền nhìn đến thẩm tử khiêm bọn họ vừa nói vừa cười. 178 chương 178 muốn hay không như vậy không khách khí. Cuối cùng một hồi, là thẩm linh phượng cùng mộ dung vi. Nay mộ dung vi là mộ dung gia thiên phú tốt nhất một cái. 15 tuổi vừa mới thăng cấp tới rồi cao cấp mà pháp sư. Vốn dĩ mộ dung vi lão cha không nghĩ làm nàng tham gia, bởi vì gia tộc thực lực so nàng cường đại nhiều đến là, chính là bất đắc dĩ, nàng một hai phải tranh thượng một cái danh lệch Mộ dung vi lão cha lại phi thường đau nàng, đành phải đáp ứng nàng yêu cầu. Mỗi cái gia tộc tuyển ba người dự thi, liêu gia chỉ có liêu ngọc tuyết, cho nên ngoại lệ. Mà vừa rồi vòng thứ nhất thời điểm, mộ dung gia không biết sao xui xẻo, một cái đối thượng tô tính hiền. một cái đối tốt nhất quan kiện, cho nên vòng thứ nhất liền đào thải. Mộ Dung Vi xem như vận khí tốt, gặp phải cái thực lực giống nhau, băng không cũng sớm đi xuống. Thất tiểu thư, luôn là nghe được về chuyện của ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên chính khí lâm nhiên. Vừa lên chàng Mộ Dung Vi liền khách sáo lên. Thẩm Linh Phượng không kiên nhẫn như mày, được rồi, đừng nói nhảm nữa, động thủ đi. Mộ Dung Vi tuổi hồ không nghĩ tới Thẩm Linh Phượng sẽ như vậy biểu tình. Tức khắc liền thất thần. Bất quá nàng thực mau lại phản ứng trở về. Nếu thất tiểu thư nói như vậy, vậy thỉnh đi. Xuất phát từ lễ phép, nàng đối Thẩm Linh Phượng làm ra một cái thỉnh tư thế. Thẩm Linh Phượng mắt trợn trắng, nếu ngươi đều làm ta động thủ trước, ta nếu là bất động, đó là không cho ngươi mặt mũi đi. Nếu như vậy, ta liền cố mà làm động thủ trước. Nói xong, Thẩm Linh Phượng nhanh chóng ngưng tụ khởi Hỗn Độn chi lực. Sấn mộ dung vi không kịp phản ứng liền chiều nàng đánh qua đi. Đáng thương mộ dung vi, vừa rồi bị thẩm linh phượng một câu cố mà làm lôi đến sừng sốt sừng sốt, hiện tại còn không có phản ứng lại đây, đã bị thẩm linh phượng một kích liền bại. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Thẩm linh phượng nhẹ nhàng một phách, mộ dung vi đã bị chụp bay ra đi hơn 20 mễ. Trực tiếp hai mắt vừa lật, liền hôn mê. Thế xịu trước, còn có thể nghe được nàng nhỏ giọng nói câu ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Tức khắc, chung quanh lặng ngắt như tờ. Liễu mộng tuyết chớp chớp mắt, thần mã tình huống. Nàng giống như gì cũng không thấy được, này mộ dung vi sao liền ngã xuống. Vừa rồi, ngươi thấy được sao? Liễu mộng tuyết ngây ngốc lôi kéo nàng bên cạnh Tô Tinh Hiên. Tô Tinh Hiên cũng vẻ mặt mở mịt lắc đầu. Hắn còn không có tới kịp xem một chút, nhân gia liền bay ra đi hảo đi. Đại gia trao đổi một ánh mắt. Tập thể khỏe miệng bắt đầu run rẩy cái không ngừng. Nị mạ, muốn hay không như vậy không khách khí. Nhân gia nói làm người động thủ liền lập tức liền động thủ chụp hôn mê nhân gia. Trọng tài cũng ở vào ngốc lăng giai đoạn. Vừa rồi hắn cũng không thấy được. Cũng đã bay ra đi một cái. Còn hôn mê. Bất quá, nếu đều hôn mê, kia cũng chính là thua. Người thắng tự nhiên là trên đài đứng mỗ phúc hắc cô bé. Thứ khác, mỗ cô bé vô vô tay, sau đó ở mọi người kinh ngạc lại kinh ngạc biểu tình dưới. chậm gì gì đi xuống lôi đài. Nhìn đã đi rồi thẩm linh phượng bóng dáng, trọng tài cũng nhìn không được khỏe mắt chịu chịu, bất quá vẫn là nhanh chóng chạy đến trung gian tuyên bố rồi kết quả. Không hề nghi ngờ, thẩm linh phượng thắng lợi. Hôm nay cuối cùng một hồi, thẩm ra thắng lợi. Sang trọn giai đoạn đã kết thúc. Ngày mai tiến vào một chọi một chiến đấu. Vẫn là rút thăm quyết định, lấy chứng công bằng. Hiện tại, thỉnh hôm nay thắng lợi giả đi lên rút thăm. giọng nói lạc. Thẩm Linh Phượng giữ chặt Liễu Mộng Tuyết thấp giọng nói, chờ một chút rút thăm thời điểm ngươi đứng ở ta bên cạnh. Liễu Mộng Tuyết nhìn nàng một cái, gật gật đầu, hai người cùng nhau thượng lôi đài. Trên lôi đài, Thẩm Linh Phượng, Liễu Mộng Tuyết, Tô Tĩnh Hiên, Thượng Quan Kiện, Mạc Tử hào, Sáu cá nhân chạm làm một loạt. Từ hai người nâng ăn mặc viết hảo con số tờ giấy cái dương từ bọn họ phía trước nhất nhất trải qua. Hôm nay nhìn đến có người nói ta thư tình tiết luôn là lặp lại. là ai liền không điểm danh ở chỗ này vô ưu chỉ nói một câu ta vừa không đạo văn cũng không loạn viết hết thảy đều là ta chính mình dùng đầu góc cấu tứ ra tới vị kia người đọc nếu ngươi thật sự cảm thấy ta thư tình tiết lặp lại có thể không xem ra cửa hữu quải cảm ơn mặt khác ta muốn hỏi một chút thân nhóm nữ chủ cùng nam chủ tên không dễ nghe sao vô ưu muốn nghe nói thật tê tở 179 chương 179 cư nhiên cùng nàng chịu đến cùng cái dãy số Thượng một vòng số dưới Dư lại 6 cá nhân Chịu hảo thêm lúc sau thẩm linh phượng nhìn thoáng qua Sau đó lại bông Làm bộ lơ đãng nhìn nhìn chung quanh Kỳ thật là xem liễu mộng tuyết Nhìn đến liễu mộng tuyết cho nàng một cái thủ thế nàng sẽ biết Chờ đến trọng tài tuyên bố lấy ra tờ giấy thời điểm Từ nam sinh bên kia bắt đầu Không thể không nói Thẩm Linh Phượng cùng Liễu Mộng Tuyết thực may mắn, là nữ sinh. Cho nên có thể trước nhìn đến kết quả, lại có thể cuối cùng công bố chính mình trong tay tờ giấy con số là cái gì. Từng bước từng bước xem số dưới, nhìn đến thượng quan kiện trong tay tờ giấy, Thẩm Linh Phượng trong ánh mắt nổi lên trong suốt ý cười. Cư nhiên cùng nàng chịu đến một cái dãy số. Tô Tính Hiên cùng Mạc Tử Hào tiến hành tỉ thí. Liễu Mộng Tuyết là cùng một cái khác gia tộc người tỉ thí. Thẩm Linh Phượng cùng Thượng Quan Kiện, quyết định hảo lúc sau, đại gia thần sắc khác nhau, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có sợ hãi thất bại. Càng có ý định trả thù, cái kêu ý định trả thù người tự nhiên là Thượng Quan Kiện. Xem hắn một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Thẩm Linh Phượng liền một ánh mắt đương đều khinh thường cho hắn, trực tiếp lôi kéo Liễu Mộng Tuyết hạ lôi đài. Thẩm Linh Phượng đám người nên ngang mà đi, Lý cũng chưa lý Thượng Quan Kiện. Tức giận đến Thượng Quan Kiện nghiến răng nghiến lợi, Nha đầu túi, đừng đắc ý, ngày mai liền có ngươi khóc. Ngay hôm sau, đại gia đúng hạn đi vào quảng trường. Rất nhiều người đã sớm tới, tưởng chiếm cái hảo vị trí xem náo nhiệt. Thẩm Linh Phượng đến thời điểm, Liễu Mộng Tuyết cũng tới. Linh Phượng, hôm nay ngươi cùng thượng quan kiện tỷ thí, phải cẩn thận một chút. Luận thực lực, ta còn không sợ, liền sợ hắn chơi ám chiêu. Lúc này đổi Liễu Mộng Tuyết dặn dò nàng. Thẩm Linh Phượng nghe vậy, không cho là đúng gật gật đầu. không có việc gì liền tính hắn chơi ám chiêu ta cũng không sợ hắn vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn liễu mộng tuyết kiên nhẫn nói thẩm linh phượng đành phải gật gật đầu hai người trò chuyện trò chuyện tỉ thí cũng muốn bắt đầu rồi liễu mộng tuyết là đệ nhất tổ tô tính viên đệ nhị thẩm linh phượng cuối cùng liễu mộng tuyết đối thủ vừa lúc cũng là một hệ cao cấp ma pháp sư hai cái đồng dạng cấp bậc đồng dạng thuộc tính người chiến đấu không biết ai càng tốt hơn Trên lôi đài, Liễu Mộng Tuyết cùng tên kia nữ tử đã chuẩn bị ổn thỏa, trọng tài ra lệnh một tiếng, liền sớm rời đi lôi đài. Xuất phát từ lễ phép, hai bên từng người làm cái thỉnh thủ thế. Lần này, Liễu Mộng Tuyết cũng trở nên thông minh, trực tiếp liền thả ra tiểu bạc, mà đối phương thu sủng là một con thập giai ma thú. So với tiểu bạc, kém một mảng lớn. Cứ như vậy, đã bị Liễu Mộng Tuyết chiếm ưu thế. Chiến đấu bắt đầu. Tiểu bạc thực mau liền đem đối phương ma thú đả đảo, đang muốn gia nhập Liễu Mộng Tuyết chi gian chiến đấu, lại bị Liễu Mộng Tuyết ngăn trở. Tiểu bạc, ngươi xem trọng nàng ma thú là được. Lần này nàng muốn nhìn xem, không dựa Tiểu bạc, chỉ bằng nàng thực lực của chính mình, có thể thắng hay không lợi. Chính là chậm rãi Liễu Mộng Tuyết liền phát hiện, đối phương vẫn luôn ở né tránh, không công kích, xem ra là muốn đánh đánh lâu dài. Bất quá nói lên đánh lâu dài. Có thẩm linh phượng cấp đan dược, nàng cái gì cũng không sợ, bởi vì có thánh linh thủy làm phụ trợ luyện chế ra đan dược nơi tay, cũng là một đại ưu thế. Quả nhiên, dần dần, đối phương bắt đầu có điểm lực bất tòng tâm, tốc độ cùng lực lượng đều bắt đầu yếu bất xuống dưới. thấy vậy, liễu Mộng Tuyết biết, cơ hội tới. Phóng xuất ra 10 thành ma pháp linh lực, trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng toát ra thô to dây đẳng, hoàn toàn đem đối phương bao bọc lấy. Này một ván! Liễu mộng tuyết thắng lợi. Tỉ thí tới rồi này một bước, chính là vào tiền tam giác. Cũng chính là bảo vệ gia tộc xếp hạng. Liễu mộng tuyết trong lòng kia mau cục đá cũng cuối cùng là hạ xuống. 180 chương 180 các ngươi mới ngốc đầu. Trận thứ hai, Tô Tĩnh Hiên đối chiến mạc Tử hào. Hai bên không sai biệt lắm thực lực, Tô Tĩnh Hiên là hỏa hệ cao cấp ma pháp sư, cùng thẩm tử khiêm, thẩm tử dương hai người thuộc tính tương đồng. Khó trách từ nhỏ đến lớn đều cùng nhau hốn Hai người ma thú liền xảo Đều là thập giai, Cũng đồng dạng là lang Tô tính yên tím diễm lang Mặc tử hào gió mạnh lang Hai chỉ lang đối diện mà chiến Trong mắt mạo lang quang Làm như bởi vì đụng tới đồng loại Hiện tại lại là đối thủ Đều gấp không chờ nổi muốn đem đối phương xé nát Chờ đến trọng tài ra lệnh một tiếng lúc sau Hai chỉ lang động tác so với chính mình chủ nhân còn muốn mau. Đáng tiếc gió mạnh lang thuộc tính bị tím diễm lang khắc chế, ngay từ đầu, đã bị tím diễm lang chiếm hết ưu thế. Này tím diễm lang cùng hắn chủ nhân một cái đức hạnh. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ đức hạnh. Hiện tại lại là thập giai ma thú, mắt thấy liền phải thăng cấp vì nhất giai linh thú, càng là nhiều vài phần linh tính. Nó tựa như ở mèo vờn chuột giống nhau cùng gió mạnh lang đánh nhau. Còn không có bắt đầu tô tĩnh hiên xem tím diễm lang dáng vẻ này, không khỏi chịu chịu khỏe mắt. đây là lâu lắm không ra tới đánh nhau mị mạc tử hào thấy thế ấp ủ khởi linh lực đột nhiên hướng tô Tĩnh hiên công kích mà đến tô Tĩnh hiên nhanh nhạy né tránh cũng cùng mạc tử hào chiến đấu lên thuộc tính bị khắc chế đồng dạng cấp bậc hai người chú định mạc tử hào thất bại siêu thật đẹp tiểu thuyết kiên trì một canh giờ rưỡi mạc tử hào rốt cuộc kiên trì không được bị tô Tĩnh hiên ẩn chứa cường đại lực lượng một trưởng trụ bay ra đi phun ra một búng máu dịch Mặc tử hào lấy thất bại chấm dứt. Cuối cùng một hồi, cũng là áp trục cho hay. Tất cả mọi người ở thảo luận rốt cuộc ai sẽ thắng. Thẩm linh phượng khoảng thời gian trước ở học viện thắng thượng quan kiện sự đã sớm truyền khắp đế đô, cho nên lần này, lại có người ở quảng trường bên ngoài 7 cái cái bàn, muốn mượn cơ kiếm tiền. Đánh cuộc Thẩm linh phượng thắng một buổi 10. Đánh bạc quan kiện thắng một buổi nhị. Một có người bắt đầu, liền lập tức có người hạ chú. Chính là vẫn như cũ có quá nhiều người cảm thấy lần trước là bởi vì thẩm linh phượng may mắn mới thắng. Cho nên sao, liền liền cái kia mở đầu hạ chú người cũng hạ thượng quan kiện. Thiết chứng, người ngốc ca. Cư nhiên đánh cuộc thẩm linh phượng thắng. Một cái tứ phương trên bàn, chỉ có thiết chứng 10 cái đồng vàng đặt ở tiêu có thẩm linh phượng kia một bên. Hạ chú lúc sau, lập tức có người cười mắng lên. Chính là A. Thượng quan kiện tốt xấu cũng là nhất giai đại mà pháp sư. Chính là chính là, thiết chứng, mau đổi địa phương đi. Này thiết chứng bị bọn họ ngươi một câu ta một câu, nói cũng không khí, chỉ là cười ha hả phất phất tay. Chấp nhất không đổi địa phương. Các ngươi mới ngốc đầu. Không thấy được thất tiểu thư bên kia một buổi mười sao. Thôi đi ngươi, kia thất tiểu thư lại nghịch thiên cũng chỉ là cao cấp ma pháp sư, sao có thể đổi kịp quan so. Liên ở đại gia khắc khẩu là lúc. Một cái đồng tiền lớn túi từ phía sau phi tiến bảo. Thật mạnh nện ở thẩm linh phượng bên kia trên bàn. Chấn đến cái bàn đều lay động một chút. Một đạo kiều tiếu giọng nữ truyền đến, ta áp thẩm linh phượng thắng. Tức khắc, mọi người lặng ngắt như tờ, trở to mắt nhìn trên bàn cái kia túi tiền. Thiên nột, này một đại túi như thế nào cũng có mấy vạn thiên kim tệ. Ở mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, chỉ có cái kia thiết chứng chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy, vừa rồi tỉ thí xong hai người sóng vai mà đứng. Nói chuyện đúng là nữ tử Liêu tiểu thư Người đây là thiết chứng cái này Thật sự bị nàng kinh ngạc một phen Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Sẽ là liễu mộng tuyết Không tồi, chính là liễu mộng tuyết liền ở vừa rồi Thẩm linh phượng mấy người biết được Có người ở khai đánh cuộc Lập tức khiến cho nàng cùng tô tĩnh hiên Tới thế nàng hạ 5.000 đồng vàng 181 chương 181 Nàng sao có thể sẽ bỏ qua Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội Nàng lại sao có thể sẽ bỏ qua Thiết đánh cuộc người thấy nàng lớn như vậy bút tích Tức khắc đôi mắt tỏa sáng Hoàn toàn không sợ thẩm linh phượng sẽ thắng Mãn đầu gốc chỉ còn tiền Một bên Tô Tĩnh Hiên nhìn đến Thiết đánh cuộc người là đế đô một đại đánh cuộc hành người Kiếm tiền đều kiếm được nơi này Hạ hào chú Tô Tĩnh Hiên làm một cái gã sai vật ở một bên chờ Mà chính mình cùng liễu ngộng tuyết tắt trở lại lôi đài kia xem khởi tỷ thì tới Trải qua ngày hôm qua Thượng quan kiện thực lực giống như lại cường đại rồi một ít. Trên lôi đài, thẩm linh phượng vẫn luôn không phóng tiểu liên tiểu bạch ra tới. Lấy thẩm linh phượng hôn độn chi lực vốn dĩ liền so với người bình thường linh lực cường đại hơn. Hiện tại cư nhiên cùng thượng quan kiện khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Thẩm tử khiêm mấy người thấy các nàng đánh đến khó phân thắng bại, không cấm lo lắng lên. Linh phượng vì cái gì không bỏ tiểu liên ra tới. Vừa mới trở về liễu mộng tuyết thấy thế, nghi hoặc nói. Nàng này vừa hỏi, thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương đều là lắc đầu. Trong lòng cũng bắt đầu lo lắng lên. So với bọn họ khẩn trương, quân lăng thiên lại là nhàn nhã tự đắc nhìn thẩm linh phượng. Hẹp dài con ngươi hơi hơi nheo lại, đều đừng đứng, ngồi xuống đi. Các ngươi hẳn là tin tưởng phượng nhi. Nàng sẽ không thua. Thẩm tử khiêm kinh ngạc nhìn hắn một cái. Này ngữ khí, rất quen thuộc. Đúng rồi, thất mội liền nói quá nói như vậy. đồng dạng ngữ khí đồng dạng ánh mắt đồng dạng lời nói khó trách thất muội sẽ thích hắn đã làm được lẫn nhau tín nhiệm như thế nào không phải thích mọi người đều thần sắc quái dị nhìn chỉ cười không nói quân lang thiên chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn trên đài thẩm linh phượng đáy mắt tràn đầy đều là ôn nhu chi sắc nay cuối cùng một hồi tỉ thí tiến hành rồi đại khái ba cái canh giờ cuối cùng thẩm linh phượng không nghĩ lại kéo dài liên tiếp phóng xuất ra đại chiêu cuối cùng cuối cùng Tự nhiên là thượng quan kiện bị tạp đến đáp ứng không xuể. Sau đó tiểu bạch lên sân khấu, phi dài rộng đại cái đôi vùng, trực tiếp đem thượng quan kiện ném bay ra đi mấy chục mét, trực tiếp rớt xuống lôi đài. Thắng bại lấy định, liễu mộng tuyết đám người lập tức hoan hô lên. Mọi người coi trọng quan kiện dáng vẻ kia, đều là khỏe miệng run rẩy. Nhất giai đại ma Pháp sư liền như vậy thua. Thiên nột, bao nhiêu người tưởng lệ dòng chạy đi a? Bất quá hiện tại, đã có người lệ dòng chạy đi. Ngươi nói cái gì? Bên ngoài, chiếu bạc bên cạnh, một cái hạ mười vạn đồng vàng đánh bạc quan kiện thắng người. Một phen méo chạy ra báo tin người quần áo. Là, là thật sự a. Thiên kia gã sai vật run rẩy thanh âm nói. Tiếng nói vừa dứt, trừ bỏ thiết chứng bên ngoài, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thua. Cư nhiên thua. Phía trước Tô Tĩnh Hiên lưu lại cái kia gã sai vật lập tức chính là trước cầm lấy hạ chú khi đồng vàng cùng sở bồi gấp 10 lần đồng vàng, tung ta tung tăng tìm nhà mình công tử báo cáo kết quả công tác đi. Cái kia thiết đánh cuộc lão bản càng là đau lòng thịt đau nhìn cuốn tiền đi xa gã sai vật. Thiếu chút nữa không khóc ra tới. Mà thiết chứng lại là ngốc lăng sau một lát, đầy mặt kinh hỉ Ha ha ha ha. Ta thắng, ta thắng. Mọi người thấy hắn đẻ ở thẩm linh phượng bên kia đồng vàng, khi nghiến răng nghiến lợi. hận không thể kêu tiền đều là chính mình. Linh phượng, linh phượng, đi nhanh đi, chúng ta lấy tiền đi. Quảng trưng nội, liễu mộng tuyết mắt sắc nhìn đến cái kia gã sai vặt tiến vào, lập tức đứng lên, hưng phấn lôi kéo thẩm linh phượng, liền phải đi thu hoạch thành quả. Một bồi mười, thẩm linh phượng đẻ ép 5 vạn đồng vàng. Hiện tại là tránh 50 vạn đồng vàng. Bạch bạch đã phát cái tiền của phi nghĩa A. Thu hồi đồng vàng, chờ đợi trọng tài cuối cùng gõ định lúc sau, mấy người liền ra quảng trường. Đi phúc mãn lâu chúc mừng đi. Có thân không biết, Linh, tự như thế nào niệm phải không? Không phải, Len, là, Linh, Nga. Vê đúng hảo, chúc thân nhóm quốc khánh vui sướng, đến nỗi nhìn đến những cái đó không thích bình luận, ta sẽ làm lơ, bảo trì tốt nhất tâm thái tới viết quyển sách này. 182 chương 182 trong cung có cái gì hảo ngoạn. Một đêm cùng hoan, mọi người đều mệt mỏi. Trở lại thầm ra, Thẩm Linh Phượng ngã đầu liền ngủ rồi. Tiểu Liên các nàng cũng đều thành thật trở lại không gian đi. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao Thẩm Linh Phượng còn không có rời giường. Đại trưởng lão đành phải làm Thẩm Tử Dương đi kêu nàng. Thẩm Linh Phượng lên sau, đơn giản rửa mặt một phen, liền đi theo Thẩm Tử Dương đi vào sảnh ngoài. Vài vị trưởng lão đều ở kia đợi đã nửa ngày. Trưởng lão ra ra nhóm, Linh Phượng tới. Thẩm Linh Phượng cười khanh khách ngồi xuống, đêm qua là đi vào thế giới này ngủ đến dài nhất một ngày. Ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh đương nhiên là thực sản. Ân. Linh Phượng, lần này ngươi có thể đoạt được cuối cùng Lôi chủ, chúng ta đều vì ngươi kiêu ngạo. Đại trưởng lão tựa hồ hoàn toàn không có muốn trách hắn nàng hiện tại mới rời giường ý tứ. Đúng vậy, có thể làm được như thế thật sự là khó được đích xác lấy cao cấp ma pháp sư cấp bậc cùng thượng quan kiện như vậy nhất giai đại ma pháp sư tỷ thí có thể rút đến thứ nhất thật là không dễ dàng năm vị trưởng lão ngươi một lời ta một ngữ khen nổi lên thẩm linh phượng nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng thẩm linh phượng lại nghĩ tới ra ra nếu ra ra biết chính mình vì thẩm linh đoạt được đệ nhất đại gia tộc xếp hạng nhất định thật cao hứng đúng lúc này Bên ngoài một cái hộ vệ hoang mang rối loạn vội vàng chạy vào. Một bên chạy còn một bên nói, đại trưởng lão, đại trưởng lão, trong cung người tới, làm thất tiểu thư đi ra ngoài tiếp chỉ. Chúng ta thẩm ra muốn đổi tân biển. Đi đi xem một chút. Đại trưởng lão cười ha hả nói câu, liền mang theo đại gia hướng bên ngoài đi đến. Tới rồi ngoài cửa lớn, quả nhiên nhìn đến mênh mông quần quận một đại bài người xếp thành trường long. Đứng ở cổng lớn, thanh thế to lớn. Công công mặt sau bốn người nâng hẳn là chính là lần này tỉ thí đoạt giải nhất khen thưởng. Đệ nhất đại gia tộc ngự tứ tự tay viết kim biển. Lại mặt sau người lấy đồ vật hẳn là ban thưởng. Công công một tiếng cao uống tiếp chỉ. Chư thẩm linh phượng không quỳ, vài vị trưởng lão đơn giản hành lễ, còn lại người động tác nhất trí quỳ đầy đất. Ở thiên thần đại lục, đối với cường giả, người thường là tôn trọng, hoàng gia cũng muốn làm thứ ba phần mặt mũi. Tự nhiên không có khả năng hành quỳ lệ chi lễ. Một đống lớn lời khách sáo, cuối cùng công công truyền hoàng thượng khẩu dụ. Đêm nay hoàng cung mở tiệc, thỉnh thẩm linh phượng cùng tham gia tỉ thí người tiến cung. Công công đi rồi, đã là sau giờ ngọ. Đại gia đành phải trở về chuẩn bị. Chủ nhân, trong hoàng cung mặt hảo chơi sao? Trong phòng, tiểu liên bay tới bay lui, nghĩ đến hoàng cung có cái gì hảo ngọ sự. Lần trước tiến cung, ở trong không gian... Cái gì cũng nhìn đến, lần này nàng phải hảo hảo chơi chơi. Trong Hoàng Cung có cái gì hảo ngoạn? trừ bỏ cá biệt tiện nhân, chính là Thái Hậu cùng Hoàng đế Lao Bà cùng Tiểu Lao Bà. Thẩm Linh Vượng nghe vậy, mắt trợn trắng nói. Bất quá trong mắt lại hiện lên một tia quan mang. Có một số việc nhưng thật ra hảo chơi lại thú vị. Ngu nốc, ngươi chưa từng nghe qua vừa vào cửa cung sâu như biển sao. Trong cung mặt cũng không phải là như vậy hảo ngoạn. Lam Minh nhân cơ hội khinh bị nàng. Thật vậy chăng? Lam Minh ca ca. Một bên nằm bò tiểu bạch vốn dĩ hứng thú cũng rất cao, hiện tại vừa nghe Lam Minh nói. Toàn bộ hồ ly đầu trực tiếp ghé vào trên bàn. Sợ cái gì? vừa lúc đem những cái đó nên thu thập thu thập cũng hảo, tỉnh về sau phiền thoái. Quân Lăng Thiên lại không có bỏ qua nàng trong mắt kia mặt vẻ mặt giảo hoạt. Hán Vượng Nhi cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Giống nhau có thủ hoán có thể đương trường liền báo nàng đương trường liền báo. Báo không được, nàng chính là sẽ mang thủ. Không thể không nói, ngàn năm đi qua. thẩm linh phượng trong xương cốt tính tình như cũ bất biến, mà quân lăng thiên còn giống như ngàn năm trước như vậy hiểu biết nàng. Hôm nay ngồi gần 6 tiếng đồng hồ xe, may mắn chính là gấp trở về. Chỉ mã đến một trường, trước phát đi lên. Chờ các bảo bối ngủ, nếu ta có thể kiên trì không ngủ liền sẽ lại đổi mới. tha thứ ta đi. Thân nhóm tê ta cũng rất muốn lệ dòng chạy đi. Sau đó, vừa rồi nhìn đến cái kêu bình luận, cảm giác ý tứ này kém đến không phải một chút hai điểm. Bất quá nếu ngươi lời nói đã nói ra, ta cũng không nghĩ giải thích. 183 chương 183 thật là trung hợp. Gần trạng vạng đại gia chuẩn bị tốt lúc sau, liền bước lên tiến cung đi xe ngựa. Dọc theo đường đi, tiểu liên tiểu bạch cùng thẩm tử khiêm, thẩm tử dương vừa nói vừa cười. Đi theo tiểu liên hôn lâu rồi, tiểu bạch cũng trở nên giống tiểu liên giống nhau. Nhìn thấy soái ca liền hai mắt phóng lang quang. Thì như hiện tại, tiểu bạch lập tức liền nhảy vào thẩm tử dương trong lòng ngực, ngẩng đầu lên, trước mắt đen, thanh âm mềm mại hỏi, tử khiêm các ca, tử dương các ca, trong cung hảo chơi sao. Vốn chính là cái sủng muội muội chủ, nhìn đến tiểu bạch như vậy dính hắn, đương nhiên yêu ai yêu cả đường đi ôn nhu lên. Tiểu bạch cảm thấy cái gì hảo chơi. Ân, đầu tiên đương nhiên phải có ăn ngon. Tiểu bạch trầm tư một hồi, nghiêm túc nói. Xem nàng một bộ đồ tham ăn bộ dáng, thẩm tử dương không cấm buồn cười. Đây là cái đồ tham ăn, đến chỗ nào đều không quên ăn. Cho nàng thuận thuận trong suốt hồ mao thẩm tử dương đạm đạm cười, đương nhiên là có ăn ngon. Tiểu bạch vừa nghe, tức khắc liền thoải mái. Chỉ cần có ăn, ở nơi nào đều được. Dọc theo đường đi, có tiểu liên cùng tiểu bạch, không khí thực sinh động. Tới rồi cửa cung ngoại, mọi người đều muốn xuống dưới đi bộ đến thừa càn cung. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên đại gia nhất thời hứng khởi nơi nơi đi dạo lên. Hôm nay trong cung mở tiệc, cho nên đại thần đều có thể mang theo gia quyến cùng tham gia. Cho nên tùy ý có thể thấy được những cái đó quan lại nhà quý phụ nhân ở lẫn nhau khoe ra cùng hàn huyền, còn có những cái đó thiếu gia tiểu thư tụ ở bên nhau chơi đùa. Mới vừa đi tiến ngự hoa viên, liền nhìn đến mộng tiên tiểu. Ánh mắt chạm vào nhau, Mộng Thiên Kiều đem tầm mắt ngừng ở thẩm Linh Phượng bên cạnh cái tiêm màu đỏ yêu nghiệt thân ảnh thượng. Ở cảm nhận được đến từ thẩm Linh Phượng trên người lạnh lẽo lúc sau, Mộng Thiên Kiều khinh thường quét nàng liếc mắt một cái lúc sau, mà không lên tiếng xoay người liền đi nơi khác. Thẩm Linh Phượng ném cái dao nhỏ mắt cấp mô yêu nghiệt. Cũng đang muốn rời đi, lúc này, nghe được phía sau chuyển đến Liễu Mộng Tuyết vui sướng tiếng kêu. Linh Phượng! Thẩm Linh Phượng quay đầu lại. Lại là kia quen thuộc một màn liễu mộng tuyết cùng tô tinh hiên song song đứng chung một chỗ Phượng nhi giống như rất muốn tác hợp bọn họ Một bên, quân lăng thiên hàm chứa nhợt nhạt ý cười nói Nghiêng ngắm hắn liếc mắt một cái thẩm linh phượng khỏe miệng chiều chiều Ngươi chừng nào thì quan tâm khởi bọn họ tới thang nhãi này, hiện tại suốt ngày dính nàng Quả thực là tìm đường chết Nàng hiện tại còn nhớ rõ Vài vị trưởng lão xem hắn dáng vẻ kia giống như nàng cùng hắn thực sự có cái gì dường như cư nhiên còn ở nàng sân bên cạnh cho hắn cố ý an bài một phòng nay không phải bởi vì các nàng là phượng nhi bằng hữu ta mới quan tâm một chút sao quân lăng thiên cố ý tiến đến nàng bên hai nhỏ giọng nói không cần xen vào việc người khác Quản hảo chính ngươi là được nói xong thẩm linh phượng triều liễu mộng tuyết đi đến ta xem các ngươi hai đây là cái gì tiết tấu đến chỗ nào đều có thể nhìn đến hai người các ngươi cùng nhau xuất hiện đi đến liêu mộng tuyết trước mặt nàng khoanh tay trước ngực thích ý nhìn hai người bọn họ Liêu mộng tuyết vừa nghe trên đầu hắc tuyến ào ào rơi xuống nhìn thẩm linh phượng kia không có hảo ý ánh mắt nàng bạo tẩu trung hợp đây đều là trung hợp lớn tiếng giống xong lúc sau thẩm linh phượng ánh mắt như cũ bất biến liễu mộng tuyết không cấm có điểm chọt dạng Nàng mới sẽ không nói là bởi vì mộ hóa mỗi lần đều đến nhà nàng cửa chờ bắt được nàng đâu. Nga, trùng hợp A. thẩm Linh Phượng cười đến giống chỉ giảo hoạt hồ ly, làm liễu mộng tuyết trong lòng phát mau. Bất quá, nàng vẫn là cắn chết chính là trùng hợp. Thật là trùng hợp. Không tin ngươi hỏi hắn. Nói chiều tô tĩnh hiên bĩu môi. Âm thầm cấp tô tĩnh hiên đệ một cái không cần nói bậy lời nói ánh mắt. Liễu mộng tuyết đem đầu hốn éo. Nhìn về phía địa phương khác. Hôm nay cả người không sức lực, đến bây giờ mới mã một nghìn nhiều tự, tối nay nhìn xem có thể hay không mã ra tới, lại phát đi lên, thực xin lỗi thân nhóm, chúc Quốc Khánh vui sướng. trăm tám mươi 184 chương 184 ta không nói còn không được sao. Thu được nàng cảnh cáo ánh mắt, Tô Tĩnh Hiên trong lòng nhịn không được một trận hàm đạo. Từ lúc bắt đầu nàng thay đổi, làm hắn sinh ra tò mò tâm tư, lại đến đối nàng càng nhiều hiểu biết lúc sau, hắn phát hiện. nàng thay đổi. Trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Chỉ còn lại có hắn một người hãm ở bên trong hối hận không thôi. Nhìn nàng cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười, hắn sẽ có loại đem nàng trảo về nhà xúc động. Hắn biết, hắn đã thích thượng cái này tùy tiện đồ tham ăn. Thu hồi tâm tư, tô tĩnh hiên lại khôi phục cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Nhìn đến thẩm linh phượng kia thử ánh mắt, không cấm khỏe mắt run rẩy thẩm linh phượng. ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bắt quái này không phải quan tâm một chút sao nhìn liễu mộng tuyết gần như chật vật tránh đi bộ dáng thẩm linh phượng ở trong lòng thẳng lắc đầu vẫn luôn như vậy đi xuống hai người kia khi nào mới có thể biết đối phương tâm tư quan tâm ta xem là cố ý muốn cười ta đi liễu mộng tuyết hử một tiếng được rồi ta không nói còn không được sao thẩm linh phượng cười tủm tỉm đầu hàng tiểu liên cũng vội vàng bay qua tới Nhào vào liễu mộng tuyết trong lòng ngực. Làm lũng bán manh nháy mắt tím, mộng tỉ tỉ, ta đói bụng. Chúng ta đi tìm ăn đi. Vừa nghe đến tìm ăn, thầm tử dương trong lòng ngực tiểu bạch hưu một tiếng nhảy đến liễu mộng tuyết trong lòng ngực. Đi theo tiểu liên cùng nhau làm lũng Đúng rồi đúng rồi, tiểu bạch cũng đói bụng, mộng tỉ tỉ mang chúng ta đi tìm ăn ngon. Nhìn phát lại đây hai chỉ manh hóa, liễu mộng tuyết nháy mắt tình thương của mẹ trần lan. Lập tức nói. Một hồi ta đem ăn ngon đều cho các ngươi ăn. Hai đồ tham ăn vừa nghe, đôi mắt đều sáng lên tới. Một cái kính gật đầu nói tốt. Bị tiểu liên, tiểu bạch một làm ở ĩ, xấu hổ không khí lập tức liền tiêu tán. Trong bóng tối, một đôi âm trầm đôi mắt đang ở nhìn trầm chầm, chầm các nàng. xác thực nói là nhìn trầm chằm thẩm linh phượng. Nhiều năm giết người kinh nghiệm làm thẩm linh phượng nhạy bén cảm thấy được có người ở nhìn trầm chằm nàng, bất quá nhiều mặt che giấu rất khá. làm nàng xác định không được phương vị ở nơi nào trong lòng cười lạnh một tiếng nàng mặc không lên tiếng cùng liễu mộng tuyết cùng nhau đến cái khác địa phương đi mặc kệ ngươi là ai có cái gì mục đích muốn ám toán ta cũng đến có cái kia bản lĩnh không quá một hồi chuyên chỉ đến công công liền tới thỉnh đại gia nhập thừa cản cùng nhập tòa thấy thế thẩm linh phượng đám người cũng liền đi vào tìm hai cái dựa gần vị trí cùng liễu mộng tuyết cùng nhau ngồi xuống ngồi xuống hạ Ba đồ tham ăn cũng đã bắt đầu rồi. Bắt đầu cái gì? Đồ tham ăn thấu một hối, có thể làm gì? Đương nhiên là bắt đầu ăn. Dù sao phía sau có chia thức ăn cùng nữ, ăn xong rồi trở lên, ăn xong rồi trở lên. Ngắm lại, tiểu liên liền cảm thấy sảng, hơn nữa trong cung đồ vật so bên ngoài ăn ngon nhiều. Lập tức, liền cùng tiểu bạch tay năm tay mười lên. Liễu mộng tuyết lúc này đảo cũng còn biết muốn hình tượng. Bận tâm nếu ở trong cung. cũng liền không giống ở bên ngoài như vậy. Cứ việc như thế, hai tiểu tham ăn tốc độ vẫn là làm phía sau cung nữ tắp lưới, đây là cái gì ma thú. Cũng quá có thể ăn. Bất quá thật sự hảo đáng yêu a. Nhìn tiểu liên phân phát phát tiểu thân mình, hảo tưởng đi lên ôm một cái thân một thân. Còn có tiểu bạch từ đi theo tiểu liên lúc sau, hôn đến tròn vo tuyết trắng một đoàn, cũng là mảnh thiên. Nếu không nói, Lại có ai sẽ biết chúng nó nho nhỏ một đoàn sẽ có hủy thiên diệt địa bạo phát lực. Thấy tiểu liên cùng tiểu bạch lại quay đầu lại chiều nàng đáng thương hề hề trước đôi mắt, tiểu cung nữ lập tức lại vì các nàng một lần nữa bày một bàn đồ ăn. Thấy vậy, tiểu liên cùng tiểu bạch cười đến đôi mắt đều cong thành trăng non giống nhau. Càng thêm có vẻ đáng yêu. Hai ngày này trong nhà có hỷ sự, cho nên vô ưu lời biếng, thân nhóm nếu muốn chúng ta, ta cũng sẽ đồng ý tê tở. 185 chương 185 lão tử ra ngựa, một cái đỉnh hai. Hai đồ tham ăn ăn đến vui mừng, bên ngoài cũng sổ sổ soạt soạt, soạt chuyển tiến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Theo sau, chỉ nghe thái giám cao giọng hô, hoàng thượng giá lâm. Trong điện, mọi người nghe vậy, lập tức đứng dậy, nhìn thấy kia mạt minh hoàng sắc long bảo cùng đoàn trang cao quý thái hậu bị hậu cung phi tần chúng tinh cùng nguyệt vây quanh mà nhập sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Lễ tất! không tránh được lại là một phen lời khách sáo sau đó chính là vừa an biên xem ca vũ lúc thẩm linh phượng cứu môi như vậy tiết mục nhất nhàm chán đột nhiên nàng nhìn đến cái kia đại thẩm tây lăng mị nhi cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp liền ngồi ở các nàng đối diện nhìn đến nàng khi thẩm linh phượng rõ ràng cảm giác được nàng kia khiêu khích ánh mắt bởi vì các nàng tìm vị trí là ở phía sau bài cũng vừa vặn liền ở quân lăng thiên mặt sau siêu thật đẹp tiểu thuyết mà tây lăng Mỹ nhi giờ phút này chính như hổ rình mùi nhìn chằm chằm quân lang thiên thượng như nhìn chằm chằm một khối thịt mỡ vị này đại thẩm người ánh mắt hồng quả quả như vậy thật sự được chứ ngươi như vậy nhìn đàng hoàng thiếu niên người nhà ngươi tạo sao ném quá một cái khinh thường ánh mắt thẩm linh phượng cũng cúi đầu ăn khởi đồ vật tới nàng biết khẳng định có người muốn thừa dịp đêm nay tưởng tìm đường chết cho nên trước lớp đầy bụng đột nhiên Thẩm Linh Phượng cầm lấy cái thỉa tay dừng một chút, đồng thời cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt. Âm thầm nhìn quét một vòng, nhìn đến một cái người quen đang gắt gao nhìn chính mình, không, phải nói là nhìn chính mình trên bàn kia một chung canh. Không phải nói thỉnh tam đại gia tộc người làm sao. Hắn như thế nào cũng tới. Kéo kéo bên cạnh liễu mộng tuyết, nàng mí mắt đều không sốc một chút. Hoàng đế muốn thỉnh ai còn không phải một câu. thỉnh hắn tới cũng là công công tự mình tới cửa thỉnh mỹ danh rằng hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền có như vậy cao tu vi đúng là không dễ cho nên mời tới cùng nhau tụ tụ làm bộ cái gì cũng không biết múc một ngụm canh uống sạch thực hảo nguyên lai like mục đích là cái dạng này nhìn như vô tình ngắm liếc mắt một cái kia hai bàn người thẩm linh phượng khoe miệng liền treo lên phúc hắc lại tà ác ý cười lam minh ngươi biết nên làm như thế nào đi nàng cấp trong không gian lam minh truyền âm nói yên tâm đi nữ nhân bao ở ta trên người ân cẩn thận một chút đừng bị người phát hiện biết ngự thiên phòng cung nữ thái dám nối đuôi nhau mà nhập lại bưng khay ra tới đông nhiên một cái cung nữ cảm giác không biết từ nơi nào quát tới một trận âm phòng, không cấm rụt rụt cổ bên cạnh cái kia cung nữ cũng cảm giác được một cổ khí lạnh thúy nhi ngươi có cảm thấy hay không có điểm lành a Ngươi cũng cảm thấy lạnh. Ân, hảo kỳ quái a, này tiết như thế nào sẽ lạnh đâu. Chẳng lẽ là có quỷ? Ngươi đừng làm ta sợ. Hai cái tiểu cung nữ đem trong tay khay đặt ở hành lang bên cạnh ghế trên, khẩn cấm vác áo. Sau đó lại tiếp tục bưng khay đi hướng thừa càn cung nội, thu phục. Cảm giác được Lam Minh đã trở về, Thẩm Linh Phượng xả lên khoe miệng, hơi hơi mỉm cười. Kia đương nhiên, lão tử ra ngựa một cái đỉnh hai. trong không gian la minh ăn thuận tới mỹ thực khoe khoan nói thẩm linh phượng nghe vậy nhất giác ý cười càng sâu ngẩng đầu vừa lúc thấy bưng khay lục tục tiến vào cung nữ cung nữ đem đồ ăn bố hảo thẩm linh phượng nhìn đến bọn họ ăn những cái đó đồ ăn trong lòng âm thầm cười trộm một lát sau thẩm linh phượng sắc mặt rõ ràng có chút không đúng chỉ thấy nàng nhanh chóng đứng lên sau đó vội vàng chạy ra ngoài điện linh phượng ngươi làm sao vậy nàng đứng lên khi Liễu mộng tuyết nhìn ra không thích hợp, vội vàng giữ nàng lại. Ta không có việc gì, đi ra ngoài một chút. Nói xong, bất chấp tất cả liền chạy đi ra ngoài. Vô ưu đỉnh nắp nổi trở về cho các ngươi chụp được không? Thân nhóm, ta biết sai rồi. Thiếu càng vô ưu nhất định sẽ bài trừ thời gian tới bổ trở về tê tờ. 186 chương 186 ngươi như vậy bình tĩnh là muốn quậy kiểu gì a? Thấy nàng chạy ra đi. Liêu Mộng Tuyết đem tầm mắt chuyển hướng cách vách quân Lăng Thiên, chỉ thấy hắn hơi hơi nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Quân Lăng Thiên, Linh Phượng chạy ra đi. Xem nàng sắc mặt có điểm không đúng. Người còn không nhanh lên cùng đi ra ngoài nhìn xem. Cho rằng hắn không thấy được, Liêu Mộng Tuyết để sắt vào hắn nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nào biết, quân đại gia đôi mắt đều không mở to một chút, chỉ là nói một câu Phượng Nhi sẽ không có việc gì. Sau đó liền không bên dưới. Liêu mộng tuyết há hốc mồm, ngươi không phải nói nàng là ngươi nữ nhân mị. Như vậy bình tĩnh là muốn quậy kiểu gì a? Kỳ thật nàng không biết, vừa rồi thẩm linh phượng liền cho hắn truyền âm làm hắn không cần lo cho. Nếu nàng không cần hắn quản, lại nói chính mình sẽ xử lý, hắn cũng liền từ nàng. Nếu gặp được nàng giải quyết không được sự, hắn khẳng định sẽ ra mặt. Trong điện như cũ ca vũ thăng bình, bên ngoài, một chỗ núi giả biên. Một người nữ tử áo đỏ sắc mặt tửng hồng dựa vào kia, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ phía một tầng nhàn nhạt hồng, một đôi tay nhỏ không an phận nhẹ lôi kéo vào áo, hai mắt khép hở, giống như căn bản không biết chính mình đang làm gì. Nhìn qua hoàn toàn mất đi thần trí. Ở như vậy trong bóng đêm, như vậy một màn có vẻ phá lệ mê người. Nàng chút nào không biết nguy hiểm đang ở chậm rãi tới gần. Trong bóng tối, có người yên lặng mà nhìn này hết thảy. Ngươi đem nàng đưa tới phía tây cái kia phòng, ta xem qua, nơi đó không ai. Ngươi vì cái gì chịu giúp ta? Bởi vì ta muốn hủy hoại nàng. Ngươi, ngươi yên tâm, nếu nàng bị ngươi coi trọng, ta liền buông tha nàng. Vậy đa tạ. Đừng khách khí. người trước không có nhận thấy được hắn gần nhất kia mặt quỷ dị cười. Trong bóng đêm, một đạo thân ảnh ôm một cái nữ tử áo đỏ, cấp tốc hướng phía tây chạy đi, mà phía sau cách hắn không xa khoảng cách. Một người khác gắt gao đi theo. Tới rồi phía tây cái kia phòng ngoại, bên trong đèn sáng, kia nam tử gấp không chờ nổi vọt vào phòng, vốn tưởng rằng chính mình liền phải thực hiện được. Không nghĩ tới, hắn phát hiện thân thể của mình nổi lên biến hóa. Đem nữ tử áo đỏ đặt ở giường, thượng, hắn cảm giác thân thể của mình ở dần dần nóng lên. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Loại cảm giác này như thế nào như là? Đáng chết, hắn bị hạ dược. Là ai? Chẳng lẽ? Đồng thời có loại cảm giác này còn có một người, ngoài cửa, đang muốn có điều động tác thời điểm, vũ văn lỗi cảm giác không thích hợp, dùng linh lực ở trong cơ thể tìm tòi, tức khác, cả người đều không tốt. Hắn như thế nào cũng trung dược. Hơn nữa, cái này, tuyệt bức không phải chính mình chuẩn bị dược, cái này dược lực tuyệt đối so với chính mình dược lực mạnh hơn gấp 10 lần. Nhìn xuống muốn phá cửa mà vào xúc động, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Muốn lợi dụng linh lực bước ra trong cơ thể độc. Đáng tiếc, nào có dễ dàng như vậy là có thể bước ra tới. Linh lực ở trong cơ thể nhanh chóng du tẩu, vũ văn lỗi chỉ có thể cảm giác được chính mình mạch máu sắp nổ mạnh. Không khỏi nhớ tới vừa rồi núi giả bên kia một màn. Trong đầu càng là hôn đột lên. Đột nhiên, hắn đôi mắt đột nhiên mở. Chiều hành lang bên kia nhìn lại. Mà trong phòng, thượng thân nam tử hai mắt đỏ đậm nhìn giường, thượng nữ tử. Không kịp nghĩ nhiều, rôi tay lung tung lôi kéo quần áo của mình. Chính là càng nhanh càng loạn, hảo hảo bộ kết chính là bị hắn biến thành bế tắc. Nóng bội dưới, hắn vận khởi linh lực, làm vỡ nát trên người quần áo. Không biết sao xui xẻo, quần áo che đậy trên bàn đèn lên dầu, tức khắc trong phòng một mảnh đen nhánh. Nam tử dừng một chút, chính là trong cơ thể dục vọng càng ngày càng cương liệt. Hắn vội vàng bổ nhào vào giường, thượng. Đang muốn bắt tay dối hướng nàng kia trên người thời điểm, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Hôm nay đệ nhị càng, thân nhóm nhìn đến vô ưu thành ý không? Vô ưu hôm nay tuyệt bức là muốn chết bài trừ thời gian tới gõ chữ chuộc tội tới. Đại gia phiếu phiếu mau tạp lại đây đi. Như vậy vô ưu liền càng có động lực lạp lạp lạp. 187 chương 187 quý phi nương nương không thấy. Thấy hắn ngã xuống, giường, thượng nữ tử áo đỏ lập tức liền mở mắt. lúc này nàng trong mắt một mảnh thanh minh nơi nào có vừa rồi bộ dáng nhìn thoáng qua bên ngoài nàng nhíu mày Lam Minh sao lại thế này trong bóng tối nữ tử áo đỏ mở miệng đúng là vừa rồi chạy ra thừa cản cung thẩm linh phượng ta đi xem Lam Minh tiếng nói vừa dứt vèo chạy ra đi một lát sau lại đã trở lại bất quá trên mặt nói không rõ là cái gì biểu tình thực văn mèo thậm chí có điểm ác hàn ý vị làm sao vậy làm gì này phó biểu tình thẩm linh phượng nhữ mày nói khu khu hắn bên kia có thể không cần chúng ta quản làm đến bên này thì tốt rồi lam minh che miệng giả ý ho khan hai tiếng duỗi tay chỉ chỉ giường thượng thượng quan kiện thấy vậy thẩm linh phượng không hề hỏi nhiều phất phất tay nói hảo ngươi mau đi đi cẩn thận một chút đừng bị người phát hiện lam minh gật đầu Lập tức lại biến mất tại chỗ Một chỗ trong cung điện Có một cái cẩm y hoa phục nữ nhân ngồi ở bàn trang điểm biên Hai mắt không có tiêu cự nhìn trong gương chính mình Đồng nhiên, một trận gió quát tới Nàng thân mình mềm lũn, ngã xuống Đần độn gian, cảm giác chính mình ở biển lửa giống nhau Cả người hỏa thiếu hỏa liệu Không khỏi duỗi tay đi xả quần áo của mình Duỗi tay gian, chạm đến một đồ thị tường Cảm giác rất kỳ quái. Lại mát lạnh thực thoải mái, nhịn không được hướng bên kia tới sát. Nay một chạm vào, thượng quan kiện lập tức liền tỉnh, căn cứ nam nhân bản năng phản ứng, hắn bắt được nàng. Một phen xé mở trên người nàng quần áo. Nóc nhà, nhìn bên trong dây dưa ở bên nhau hai người. thẩm linh phượng cùng Lam Minh phi thân rời đi. Tuyển quý phi trong cung điện. Quý phi nương nương không thấy. Quý phi nương nương không thấy. Nóc nhà, thẩm linh phượng cố ý hô to. Khiến cho huyền tình trong cung cung nữ chú ý, đại cung nữ vội vàng vọt vào huyền quý phi trong phòng. Nửa ngày sau, tên kia cung nữ kinh hoàng chạy ra, trong miệng còn thều, người tới a. Không hảo, quý phi nương nương không thấy. Thẩm Linh Phượng thấy sự tình thành công, lập tức thần không biết quỷ không hay trở lại thừa càng cung. Vừa rồi có phải hay không ngươi? Ngồi xuống sau, Thẩm Linh Phượng nhún mày, tiêu căng nhìn nhàn nhã mô yêu nghiệt. Nhớ tới vừa rồi kia một màn, nhìn không được khỏe miệng chịu chịu. Thằng ngãi này thật đúng là tàn nhẫn. Cư nhiên. Phượng Nhi thích sao? Quân Lăng Thiên không phủ nhận, thế nàng đổ một ly trà đưa qua đi. Tiếp nhận chén trà, Thẩm Linh Phượng đạm cười không nói. Chiêu này tuy rằng quá không thiết tháo, bất quá nàng thích, đối địch nhân liền phải tàn nhẫn, dám ám toán nàng, khẳng định là muốn trả giá đại giới. Một bên, Liễu Mộng Tuyết thấy Thẩm Linh Phượng trở về, cùng quân Lăng Thiên ở lẩm nhẩm lầm nhầm. Lầm nhầm. không khỏi tò mò thò qua tới các ngươi đang nói cái gì còn có linh phượng ngươi vừa rồi đi đâu không có việc gì a thẩm linh phượng chớp chớp mắt giống như thực mơ hồ không biết nàng đang nói cái gì liễu mộng tuyết vô ngữ ngươi vừa rồi kêu kêu không có việc gì sao bất quá hiện tại không có việc gì thì tốt rồi cô bé nàng là không có việc gì có người liền ra đại sự nhắc tảo tháo tào tháo đến Ngoài điện lập tức liền truyền đến cái kia đại cung nữ tiếng gào. "Hoàng thượng, quý phi nương nương không thấy." Thanh âm càng ngày càng gần, kia cung nữ không màng ngăn trở xông vào. Bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Thấy vậy, ngoài cửa nhất đẳng cẩm y y vệ cũng sôi nổi quỳ xuống. Ti chức đáng chết, không có ngăn lại nàng. Đông phương sùng văn phất phất tay, cẩm y y vệ lập tức lui đi ra ngoài. "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Hoàng thượng, quý phi nương nương không thấy." Đại cung nữ biết sự tình có hy vọng, lập tức nói: "Đệ tam cày xong, vô ưu còn sẽ tiếp tục, đại gia mau cấp vô ưu động lực a." Phiếu phiếu, bình luận, cất chứa ném lên hoa. 188 chương 188 bụng đói ăn quảng. Một bên, Thái hậu không vui như mày, nàng lại muốn lăn lộn cái gì? Đại cung nữ thấy thế, biết Thái hậu sinh khí, vội vàng dập đầu, "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết." Thái hậu nương nương bớt giận. "Thôi thôi." hoàng đế ngươi làm người đi tìm xem đi thái hậu xua tay làm đông vương sùng văn phái người đi tìm nàng hiện tại vừa nghe đến luyện quý phi liền phiên chán mẫu hậu bất giận đừng tức giận hỏng rồi thân mình nhi thần này liền làm cho bọn họ đi tìm đông vương sùng văn thấy chính mình lão mẹ không thoải mái bộ dáng vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng sau đó làm người đi tìm luyện quý phi mặc kệ thế nào nhiều năm như vậy phu thê cảm tình vẫn phải có đông vương sùng văn trong lòng cũng không khỏi có chút sốt ruột được đến mệnh lệnh cẩm y di vệ vội vàng phái ra nhân thủ đi tìm Thức mau liền tìm tới rồi Tây Huyền. một tiểu đội cẩm ý di vệ ở bên ngoài liền nghe được từng đợt lệnh người mặt đỏ thai hồng thanh âm đại gia hai mặt nhìn nhau chậm rãi đi vào đi vào liền thấy được làm cho bọn họ trung thân khó quên một màn một đám đứng ở nơi đó ngây ra như phóng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo Hơn nửa ngày, mới có người phản ứng lại đây. Đội, đội trưởng, làm sao bây giờ? Đội trưởng vừa nghe, sắc mặt lúc sáng lúc tối, giống nuốt đại tiện giống nhau. Cuối cùng, vẫn là phun ra một câu. Các ngươi tại đây thủ, ta đi bẩm báo đô thống. Một lát sau, cái tia đội trưởng đem đô thống mang theo lại đây. Thái đô thống, ngươi xem này. Thái Minh thấy thế, như mày, sau đó, hắn phát hiện. Trong phòng cũng có động tĩnh. Ba bước khóa ngồi hai bước đi đến ngoài cửa phòng, một chân liền đá văng môn. Đi vào lúc sau. Thái Minh đồng tử trợn trợn to. Không nói hai lời, lập tức ngăn cản bên ngoài liền phải theo vào tới thủ hạ. Đô thống. Kia đội trưởng nghi hoặc hỏi câu. Các ngươi ai cũng không được đi vào. Ta đi bẩm báo hoàng thượng. Nói xong, hấp tấp chạy về thừa Càn Cung. Việc này không nên tuyên dương. Hắn trực tiếp tiến điện, từ phía sau vòng đến Đông Phương Sùng Văn phía sau. Bám vào người ở bên thai hắn nói vừa rồi nhìn đến sự. Sau khi nghe xong, Đông Phương Sùng Văn khí cực, dẫn ném đi cái bàn, lập tức đi theo Thái Minh đi ra ngoài. Mọi người nghi hoặc, không biết phát sinh chuyện gì, đều không khỏi theo sau muốn nhìn náo nhiệt. Thái Minh xoa xoa mồ hôi trên trán, Hoàng thượng người kích động như vậy không phải muốn cho người nhìn chê cười sao. Bất quá! Xem đông Vương sùng văn đã đen sắc mặt, hắn một câu cũng không dám nói. Chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Đi vào tây huyền ngoại, liền nghe được bên trong thanh âm. Đi theo mặt sau cùng thẩm linh phượng không cấm thầm than, chật chật chật. Này vũ văn lỗi tỉnh lại phát hiện chính mình bụng đói an quàng đến loại tình trạng này, không biết có thể hay không tan vỡ. Vẫn là, nhân ra vốn dĩ chính là tới làm gây. Nghĩ đến có khả năng là người sau, nàng không cấm rụt rụt cổ. kia cũng quá mà đông phương sùng văn hiện tại chỉ biết chính mình bị tiểu lao bà mang non xanh nổi giận đùng đùng vòng qua huyền trên mặt đất dây dừa tam khối thân thể đi vào phòng đến bây giờ hắn rốt cuộc tin bởi vì dường thượng nữ nhân kia đúng là huyền quý phi người tiện nhân này dẫn cực dưới đông phương sùng văn dùng sức một phách dường thượng huyền quý phi trong miệng chạm vào ra một búng máu dịch mở to hai mắt nhìn ngã xuống Nàng đến chết cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy. Thượng quan kiện cũng bị bất thình lình một cổ sát khí kinh một chút. Tức khắc thanh tỉnh hơn phân nửa. Thấy rõ chính mình người bên cạnh, trong đầu vang một tiếng nổ tung. Thiên nột, không nên là thẩm linh phượng sao. Như thế nào biến thành nguyện quý phi nữ nhân này? Ngốc lăng nhìn thoáng qua sắc mặt thanh hắc đông phương sùng văn, hắn nuốt nuốt nước miếng. Mở miệng tưởng giải thích, Hoàng thượng, không phải như vậy, ngài nghe ta nói. Cơm miệng. Thượng quan kiện nói còn chưa dứt lời, đã bị Đông Phương Sùng Văn một cái mắt lạnh chắn ở trong cổ họng. Đệ tứ cày xong. Lạp lạp lạp. 189 chương 189 người đang làm gì? Đông Phương Sùng Văn phẫn nộ, ngoài cửa cũng hảo không đến nào đi. Vũ Văn lỗi đi theo nhà mình lão cha tiến cung. Lúc ấy Đông Phương Sùng Văn ở thừa càn cung như vậy thất thố, Vũ Văn lỗi lao cha Vũ Văn Hùng tự nhiên cũng theo tới. hắn nào biết đâu rằng chính mình nhi tử ở chỗ này trình diễn như thế hương diễn một màn tiến tây huyện vũ văn hùng thiếu chút nữa không bị trước mắt một màn này dọa choáng váng hắn nhìn thấy gì con hắn cư nhiên cùng cùng hai cái thái giám vũ văn lỗi người đang làm gì hơn nửa ngày vũ văn hùng mới đẩy mặt đỏ bừng giống lên mà đương sự vũ văn lỗi lại còn đắm chìm ở đần độn mộng xuân Hắn mơ thấy chính mình bị hai cái mỹ nhân hầu hạ, kia cảm giác quả thực chính là. Đột nhiên nghe được chính mình lao cha kia một tiếng giống, cảm thấy gây mất hứng, cho nên hắn tự động làm lơ rớt. Tiếp tục hắn mộng đẹp. Giờ phút này, ở đây người trừ bỏ ác hàn, chính là hy vọng có thể lập tức rời đi nơi này. Bọn họ thật hối hận cùng lại đây á á á. Cái kia, ta xem thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn phải vào chiều đâu. Ta liền trước cáo tử. Trong đó một cái quan viên lau một phen mồ hôi lạnh, vội vàng rời đi. Những người khác thấy hắn một chạy cũng sôi nổi nói theo, vừa rồi, tất cả mọi người nghe được đông phương sùng văn kia phẫn nộ tiếng hô. Thị phi nơi, đãi lâu rồi, nói không chừng mệnh cũng chưa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chạy, mặt sau tới rồi Thái Hậu thấy thế, nghi hoặc nhìn một chút. Sau đó vội vàng đi vào Tây Huyển. thẩm linh phượng thấy Thái Hậu cũng tới, ánh mắt lóe lóe Sau đó, lập tức liền tiến lên nâng trụ nàng. Thái hậu nãi nãi, ngại như thế nào cũng tới. Linh Nhi A. Ta không có việc gì, chúng ta đi xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Nói, một cái trở tay kéo thẩm Linh Nhi tay hướng bên trong đi đến. Huệ tử, Vũ Văn Hùng chính nổi trận lôi đình. Đáng tiếc, Vũ Văn lỗi phảng phất căn bản không biết hắn tới. Rốt cuộc, Vũ Văn Hùng kiềm chế không được. Thủy hệ ma pháp sư đâu? Đại nhân, ti chức là thủy hệ. Vũ Văn Hùng nhìn thoáng qua cái này dung mạo bình thường tùy tùng, đem hắn cho ta đánh thức. Trong giọng nói, tràn đầy đều là phẫn nộ. Thiên kia tùy tùng được đến mệnh lệnh, Lập tức tiến lên, phóng xuất ra linh lực. Một cái không lớn không nhỏ thủy cầu tự Vũ Văn lỗi đỉnh đầu rơi xuống. Xôn xao. Vũ Văn lỗi bị xối vừa vặn, tức khắc liền tỉnh táo lại. Đang muốn phát tác. Lại nhìn đến nhà mình lao cha hát trầm khuôn mặt nhìn chính mình, không khỏi đánh cái giật mình. Nói chuyện đều trở nên nói lắp Cha, ngươi, ngươi đây là... Sao? Làm sao vậy? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, nhìn xem chính ngươi làm cái gì chuyện tốt. Vũ Văn Hùng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hiện tại rết này nhãi danh tâm đều có. Bị hắn như vậy vừa nói, Vũ Văn lối nghi hoặc. Đống nhiên cảm giác trên người lạnh mèo mèo. Túi đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến trên mặt đất nằm kia hai cái thái giám, nháy mắt chỉ cảm thấy có một đạo sấm sét hung hăng mà bổ vào trên đầu mình. Đây là có chuyện gì? Ai tới nói cho hắn? Đây là có chuyện gì? Rõ ràng, cha, đây là. Sao lại thế này? Vũ Văn Lỗi run run hỏi. Ngươi cái này lịch tử, đừng nói cho lão tử ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì. Vũ Văn Hùng trực tiếp tiến lên một chân đá hướng Vũ Văn Lỗi. Đáng thương Vũ Văn Lỗi, vốn dĩ liền đầu góc không chuyển qua tới, hơn nữa trong cơ thể dược lực tác dụng. Bị chính mình lao cha như vậy một đá, bay ra vài mễ. Thẳng tóc ngã trên mặt đất. Thái Hậu tiến bảo, nhìn đến chính là một màn này. Vũ Văn thừa tướng làm gì vậy? Thái Hậu nương nương, vi thần có tội a. Vũ Văn Hùng vừa thấy là Thái Hậu, hai chân một khúc, bùng một tiếng quỷ trên mặt đất. 190 chương 190 ta, ta là bị người hãng hại. Lúc này, Đông Phương Sùng Văn nghe được Thái Hậu thanh âm đi ra. Hoàng đế, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái Hậu bị Vũ Văn Hùng một phen nói đến sở không được đầu. Đành phải hướng Đông Phương Sùng Văn cầu cứu. Bị Thái Hậu vừa hỏi, Đông Phương Sùng Văn sắc mặt tối sầm, vừa mới điều chỉnh tốt cảm xúc lại muốn phát tác. Rốt cuộc làm sao vậy? thái hậu thấy hắn bãi một bộ xú sắc mặt không nói lời nào càng thêm sốt ruột mẫu hậu ngươi đừng hỏi việc này chấm sẽ xử lý tốt linh phượng ngươi đỡ ngươi thái hậu mãi mãi hồi hi hỏa cùng nghỉ ngơi đông phương sùng văn đau đầu nói thái hậu thấy hắn không chịu nói cũng tới tính tình nếu ngươi không nói kia ai ra chính mình đi vào xem siêu thật đẹp tiểu thuyết thái hậu mặt trầm xuống tới không kiên nhận ném ra nâng chính mình cung nữ cùng thẩm linh phượng Nhanh chóng bước vào phòng. Mẫu hậu Thái hậu nãi nãi. Thái hậu nương nương. Ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ cứ như vậy vọt vào đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị nàng dọa sợ. Mà thái hậu lại là tiến phòng, liền thất thần. Thượng quan kiện nhìn đến thái hậu tiến vào, nắm thật chặt trên người chăn lắp bắp nói, quá. Thái hậu nương nương, ta. Ta là bị người hâm hại. Thái hậu nghe vậy, đồng tử trợt rụt rụt, nếu nàng không nhìn lầm nói. nữ nhân kia là huyện quý phi siêu thật đẹp tiểu thuyết hoàng đế này rốt cuộc là chuyện như thế nào rốt cuộc thái hậu hảo tính tình cũng bị trước mắt một màn hết sạch vốn dĩ thái hậu liền không thích huyện quý phi từ lần trước huyện quý phi mân mê đông phương duệ từ hối khởi nàng đối huyện quý phi liền càng chán ghét lại đến bây giờ cấp hoàng đế đội non xanh cấp hoàng đế hổ thẹn hoàng gia mặt đều bị nàng ném hết đông phương sùng văn thấy thái hậu sụ mặt bất đắc dĩ thở dài mẫu hậu ngài đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi việc này chấm sẽ xử lý tốt đông phương sùng văn nhìn nhìn trên mặt đất thân thể vẩn vẹo hai gã thái giám sắc mặt lại đen vài phần ẩn ẩn có muốn bạo tẩu dấu hiệu mà vũ văn lỗi nhìn thấy thái hậu cùng đông phương sùng văn tựa như nhìn đến cứu tinh giống nhau tức khác đôi mắt đều sáng lên hoàng thượng cầu hoàng thượng nắm rõ ta là bị người hãm hại nếu không phải bị người hãm hại Lại sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này tới đâu? Vừa rồi ta căn bản không biết chính mình đang làm cái gì a. Hơn nữa, sao có thể cùng hai vị công công làm ra loại sự tình này tới? Hoàng thượng nắm rõ a. Lúc này, Vũ Văn lỗi nhưng thật ra đem sự tình phân tích đạo lý rõ ràng, không chút nào hàng hồ. Vũ Văn Hùng tự nhiên không phải ngốc tử, chính mình nhi tử có thể hay không làm loại sự tình này, hắn phẫn nộ về phẫn nộ. Phẫn nộ qua đi đảo cũng là tưởng tượng liền minh bạch. Nhà mình nhi tử khẳng định là bị người tính kế. Tư cập này, Vũ Văn hùng vội không ngừng thất quỷ đi đến Đông Phương Sùng Văn trước mặt. Hoàng thượng, câu Hoàng thượng nắm rõ, khuyển tử cái gì phẩm hạnh, vi thần cũng là biết đến. Vừa rồi nhất thời phẫn nộ, hiện tại ngẫm lại, nơi này rất có vấn đề a. Nói, hắn kéo Vũ Văn lối tay, cho hắn hào xem mạch, lập tức sẽ biết chính mình nhi tử trúng dược Hoàng thượng tình xem. Khuyển tử trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, rõ ràng là chúng dược dấu hiệu, còn có này hai cái tiểu công công, cũng là bị hạ dược. Chỉ sợ bọn họ hiện tại còn không biết chính mình đang làm gì đâu. Bất quá nói cũng kỳ quái, vừa rồi cái kia thủy hệ ma pháp sư thủy cầu một chút liền đem vũ văn lỗi tới tỉnh, mà này hai cái thái dám lại không hề phản ứng. Bọn họ nơi đó biết, quân lăng thiên thẳng ngãi này cấp hạ 5 lần dược lượng, này hiệu quả tự nhiên là không giống nhau lạ. Bị Vũ Văn Hùng như vậy vừa nói, Đông Phương Sùng Văn thực mau phản ứng lại đây. 191 chương 191 trung dược. Rốt cuộc là vua của một nước, Đông Phương Sùng Văn thực mau liền bình tĩnh lại. Người tới, đem bọn họ hai cái cho chấm đánh thức. Phát hiện vấn đề sau, Đông Phương Sùng Văn quyết định từ này hai cái thái giám vào tay. Phía sau cẩm ý lìa vệ đã sớm xấu hổ vô cùng. Đông Phương Sùng Văn lần này lệnh bọn họ lập tức có người tiến lên. Phóng xuất ra so vừa rồi cường đại hơn thủy nguyên tố ma pháp. Đem trên mặt đất không ngừng vặn vẹo hai cái thái giám rót cái lạnh thấu tim. Bất quá lúc này đây, thật đúng là liền có phản ứng. Chỉ thấy kia hai cái thái giám đột nhiên chấn động, sau đó mở to mắt nhìn nhìn. Một bộ mở mịt bộ dáng, Nô tài tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương vừa thấy đến ở đây người, sợ tới mức trực tiếp quỳ dạp xuống đất, run run đại khí cũng không dám ra một ngụm. Đông Phương Sùng Văn ngồi ở từ cẩm y dì vệ chuyển đến ra hổ mềm ghế, ninh mày kiếm, không giận tự uy, các ngươi cũng biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hai cái tiểu thái dám sợ hãi run run. Trật thấy thật sự lãnh, túi đầu vừa thấy, tức khác sợ ngây người. Hai cái tiểu thái dám hoảng sợ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến đối phương đều là trần trụi thân mình. Thiếu chút nữa không đem gan cấp dọa phá. Đặc biệt là thân thể mỗ một chỗ, nóng rất đau. Vì thế, hai người vội vàng nắm lên một bên quần áo chạy nhanh chóng lên trên người. Toàn thân run run càng là lợi hại. Nay một loạt biểu tình xem ở đông phương sùng văn trong mắt, lại nhiều một phân không kiên nhẫn. Các người rốt cuộc có nhớ hay không vừa rồi phát sinh chuyện gì? Vừa rồi, vừa rồi bọn nô tải đi mang nước. Mang nước? Hồi, hồi hoàng thượng, đúng vậy. Quý phi nương nương nói muốn tắm gội, bọn nô tải liền đi mang nước. Đúng vậy, đúng vậy. Một cái khác vội vàng phụ hòa nói. Quý phi nương nương. Mọi người đều biết, này trong cung chỉ có một quý phi nương nương, đó chính là Huyền quý phi. Các ngươi là phụng giữa nguyễn quý phi nô tải. Đông vương Sùng Văn hơi hơi mèo nhèo, nhèo mắt. Đúng vậy. Đông vương Sùng Văn ném một ánh mắt cấp phía sau Thái Minh, nhiều năm đi theo Đông Phương Sùng Văn Thái Minh, vừa thấy liền biết hắn ý tứ. Mặc không lên tiếng quay đầu lại, đi ra huyền tử, không bao lâu. Thái Minh dẫn theo hai chỉ đã không thùng nước đi đến. Đông Vương Sùng Văn Mỏi mệt nhắm mắt lại, trong giọng nói tràn đầy bực bội, Uyển tình cung không phải có phòng bếp nhỏ sao. Này! Hai cái tiểu thái dám bất đắc di trao đổi một ánh mắt, bọn họ đương nhiên biết Uyển tình cung có phòng bếp nhỏ. Chính là từ huyền Quý Phi thất sùng lúc sau, ai còn sẽ lý nàng, trong cung đều là thế lực tiểu nhân. Ngay cả những cái đó cung thì cũng giống nhau. Thấy huyền Quý Phi mất sủng. Không bỏ đá xuống giếng liền không tội. Thấy bọn họ vẻ mặt khổ tướng, Thái Minh để sắt vào Đông Phương Sùng Văn bên thai nói thầm vài câu. Đông Phương Sùng Văn giống như hiểu được cái gì, lại hỏi, vậy các ngươi có biết sau lại phát sinh chuyện gì? Vấn đề này liền đem hai cái tiểu thái giám cấp hỏi kẹt. Bọn họ nhiều vô tội a. Rõ ràng là đi để nước ấm, chính là hiện tại lại tại đây nhìn đến Hoàng thượng. Ai tới nói cho bọn họ rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hồi! Hồi hoàng thượng, nô tài không biết. Không biết. Đông Phương Sùng Văn hiển nhiên đã không kiên nhẫn, vung tay lên, làm vừa rồi kêu lên tới ngự y đi tiến lên đi xem xét. Ngự y thì tiến lên cẩn thận kém xem qua sau, liền xác định bọn họ trúng dược. Cung kính quỷ gối Đông Phương Sùng Văn trước mặt, đem chính mình xem xét kết quả nhất nhất đăng báo. Khởi bẩm hoàng thượng, hai vị này công công đích xác chúng Mỹ có tán. Vũ Văn Công Tử cũng là bất quá. Vũ Văn công tử dược lượng so hai vị công công dược lượng tiểu thượng rất nhiều. 192 chương 192 nếu không có việc gì ngươi có thể đi rồi. Nghe xong ngựa y kìa nói, Đông Vương Sùng Văn vây vây tay giống đuổi tiểu cầu giống nhau khiến cho hắn đi xuống. ngự y kìa đi rồi, Vũ Văn Hùng hai phụ tử cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu đã tìm ra Vũ Văn lỗi là bị người hạ dược, như vậy các người đứng lên đi. Đông Vương Sùng Văn mặt vô biểu tình nói. Đến nôi các ngươi hai cái, châm ban các ngươi vừa chết, thái minh. Trong giọng nói, không lưu tình chút nào. Hai cái tiểu thái giám tử vừa rồi ngự y kia một phen lời nói lúc sau, liền dọa choáng váng. Thẳng đến đông phương sùng văn nói ra những lời này. Hai người mặt sám như cho tàn, không chút nào dễ rủa tùy ý bọn họ thác kéo đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, huyện ngoại xuyên truyền đến lươi giao nhập thị thanh âm cùng lưỡng đạo kêu dên thanh. Hai điều sinh mệnh. Cứ như vậy kết thúc. Thái khanh, nếu bọn họ đã chết. Việc này liền không cần lại truy cứu. Đông phương sùng văn sắc mặt thanh lãnh. Khẩu khí chung không hề đường sống. Phúc. Cái này làm cho Vũ Văn Hùng tới rồi bên miệng nói cũng nuốt trở vào. Tính. Chính mình nhi tử bị người hạ dược còn chưa tính. Chính là, đối tượng cư nhiên là thái giám, vẫn là hai cái. Hắn hiện tại biểu tình tựa như an phân giống nhau khó coi. Vũ văn lỗi cũng giống nhau. Ngắm lại chính mình vừa rồi cùng hai cái thái giám cùng nhau, hắn liền ghê tởm, đêm nay sự cho hắn đả kích không phải một chút. Sau này còn có thể hay không nhân đạo cũng không biết đâu. Thầm linh phượng đồng tình nhìn Vũ văn lỗi. Trong lòng lại cười phiên, tuy rằng quân lăng thiên nhúng tay cho nàng tới như vậy vừa ra, nhưng là nàng hiện tại thực sản, đặc biệt sản. Đây là tính kế ta kết cục. Dám tính kế ta... Tuyệt bức muốn cho ngươi trả giá thảm thống đại giới. Thượng quan kiện đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, bất đắc dĩ, quần áo của mình căn bản không thể xuyên. Thừa dịp đông phương sùng văn đi ra ngoài, mới lên lục tung tìm một hồi lâu. Rốt cuộc tìm được một bộ thái giám phục. Nhìn nhìn trong tay quần áo, thượng quan kiện khỏe miệng không ngừng run rẩy. Nhớ tới vừa rồi Vũ Văn Hùng nói, tức khắc cả người nổi lên một trận nổi da gà. Vội vàng đem áo khoác ném. hắn chỉ mặc vào một kiện trung ý ghi liền ra tới hoàng thượng còn thỉnh ngài tìm ra chấn tướng trả ta một cái công đạo thượng quan kiện đứng ở cửa hung tợn nhìn chằm chằm thẩm linh phượng lời này làm đông phương sùng văn thiếu chút nữa không phun ra một búng máu hắn phi tử cùng người thông dâm bị hắn một trưởng trục chết hiện tại cư nhiên còn tìm hắn muốn công đạo ngươi muốn tìm châm muốn công đạo ân kéo lớn lên ôm cuối tỏ vẻ hắn hiện tại cực độ không kiên nhẫn Thượng quan kiện ngẩn người, mới phản ứng lại đây. Vừa rồi cái kia là huyền Quý Phi, là người ta tiểu lão bà. Không khỏi leo một phen mồ hôi lạnh. Không phải, không phải. Là đầu của ta hồ đồ. Thượng quan kiện cười nịnh mọt nói. Nga. Không cần thảo công đạo. Đông phương sùng văn khoe miệng mang cười nhìn hắn, trong mắt có rõ ràng trào phúng chi ý. Thượng quan kiện không phải ngốc tử, đương nhiên thấy được. Nắm thật chặt nắm tay, hắn nén giận. Không có biện pháp, hiện tại hắn mới thăng cấp đến nhất giai đại ma pháp sư, hơn nữa vẫn là dựa đan dược thăng cấp. Có thể nói, hiện tại hắn kiêu ngạo không đứng dậy. Trong lòng tuy rằng không phẫn, trên mặt lại không dám biểu hiện ra một đinh nửa điểm. Dám vội liên thanh nói, từ bỏ, từ bỏ. Biên nói còn biên lắc đầu, lấy biểu hiện chính mình thành tâm. Đông Phương Sùng Văn thấy thế, trong mắt trào phúng chi sắc càng sâu, hôm nay sự. Hôm nay, hôm nay có phát sinh chuyện gì sao? Ta không biết ta. Thượng quan kiện một chút liền phản ứng lại đây, nói giỡn, kia chính là hoàng đế tiểu lão bà. Trừ phi hắn không muốn sống nữa mới có thể nói ra đi. Nghe vậy, Đông Phương Sùng Văn Hử lạnh nói, đó chính là không có việc gì. Nếu không có việc gì ngươi có thể đi rồi. Vừa rồi nhìn đến có cái thân thực khôi hải, cư nhiên hỏi ta ngươi nhất định phải ở môi trương mặt sau hơn nữa ai ai ai cho ta đánh thưởng sao. Thực khôi hải có hay không? Ta cũng không biết ta khi nào thêm quá như vậy nội dung. Thân, các ngươi thấy được sao? Không cho cười, thấy được sao? Còn cười, nói chính là ngươi. 193 chương 193 ngươi muốn ném xuống ta. Thượng quan kiện vừa nghe, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sạc đến. Đây là cái gì thái độ? Tốt xấu chính mình cũng đã bước vào đại ma Pháp Sư Hàng Ngũ. Liền tính ngươi không cho mặt mũi, cũng không thể giống tống cổ tiểu cầu như vậy đi. trong lòng tức giận bất bình mặt ngoài bồi cười cũng đổi đổi nhìn thoáng qua đông phương sùng văn phía sau thái minh hắn vẫn là ẩn nhẫn lên cái này thái minh tu vi so với hắn cao nếu đánh không lại nhân ra thượng quan kiện chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi xám xịt đi rồi thượng quan kiện đi rồi lúc sau vũ văn hùng cũng mang theo vũ văn lối đi rồi trước khi đi thời điểm trải qua thẩm linh phượng vũ văn lội ánh mắt đầu gác chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái hắn biết Việc này khẳng định cùng nàng có quan hệ. Tưởng tượng đến chính mình vừa rồi, hắn liền tức giận đến muốn hộp máu A có hay không. Ánh mắt kia, cùng thượng quan kiện lúc đi ánh mắt giống nhau như lúc. Thẩm linh phượng nghe răng, nhìn theo bọn họ rời đi. Đông phương sùng văn làm thái minh đem Huyền quý phi thi thể kéo đi ra ngoài ném tới ngoài thành bãi tha ma trôn rớt. Thẩm linh phượng ở một bên xem đến thẳng lắc đầu, lại nói như thế nào, cũng là mười mấy năm phu thê. tuy nói cho hắn bèo nón xanh, chính là nhất nhật phu thê bách nhật ân không phải. Bài tha ma. Ai không biết chôn ở nơi đó chẳng khác nào thi cốt vô tổn. Ngoài thành bãi tha ma dã lang cũng không ít đâu. thẩm Linh Phượng thấy chính mình đợi cũng xấu hổ, liền tuy tiện tìm cái lấy cớ liền đi trở về. Ngay hôm sau, trong cung liền truyền ra tuyển quý phi nhân đau thất nhị công chúa, tinh thần thất thường, bị biếm lanh cung, trung thân không được bước ra lanh cung nửa bước. Linh Phượng. tối hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì a mũi nhọn trong ban liễu mộng tuyết ngạnh quấn lấy thẩm linh phượng hỏi tối hôm qua sự ngày hôm qua nàng không đi tây huyện hoàng cung kia địa phương nàng không thích thậm chí có thể nói thực chán ghét cho nên tối hôm qua phát sinh chuyện gì nàng căn bản không biết tin tức bị đông phương sùng văn hoàn toàn phong tỏa biết đến người cũng minh bạch nếu truyền ra đi không đan chính mình mất mạng còn muốn liên lụy người nhà tự nhiên đều giữ kín như bưng Nửa cái tự đều sẽ không nói. Đương nhiên liễu mộng tuyết cái gì cũng không biết. Cho nên mới có hiện tại một màn này. Cả ngày, liễu mộng tuyết kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ. chết cuốn lấy thẩm linh phượng nói. Người thật muốn biết. Thẩm linh phượng khỏe miệng hung hăng mà run rẩy một chút. Liễu mộng tuyết chớp sáng ngời đôi mắt, thận trọng gật đầu, thật muốn biết. Không nói cho nàng nàng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên hảo sao. Phải biết rằng... Nàng ngày thường lạc thú chính là ăn ngon, tâm sự bắt quái. Nhìn nàng chân thành đôi mắt. thẩm linh phượng tới gần nàng bên thai nói một câu. Sau đó, ném xuống ngạc nhiên liễu mộng tuyết, đi rồi. Liễu mộng tuyết máy móc quay đầu, nhìn thẩm linh phượng rời đi phương hướng. Khóc không ra nước mắt. Chính là vô ngữ quy vô ngữ. Liễu mộng tuyết vội vàng nhảy dựng lên đuổi theo thẩm linh phượng. Linh phượng, ngươi không nói dẫn đi. thẩm linh phượng như cũ bình tĩnh, thật sự. Liễu mộng tuyết vừa nghe, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền vừa xuống dưới. Nàng nói câu nói kia là chờ ngươi thuận lợi tốt nghiệp lúc sau ta liền nói cho ngươi. Tốt nghiệp. Khi nào mới có thể tốt nghiệp? Liễu mộng tuyết vào đầu. Thực phát điên. Nàng đây là ở điếu chính mình ăn uống. Đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên cái gì? Lập tức liền không bình tĩnh. Một phen giữ chặt thẩm linh phượng. Nghiêm trang, phi thường nghiêm túc nhìn nàng. Xem đến Thẩm Linh Phượng ra đầu tê dại. Ngươi không cần nói cho ta ngươi chuẩn bị xin tốt nghiệp khảo hạch. Lần này thật đúng là bị nàng đoán trúng. Thẩm Linh Phượng cười Khanh khách gật gật đầu. Ân. liễu mộng tuyết tức khắc cảm giác trước mắt một mảnh hát ám. Tốt nghiệp khảo hạch. Ta đây làm sao bây giờ? Ngươi muốn ném xuống ta sao? Linh Phượng. Thật lực làm chính mình thoạt nhìn đáng thương hề hề. liễu mộng tuyết nỗ lực trước mắt to. 194 chương 194 các ngươi có khả năng quá quan sao. Ta một tháng lúc sau xin tốt nghiệp khảo hạch. Nếu ngươi cũng tưởng đi theo, phải hảo hảo nỗ lực lên. Nàng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại Đông Dương Đế Quốc. Bên ngoài thế giới rất lớn. Đương nhiên, cường giả cũng nhiều. Liên chiếu quân Lăng Thiên nói tới nói, hôm nay thần đại lục ở ngoài khẳng định còn có khác đại lục. Khắc hối. Những cái đó địa phương cường giả dữ dội nhiều. nếu vô pháp tính ra cũng chỉ có dùng hết toàn lực làm chính mình biến cường biến cường lại biến cường tu luyện lộ là vô tận nàng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại tại chỗ chờ chờ đồng bạn cường đại cho nên chỉ có làm các nàng cũng cường đại lên bởi vì cường giả trên đường không có người sẽ dừng lại bước chân tới chờ ngươi chỉ có cường giả mới có thể sống sót liễu mộng tuyết lăng ở nơi đó lặp đi lặp lại tưởng nàng biết linh phượng nhất định sẽ lao ra đông dương đế quốc hướng ra phía ngoài mặt thế giới bay lượn tưởng tượng đến này nàng liền cảm giác trong lòng vắng vẻ phảng phất muốn mất đi rất quan trọng đồ vật giống nhau lần đầu tiên nàng có muốn biến cường ý niệm phi thường mãnh liệt nhìn không chung, giọng nói của nàng kiên định nói linh phượng ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi bước chân thẩm linh phượng thấy nàng như vậy trong lòng tự nhiên là vui vẻ Hoàng hôn hạ Lưỡng đạo phiêu giật bóng dáng vẫn luôn kéo trường, thẩm linh phượng cùng liễu mộng tuyết nhìn nhỏ cười. Người nói cái gì? Viện trưởng trong phòng, tiếu thanh phong bởi vì quá mức kinh ngạc một nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa khái đến chính mình cảm Hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt này hai cái nhỏ gầy người. Hắn không nghe lầm đi. Các nàng nói muốn xin một tháng sau tốt nghiệp khảo hạch. Thiên nột! Có phải hay không hắn nghe lầm? thẩm linh phượng đỡ chán. này nơi nào còn có viện trưởng bộ dáng còn không phải là muốn xin tốt nghiệp khảo hay sao người đến mức này sao như vậy kích động làm gì đâu liếc mắt nhìn hắn thẩm linh phượng không cho là đúng nói Vừa nghe lời này thiếu thanh phong hoàn toàn không bình tĩnh frank một phách cái bàn hắn vòng qua cái bàn thở phì phì đi vào hai người trước mặt cái gì kêu còn không phải là a cái gì kêu đến mức này sao a cái gì kêu như vậy kích động a a a hoàn toàn đến nỗi hảo sao mới nhập học viện mấy tháng liền nghị xin tốt nghiệp khảo hạch đây là xưa nay chưa từng có hoàn toàn đánh vỡ lề thói cũ đối với thiếu thanh phong kích động bộ dáng thẩm linh phượng lẳng lặng mà phun ra hai chữ bình tĩnh lao tử bình tĩnh không được thiếu thanh phong rốt cuộc bạo thô thẩm linh phượng liễu Mộc tuyết Này vẫn là các nàng anh minh thần võ viện trưởng đại nhân sao. Không đợi thẩm linh phượng nói chuyện, thiếu thanh phong tiếp theo câu nói khiến cho nàng nháy mắt cảm giác gáp lực thật lớn. Giống ngươi như vậy muốn xin trước tiên tốt nghiệp khảo hạch cũng không phải không có, chính là, nhân ra năm đó tam giai đại ma Pháp sư thực lực cũng quá không được khảo hạch. Vốn dĩ cũng là định liệu trước, còn thế nhất định phải thông qua khảo hạch. Kết quả làm hắn đại chịu đà kích, thành hắn trong lòng không thể xóa nhòa bóng ma. cho tới bây giờ thu vi cũng không có lại tiến thêm một bước thẩm linh phượng nghe vậy âm thầm kinh hãi liễu mộng tuyết lại há to miệng thật lâu nói không ra lời tam giai đại mà pháp sư đối nàng tới nói thật sự là quá khó khăn không nói đến chỉ có một nguyện thời gian liền tính là tới rồi tam giai đại ma pháp sư cũng quá không được khảo hạch tiếu thanh phong đôi tay đứng ở phía sau ở các nàng trước mặt qua lại đi dạo bước chân các ngươi cảm thấy Các ngươi có khả năng quá quan sao. liễu ngộng tuyết há miệng thở dốc trước sau nói không ra lời. thẩm linh phượng nắm thật chặt nắm tay, trong giọng nói tràn đầy, đều là nghiêm túc, tốt nghiệp khảo hạch là như thế nào thông quan hình thức. 195 chương 195 ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tiếu thanh phong thấy nàng ánh mắt kiên định, hơn nửa ngày, hắn mới thật mạnh thở dài. Ngươi thật sự đã quyết định. Kỳ thật hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Tuy rằng cùng Thẩm Linh Phượng giao thiệp không nhiều lắm, nhưng hắn lại hướng trong nhà trưởng bối giống nhau hiểu biết nàng nói một không hai tính tình. Cho nên hắn đại khái cũng biết kết quả. Quả nhiên, viện trưởng ra ra không phải đã đoán được sao. Thẩm Linh Phượng hơi hơi mỉm cười hỏi ngược lại. Ngươi có biết, trong học viện tinh anh Ban có bao nhiêu đại ma pháp sư đến nay còn chưa tốt nghiệp? Biết, Thẩm Linh Phượng vẻ mặt phong khinh vân đạm. Vậy ngươi có biết mỗi năm đều có bao nhiêu người muốn trước tiên tốt nghiệp lại trước sau không có kết quả? Biết. Thiếu Thanh Phong buồn bực. Hắn liền không rõ, vì cái gì Thẩm Linh Phượng có lớn như vậy tự tin? Hảo, vậy làm ngươi thử xem. Cái dạng này tựa hồ là thỏa hiệp. Thẩm Linh Phượng đối cái này đáp án thực vừa lòng. Đồng thời cũng cảm giác được áp lực. Bất quá, nàng không thể thua. Nếu quyết định muốn đi ra ngoài rèn luyện, Như vậy liền phải tiến hành tốt nghiệp khảo hạch. Gần nhất, nàng muốn nhìn một chút thực lực của chính mình rốt cuộc như thế nào. Đương nhiên, nàng cần thiết thông qua khảo hạch. Đệ nhị, nếu nàng khảo hạch thông qua, như vậy đế đô tất cả mọi người sẽ biết, này đối thẩm ra liền nhiều cái bảo đảm. Trải vớt rõ ràng ý nghĩ sau, thẩm linh phượng làm viện trưởng công khai một tháng sau tốt nghiệp khảo hạch. Cũng xin nghỉ một tháng. Nay một tháng, nàng phải hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình. hôm nay thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên mới từ thẩm ra ra tới liền nhìn đến bốn đạo thân ảnh thẳng tắp đứng ở phía trước siêu thật đẹp tiểu thuyết thẩm linh phượng nhấp miệng nhìn bọn họ trong mắt có chút không vui bọn họ đây là muốn làm gì các ngươi tại đây làm gì linh phượng ta và ngươi cùng nhau xin tốt nghiệp khảo hạch cho nên ngươi không thể ném xuống ta thẩm tử khiêm mấy người hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là từ liễu mộng tuyết đã mở miệng Thất muội, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, ta muốn thay ra ra còn có phụ thân bảo hộ ngươi. Thẩm tử khiêm trợn mắt nói dối. Nói xong, chính hắn đều vô ngữ chịu chịu thái dương. Hắn rõ ràng biết thẩm linh phượng thực lực đã ở chính mình phía trên, lại còn muốn nói như vậy, này không phải trợn mắt nói dối là cái gì. Thẩm tử dương nghe vậy, chừng hắn liếc mắt một cái, lời này bị thẩm tử khiêm nói, hắn liền phải một lần nữa tìm cái lý do. chính là. Hắn còn không có tìm hảo lý do đã bị thẩm linh phượng lạnh giọng đánh gãy, các ngươi đều không cần theo tới, ta có quân lăng thiên bảo hộ còn chưa đủ sao. Mọi người cùng kêu lên phản đối, không được. Liễu mộng tuyết giải khai chân chạy đến nàng trước mặt, lôi kéo nàng quần áo, ngạnh không được liền tới mềm. Linh phượng, ngươi liền mang lên ta sao? Ta bảo đảm, sẽ không liên lụy ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nói, giơ lên tay làm bảo đảm trạng. Thẩm Linh Phượng như cũ không dao động, kỳ thật nàng căn bản không nghĩ mang theo bọn họ, không phải sợ bọn họ liên lụy chính mình. Tương phản, nàng là sợ bọn họ đi theo chính mình sẽ càng nguy hiểm. Được không sao? Thấy nàng không nói lời nào, Liễu mộng tuyết càng thêm có vẻ chính mình đáng thương hề hề. Thẩm Linh Phượng. Những người khác cũng đều kỳ vọng nhìn nàng. Thẩm Linh Phượng banh mặt rốt cuộc trang không nổi nữa. Ta hiện tại chỉ là đi tăng lên thực lực của chính mình. Chính là ngươi một khi thông qua khảo hạch, liền nhất định sẽ đi ra ngoài, này vừa đi, khi nào mới có thể tái kiến ngươi. Lời này là thẩm tử khiêm nói, hắn nói vừa xong, thẩm tử dương cũng yêu thương gật gật đầu. Thẩm linh phượng không nói, bởi vì thẩm tử khiêm nói đúng, thông qua tốt nghiệp khảo hạch, nàng khẳng định muốn bước lên cái khác quốc gia, đi lên cường giả chi lộ. 196 chương 196 tiểu dạng, ngươi liền chậm rãi luyện đi. Phượng Nhi Mang lên bọn họ đi. Bọn họ cũng yêu cầu thực chiến kinh nghiệm. Siêu thật đẹp tiểu thuyết như vậy đối bọn họ tu luyện cũng có trợ giúp. Một bên quân lăng thiên nói chuyện. Nói nhiều. Thẩm linh phượng trừng hắn liếc mắt một cái. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại cũng đúng. Đại ở học viện cố nhiên an toàn đến nhiều. Chính là khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm. Như vậy đối tu luyện liền hoàn toàn không có ưu thế. Tu luyện sẽ rất chậm. Sức chiến đấu cũng giống nhau. Cẩn thận nghĩ tới lúc sau, thẩm linh phượng quyết định mang lên bọn họ cùng đi lạc nhật sâm lâm rèn luyện một phen. Có thể cùng ta cùng đi, nhưng là, các ngươi không được sang bậy, muốn nghe ta. thẩm linh phượng bất đắc dĩ quét bọn họ liếc mắt một cái, đang xem đến bọn họ hoan hô nhảy nhót bộ dáng sau. Cũng cười. thẩm tử khiêm mấy người cảm kích nhìn quân lăng thiên liếc mắt một cái. Sau đó, đại gia liền bắt đầu hướng lạc nhật sâm lâm đi. Âm trầm hoang vu, toàn cục săn sát. còn có thể nhìn đến một ít màu đen quạ đen bay qua ngẫu nhiên còn có thể nghe được ma thú gào giống thanh lạc nhật xâm lâm ngoại lại lần nữa đi vào nơi này thẩm linh phượng nội tâm ngao ngoe dục dịch chiến ý cũng theo vừa rồi ma thú gào giống thanh kích phát rồi ra tới liễu mộng tuyết cũng là như thế lần trước vội vàng rời đi cũng không có hảo hảo rèn luyện một phen hôm nay cuối cùng có cơ hội quân lăng thiên đi ở phía trước sau đó là thẩm linh phượng Liễu mộng tuyết đi theo thẩm linh phượng mặt sau, có vẻ hưng phấn không thôi. Dọc theo đường đi, có cấp thấp ma thú xuất hiện, nàng liền lập tức xông lên đi nhanh chóng giải quyết. Ở liễu mộng tuyết thu hoạch đệ 26 cái ma hạch thời điểm. Phía trước truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng hô. Ngao giống. Liễu mộng tuyết cầm màu cam ma hạch tay run một chút. Cái gì thanh âm? Thẩm linh phượng liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói, phía trước 200 mễ. ít nhất có bốn con thập giai ma thú t chư bỏ thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên những người khác đều hít ngược một hơi khí lạnh thập giai ma thú còn bốn con thấy các nàng này phó biểu tình thẩm linh phượng khỏe miệng gợi lên một mạt rung động lòng người cười không phải muốn rèn luyện sao hiện tại cơ hội tới bốn con ma thú các ngươi vừa vặn một người một con liễu mộng tuyết khỏe miệng hung hăng mà run rẩy một chút vậy ngươi lặc bởi vì chỉ có bốn con cho nên liền nhường cho các ngươi chơi hảo ta đâu liền ở một bên nhìn liền hảo thẩm linh phượng nghe rằng tỏ vẻ không phải chính mình không nghĩ động thủ mà là số lượng không đủ liễu mộng tuyết há hốc mồm thẩm tử khiêm thẩm tử dương cùng tô tĩnh hiên cũng hung hăng mà hãn một phen quá độc ác bất quá ở thẩm linh phượng nhảy lên một viên đại thụ sau đó thả ra tiểu liên ba con thú thú bắt đầu xem diễn sau Một đám đành phải nhận mệnh chiều kia bốn con ma thú tới gần. Một trăm mễ. Tám mươi mễ. Năm mươi mễ. Hai mươi mễ. Rốt cuộc nhìn đến kia bốn con ma thú bộ dáng hỏa thuộc tính độc nhãn xích lang. liễu mộng tuyết quay đầu lại nhìn nhìn trên đại thụ thành thơi thành thơi thẩm linh phượng, quả thực là khóc không ra nước mắt. Thẩm tử khiêm ba người nhưng thật ra hỏa thuộc tính, chính là nàng. Một hệ, bị hỏa hệ khắc đến gắt gao được chứ. Linh phượng. Cứ việc trong mắt tràn đầy đáng thương chi sắc, chính là mố cô bé giống hoàn toàn không thấy được giống nhau. Như cũng là đùa với tiểu thú thú một bên ăn quân lăng thiên bát hảo ra đưa qua quả nho. Liễu mộng tuyết thấy nàng như vậy liền biết không diễn. Ở thẩm tử khiêm ba người dẫn dắt rời đi cái khác ba con thoạt nhìn tương đối cường đại một chút độc nhãn xích lang lúc sau, cũng cùng dư lại kia chỉ lược tiểu nhân độc nhãn xích lang chiến đấu lên. Trên đại thụ, thẩm linh phượng thấy thế. Gợi lên một sờ mạt phúc hắc ý cười. Tiểu dạng, ngươi liền chậm rãi luyện đi. Đáng thương mấy người, căn bản không biết đây là thẩm linh phượng cố ý đem bọn họ hướng tiểu quần ma thú khu vực mang, đành phải ngây ngốc liều mạng công kích ma thú. Gần nhất chân đau, thực không thoải mái, thân nhóm thực xin lỗi. Quá mấy ngày nhất định khôi phục bình thường đổi mới. 197 chương 197 ta như thế nào cảm giác nơi này ma thú biến thiếu. Cuối cùng. Ở liễu mộng tuyết giải quyết trong tay kia chỉ độc nhãn xích lang hầu. liễu mộng tuyết rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ném xuống ma pháp trượng dựa vào đại thụ biên từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Mệt chết. Tư thẩm tử khiêm ba người quét tức chiến trường, nàng ở một bên cũng không muốn nhúc ních. Bất quá trong lòng lại là ước chế không được kích động, bởi vì nàng dựa vào chính mình đôi tay đánh bại độc nhãn xích lang. Tiểu bạc vốn dĩ muốn ra tới hỗ trợ, chính là nàng không làm hắn ra tới. Cho nên, lần này chiến đấu, làm nàng cả người đều cảm giác được thoải mái. Khôi phục lúc sau, mọi người lại bắt đầu hướng trong đi rồi. Mấy ngày xuống dưới, vẫn như cũ là liễu mộng tuyết bốn người động thủ đánh ma thú. Hôm nay, đại gia ngồi ở một mảnh đất trống thượng nghỉ ngơi. Đột nhiên, liễu mộng tuyết thiên ngoại tới một câu, Linh Vượng chúng ta đi mê tung bí cảnh nhìn xem đi. Đúng vậy. Đại gia trước mắt sáng ngời, nếu đều đã đến này, Dứt khoát đi mê tung bí cảnh nhìn xem. thẩm linh phượng đang muốn nói đi, lại bị quân lăng thiên đánh gãy. Trước mắt còn không cần đi. thẩm linh phượng không nói, chỉ là nghi hoặc nhìn hắn. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đã sẽ đi tin tưởng quân lăng thiên nói. Là từ hắn cho chính mình tử tinh liên bắt đầu. Vẫn là từ lần đó ở mê tung bí cảnh nhìn đến hắn đẩy người là huyết ngã vào chính mình trước mặt. Nàng chính mình cũng không biết. Nàng chỉ biết, bất chi bất giác chung. Bọn họ quan hệ cũng trở nên hòa hợp. Liên như hiện tại, nàng không chất vấn, bởi vì nàng biết, hắn khẳng định có lý do. Cho nên nàng chờ hắn đáp án. Muốn đi mê tung bí cảnh về sau sẽ có cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Lần trước các ngươi đến địa phương, còn chỉ là mê tung bí cảnh một chút. Mê tung bí cảnh nguy hiểm, hiện tại các ngươi không thể tùy tiện sớm. Ít có nghiêm túc biểu tình xuất hiện ở trên mặt hắn. Thẩm linh phượng những mày, bất quá nàng là tin tưởng. Mê tung bí cảnh, lần trước cái kia màu đen đầm lầy âm, khí cấp trọng, xa không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe hắn, chờ chúng ta khảo hạch xong rồi lại đến. Thẩm linh vượng nghĩ nghĩ, quyết định khảo hạch xong lúc sau nhất định phải đi xong vào một lần. Liễu mộng tuyết đám người nghe xong, tuy rằng có điểm nho nhỏ thất vọng, bất quá đang nghe đến khảo hạch xong rồi có thể đi, tâm tình lại hào lên. Tức khắc lại là phấn khởi đánh ma thú. Hơn 10 ngày xuống dưới. Bọn họ đã từ mới đầu cố hết sức đến bây giờ thành thạo. Nếu không phải đụng tới cao cấp điểm ma thú, đều có thể chính mình giải quyết. Hôm nay, Liễu mộng tuyết nhẹ nhàng giết một con sắp muốn thăng cấp vì linh thú ma thú, lấy ra ma hạch sau. Nàng cao hứng đi đến thẩm linh phượng trước mặt. Thẩm linh phượng nhìn đến nàng chiến lợi phẩm sau, kéo ra khỏe miệng cười cười. Bất quá, một hồi nàng liền buồn bực. Ta như thế nào cảm thấy nơi này ma thú biến thiếu? hình như là ra. Nghe vậy, một bên đi tới thẩm tử khiêm ba người cũng gật gật đầu. Ấn bình thường tới nói, nơi này đã sắp tiếp cận lạc nhật sâm lâm chỗ sâu trong hồ nước, đã rất nhiều ma thú mới đúng. Chính là mấy ngày hôm trước còn hảo, hai ngày này hoàn toàn có thể cảm giác được phụ cận ma thú cũng chưa mấy chỉ. Thẩm linh phượng tán đồng gật gật đầu, sau đó nhìn quân lăng thiên, thấy thế, mọi người đều động tác nhất trí nhìn quân lăng thiên. Quân lăng thiên chịu một chút khỏe miệng, Vô Ngư nói, đều mau hai mươi thiền, các ngươi không ngừng mà giết ma thú, hiện tại chúng nó đương nhiên nhìn đến các ngươi tới liền chạy lạp. Nô! No. Như vậy sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó lại nghĩ nghĩ, giống như có điểm đạo lý. Kia làm sao bây giờ? Liễu mộng tuyết cái này liền hoàn toàn buồn bực, nàng vừa mới hăng say, cũng đã đem ma thú đều dọa chạy. Có thân nói, nhìn không tới đổi mới, có thể là thư thành lại sửa bản. Cho nên sau như vậy, nhiều đổi mới mấy lần hẳn là thì tốt rồi. Sau đó mà loạ. Sau đó. Sau đó vô ưu lại vô sỉ tới bán manh cầu phiếu phiếu, cầu bình luận, cầu cất chứa, e. 198 chương 198 thánh linh thủy chính là thứ tốt. Mọi người đều có chút thất vọng, vẫn luôn ngốc tại đế đô. Rất ít ra tới thực chiến bọn họ trong những ngày này, đã ý thức được chính mình không đủ. Hiện tại đúng là nhiệt tình mười phần thời điểm. Bất quá. Mô yêu nghiệt gợi lên một mặt lóa mắt quan mang. Cái gì? Mọi người chờ mong nhìn hắn. Liên thầm linh phượng đều bị gợi lên hứng thú. những mày nhìn về phía xu Mỹ mô yêu nghiệt. Thánh linh thủy chính là thứ tốt. Quân lăng thiên một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Thầm linh phượng nghe xong, tặng cái xem thường cho hắn. Này không phải vô nghĩa sao. Thánh linh lực sắp chết thịt người bạch cốt, công hiệu đơn giản cường đại đến bạo. có thể không phải thứ tốt sao thánh linh thủy trừ bỏ liễu ngộng tuyết biết thẩm tử khiêm ba người sắc mặt biến đổi đồng thời nhìn quân lăng thiên có điểm không rõ hắn ý tứ trong lời nói thánh linh thủy bọn họ đương nhiên biết đó là cái gì chính là xem bộ dáng này lại cùng nhà mình muội mội có quan hệ nghĩ đến đây thẩm tử khiêm đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía nhà mình muội muội, thất muội trong giọng nói còn có điểm văn mẹo hắn cảm thấy nhà mình muội muội tu vi cùng ngự khí đã nghịch thiên chính là hiện tại hắn có loại cảm giác này thánh linh thủy cùng nàng có quan hệ Thẩm linh phượng nhìn đến hắn kia đèn pha giống nhau con ngươi không khỏi thở dài xem ra là giấu không được bất quá kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới muôn dầu giếm, hết thể thuận theo tự nhiên liền hảo bất quá hiện tại tình huống này liền hiện tại nói đi móc ra mấy cái cái chai đặt ở bọn họ trước mặt đặt ở mọi người chờ mong lại thấp thỏm biểu tình trước mặt siêu thật đẹp tiểu thuyết trầm mặc nửa ngày trầm mặc lúc sau bị tô tính hiên một tiếng cười khổ đánh vỡ cô nãi mãi ngươi muốn đả kích người chết ta như thế nào cái gì thứ tốt đều bị ngươi quán thượng nghe vậy thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương nhìn nhau cũng bất đắc dĩ đối với bọn họ khiếp sợ thẩm linh phượng vô tội mà sờ sờ cái múi không có biện pháp vận khí vấn đề Ai? Linh Phượng vận khí vẫn luôn đều thực hảo a. Liễu Mộng Tuyết hung hăng mà hâm mộ ghen tị hận một phen. Tô Tĩnh Hiên biểu tình các loại vật mèo, thật là vận khí vấn đề sao? Cái này chính là thánh linh thủy. Thẩm Tử Dương không biết hắn phức tạp tâm tình, chỉ là cầm lấy một cái cái trai hỏi. Ân. Thẩm Linh Phượng chiều hắn nghịch ngậm thè lưỡi. Ngươi từ từ lâu ra. Tô Tĩnh Hiên hoài nghi nhìn nàng, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì tới? đáng tiếc trừ bỏ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh cái khác cái gì cũng không có cơ duyên xảo hợp được đến thẩm linh phượng nhìn thẳng hắn trong mắt không có nửa phần né tránh cũng chưa nói sai vốn dĩ chính là cơ duyên xảo hợp được đến phượng chi giới lại ngoại ý muốn tiến vào không gian mới có hôm nay mấy người nghẹn khuất hơn nửa ngày cuối cùng tiếp nhận rồi sự thật này mà thẩm linh phượng lại suy nghĩ nếu bọn họ biết chính mình nhất không thiếu chính là thánh linh thủy Không biết sẽ có cái gì biểu tình. Nghĩ nghĩ, nàng trực tiếp làm tiểu liên tìm cái thùng nước. Đương tiểu liên dẫn theo một chỉnh thùng thánh linh thủy xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, đại gia đồng thời chịu chịu khỏe miệng. Bởi vì trang đến quá vẹn toàn, thánh linh thủy tràn ra tới rơi tại trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất trường ra một mảnh tươi tốt bụi cỏ. Lại còn có có càng dài càng cao xu thế. Mọi người liếc mắt một cái, kinh ngạc đến há to miệng. Nị mạ. đây là cái gì linh phượng liễu mộng tuyết nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc chính là trong mắt kia mạt kích động lại như thế nào cũng che giấu không được khu đây cũng là thánh linh thủy thẩm linh phượng nhìn bọn họ bị thương biểu tình xoa xoa mồ hôi lạnh liễu mộng tuyết tô tính hiên thẩm tử khiêm thẩm tử dương 199 chương 199 trăm tài không ngoài lộ tại không ngoài lộ đạo lý này người không biết sao Tô tĩnh viên nhìn chầm chằm thẩm linh phượng, tuy rằng nói ra nói như vậy, nhưng là trong mắt lại không có nửa điểm tham nghiệm. Nơi này không có người ngoài. Thẩm linh phượng vô tội cười cười. Tô tĩnh viên ngạc nhiên, không có người ngoài. Đây là đem hắn cung cơ vào nàng bằng hữu kia một hàng liệt sao. Ngươi liền như vậy khẳng định ta sẽ không bán đứng ngươi. Tô tĩnh viên đẹp mày kiếm gắt gao ninh ở cùng nhau. Trong lòng có loại quái gì cảm giác, từ nhỏ đến lớn. Gia tộc người không ai đối hắn là thiệt tình, tuy rằng là tô gia con vợ cả, lại chưa từng hưởng thụ quá thân tình hắn, kia một lần bị gia tộc cái khắc con cháu khi dễ thời điểm, bị thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương cứu, từ đó về sau, giống cái đôi giống nhau đi theo bọn họ. Sau đó chậm rãi so thân huynh đệ còn thân, lẫn nhau cảm tình tới rồi có thể đem phía sau lương giao cho đối phương nông nỗi. Hôm nay thẩm linh phượng một câu nơi này không có người ngoài lại đổi mới hắn bằng hữu phạm vi. liễu mộng tuyết giờ phút này cũng là ước chế không được cảm động ngày đầu tiên gặp mặt bắt đầu chính là chính mình ở dính nàng tuy rằng nàng biết thẩm linh phượng đối nàng hảo nhưng là hôm nay nghe thế câu nói nàng trong lòng càng thêm kiên định về sau nhất định phải thề sống chết đi theo tâm thấy các nàng đều là cảm động bộ dáng thẩm linh phượng chịu không nổi trận trắng mắt làm gì đâu đều là một bộ mau khóc biểu tình nghe vậy liễu mộng tuyết cuốn lên ống tay háo lung tung xoa xoa khoe mắt giận mắng đều là ngươi làm hại ai làm ngươi như vậy lửa tình bị nàng như vậy vừa nói đại gia cười hầm lên lên lúc này nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng gầm rú đại gia lập tức đứng lên cảnh giác nhìn nơi xa thứ gì liễu mộng tuyết nắm ma pháp trượng tay nắm thật chặt thú triều quân lăng thiên đắc ý nói mọi người kinh hãi thẩm linh phượng nhíu mày nhìn nhìn hơi hơi chấn động mặt đất bỗng nhiên trong đầu linh quang trận lóe là bởi vì này thánh linh thủy, tuy rằng là hỏi hắn, nhưng là trong giọng nói lại là tràn đầy trợn định chi sắc. Quân lăng thiên yêu nghiệt trên mặt lộ ra tán thưởng, vẫn là phượng nhi thông minh. Mọi người trợn trắng mắt, khi nào đều không quên vuốt mông ngựa. Thẩm linh phượng cũng tặng hắn một cái đại đại xem thường, trầm ngâm một hồi, nàng lập tức làm ra đối sách. Đại gia trước nhảy đến tương đối thô tráng trên đại thụ, nói xong. dẫn đầu chọn một viên đại khái năm người mới có thể ôm hết vờn quanh trên đại thụ liễu mộng tuyết thấy nàng đã lên cây nghi hoặc nói kia này đó thánh linh thủy mặc kệ a lúc này nhảy lên thụ thẩm linh phượng đã rõ ràng thấy được nơi xa chạy băng băng mà đến thú triều dâm dạc nhìn ra đại khái có mấy trăm chỉ nghe được liễu mộng tuyết nói nàng trong mắt nổi lên một mặt ánh sao nếu đem thánh linh thủy thu hồi tới liền không thể dẫn này đó thú triều lại đây Dung điểm này thánh linh thủy đổi như vậy nhiều ma thú luyện tập vẫn là rất có lời. Đại gia mặc, nay quả nhiên là thánh linh thủy quá nhiều tiết tấu a. Người khác hết cả đời này đều không chiếm được chân bảo, nàng đi như vậy phí phạm của trời lấy tới hấp dẫn ma thú. Nghe được dần dần tới gần thú triều, đại gia cũng không hề cảm khái, sôi nổi tìm được đại thụ nhảy đi lên. Ở trên đại thụ, đại gia cuối cùng nhìn đến mau tiếp cận thú triều, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. thiên nột như thế nào nhiều như vậy này muốn như thế nào đánh a liễu mộng tuyết cảm thấy cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà rậm rạp ma thú giờ phút này chính chiều các nàng phương hướng chạy như điên mà đến xác thực nói là nghe thấy được thánh linh thủy hương vị cho nên là buôn thánh linh thủy tới hai trăm chương hai trăm ma thú chiều dâng còn lại người cũng sôi nổi gật đầu này số lượng quá nhiều đừng nóng nổi Thẩm Linh Phượng hơi hơi mỉm cười nói, "Gần, 500 mễ, 400 mễ, 300 mễ, 200 mễ, 100 mễ." "Thực hảo, chính là hiện tại, Thẩm Linh Phượng làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng, sau đó thúc giục ý niệm từ trong không gian đem thánh linh thủy dẫn ra tới, dẫn ra tới thánh linh thủy cuồng khuynh mà ra, rơi tại đằng trước một loạt ma thú trên người, tức khắc khiến cho mặt sau ma thú liên cuồng, hảo sung túc linh khí thơm quá ngọt hương vị sở hữu ma thú tại đây một khắc y đều lâm vào điên cuồng chúng nó nơi nào còn sẽ chú ý tới có một đám người đối diện chúng nó như hổ rình ngồi đúng lúc này thẩm linh phượng ra lệnh một tiếng mọi người sôi nổi bắt đầu công kích bốn phía cuồng trường mà ra dây đằng ở thánh linh thủy tẩm bùa hạ điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng vờn quanh ở sôi nổi vọt tới ma thú Đây trời hỏa tiễn cùng hỏa cầu chạy như bay mà đi dây đằng sinh trưởng ra một tấc vờn quanh trụ một mảnh ma thú những cái đó hỏa tiễn cùng hỏa cầu nhanh chóng rơi xuống từng mảnh ma thú liên tiếp ngã xuống vài người tại đây 20 thiên tới nay chém giết ma thú luyện ra ăn ý giờ phút này phối hợp thiên ý ỉa vô phùng lực công kích bạo trướng mấy cái tiểu thú thú cũng đánh đến vui vẻ vô cùng trường hợp một mảnh hỗn loạn đầu góc đơn giản chúng ma thú nhìn đến một đám người bỗng nhiên lao tới đối chúng nó một trận manh đánh tức khác trận tròn mắt muốn chạy đi Lại luyến tiếp thánh linh thủy, không chạy đi. Xem nhóm người này người sát đồng bạn trận thế thật sự là làm chúng nó hốt hoảng. Trong lúc nhất thời, chúng ma thú lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, đi, luyến tiếp, không đi lại sợ hãi. Lúc này chúng nó tựa hồ đã quên công kích. ngây ngốc bị tệ. Ngày vui ngắn chẳng tài gang, mọi người đánh đến chính xác thời điểm. Hai chỉ cao cấp linh thú bay lượn mà đến, kia tựa hồ là một đôi. Vừa lên tới chính là công kích mãnh liệt. đám tia giống kiến bỏ trên chảo nóng giống nhau mà thú cũng sôi nổi phản ứng lại đây rít gào công kích lên khoảnh khắc chi gian trường hợp một mảnh hỗn loạn kia mồi lửa thuộc tính cửu dai loan tức tựa hồ là xem chuẩn một con quấn lấy thẩm linh phượng không bỏ một con quấn lấy quân lăng thiên không bỏ bởi vậy thẩm tử khiêm mấy người đã không có nàng thường thường ra tay hỗ trợ chấm rãi rơi xuống hạ phong thẩm linh phượng thấy thế sốt ruột không thôi lập tức gọi tới tiểu liên Tiểu Bạch cùng Lam Minh ba con thú thú, làm cho bọn họ tới gần thẩm tử khiêm mấy người bảo hộ. Chính mình trên tay công kích càng là chiêu chiêu tàn nhẫn lịch. Không lưu tình chút nào. Vốn dĩ giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm chạy loạn ma thú. Ở kia đối loan tức dẫn dắt dưới, nếu dần dần chiếm thượng phong. Hình thức chợt đã xảy ra biến hóa. Hàng trăm hàng ngàn ma thú chiều dâng long dũng lại đây, đem mọi người vây đến chật như nêm cối. Lập tức, mọi người rơi xuống hạ phong. Thẩm Linh Vượng thấy thế, mày đẹp gắt gao, ninh ở cùng nhau như vậy đi xuống không phải biện pháp. Đột nhiên, nàng Linh Quang chợt lóe, mảnh khảnh đôi tay vung lên, Thánh Linh Thu Thủy như mưa giống nhau rơi xuống. Lập tức, người được Thánh Linh Thủy mùi hương chúng ma thú lại nổi điên. Đối với cái khác đồng bạn cắn xé không ngừng, hoàn toàn quên mất này nhóm người công kích, sở hưu ma thu loạn thành một đoàn. Lúc này liền đến đại gia phát huy lúc, an ý phối hợp. Đây trời hỏa cầu hỏa tiễn bay tán loạn. Thành phiến thành phiến ma thú tùy theo ngã xuống. Kia hai chỉ loan tức thấy vậy, tức giận hét lên vài tiếng. Phẫn nộ chiều thẩm linh phượng vọt lại đây. Đồng thời, trói mắt bảy màu lưu quang chiều nó bay đi. Đi. Hét thảm một tiếng, thư tước thẳng tắp rơi xuống, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. hung tước thấy vậy, càng thêm phẫn nộ rồi. Thẩm linh phượng đồng tử co rụt lại, trong mắt xẹt qua một đạo thị huyết quan mang. Hôm nay gặp được một đôi cực phẩm mẹ con, tuyệt bức là tiện nhân đại biểu. Lau lau sát, tâm tình không tốt, cầu an ủi ho, ho. Hai trăm linh một chương hai trăm linh một ngươi vẫn là có hy vọng. Chỉ thấy nàng giơ tay lên, thánh linh thủy giống dài quá đôi mắt giống nhau, chiều kia thư tức bay đi. Một giọt không dư thừa dừng ở kia thư tức trên người. Giờ phút này, trọng thương dưới thư tức thống khổ thét chói hai, thánh linh thủy lao thẳng tới mà đến. Làm nó nháy mắt liền cảm giác thoải mái. Chính là, không đợi nó cao hưng lên, liền hoảng sợ mở to hai mắt. Bởi vì nó bị điên cuồng bên trong chúng ma thú vây quanh. Đương nhiên, hấp dẫn chúng nó chỉ là thư tức trên người thánh linh thủy. Hung tức nhìn đến chính mình bạn lữ bị chúng ma thú phân mà thực chi, bi phẫn không thôi. Dùng hết sở hữu lực lượng nhằm phía thẩm linh phượng. Giờ phút này, nó là ôm cùng thẩm linh phượng đồng quy vu tận ý niệm. Này khí thế duệ không thể đương. sẽ Hùng tước tốc độ cực kỳ mau, thẩm linh phượng tuy rằng đã tránh ra, lại vẫn là bị bắt được. Phá vỡ ống tay áo có thể nhìn đến bên trong máu chảy đầm địa trào ngân. Linh phượng. Thất muội Tiểu thất. Mọi người xem đến kinh hãi, lập tức thoát thân đi vào nàng trước mặt. Quân lăng thiên nguy hiểm neo lại con người. Sau đó chiều hùng tước đi đến. liễu mộng tuyết càng là quan tâm sẽ bị loạn. thế nhưng không quan tâm dùng quang minh ma pháp giúp nàng trị liệu màu trắng ngả ôn hòa quang mang bao trùm ở kia nói máu chảy đầm địa miệng vết thương thượng giữ tận miệng vết thương lấy mắt thường xem tới được tốc độ khép lại trừ bỏ thẩm linh phượng cùng đang ở chiến đấu quân lăng thiên những người khác đều dùng xem quái vật ánh mắt nhìn liễu mộng tuyết thẩm linh phượng thực bất đắc dĩ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy không vì không nghĩ làm tô tính hiên hỏi tới làm liễu mộng tuyết xấu hổ nàng liên trước đã mở miệng người gấp cái gì a không phải có thánh linh thủy sao bị nàng như vậy vừa nói liễu mộng tuyết rốt cuộc phản ứng lại đây vội vàng nói nô no, cái kia nhân ra không phải quan tâm sẽ bị loạn sao liễu mộng tuyết người cư nhiên là song hệ tu luyện tô tính viên giờ phút này trong lòng trừ bỏ chấn động vẫn là chấn động liễu mộng tuyết mắt trợn trắng không mặn không nhạt trả lời có vấn đề sao tô tính viên ngượng ngùng nhiên Đúng vậy. song hệ tu luyện lại như thế nào, nhân ra lại không cần thiết nói cho chính mình. Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có chút chua sót. Thầm tử khiêm thấy hắn như vậy biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Rồi tay vô vô mở vai của hắn tỏ vẻ an ủi. Kinh ngạc cảm thán nhìn liễu mộng tuyết liếc mắt một cái, không thể tưởng được ngươi như thế không đơn giản. Đúng vậy. thẩm tử Dương cũng thỏ qua tới phụ hòa nói. Liễu mộng tuyết lại lần nữa mắt trợn trắng. Các ngươi còn đánh nữa hay không, không đánh liền biên đi chơi. Ta tiếp tục. Nói xong, trốn tránh dường như quay đầu lại chui vào ma thú đàn. Đem sở hữu buồn bực đều phát tiết tới rồi những cái đó ma thú trên người. Đáng thương ma thú, thừa nhận nàng mạc danh lửa giận. thẩm linh phượng nghiền ngẫm cười cười, từ từ tới, ngươi vẫn là có hy vọng. Nói xong, cũng chiều quân lăng thiên bên kia đi đến. thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương an ủi tô tĩnh hiên vài câu. cũng lôi kéo hắn cùng nhau gia nhập chiến đấu bên trong mà lúc này không biết vì cái gì kia chỉ hùng tức bị quân lăng thiên giống thả diều giống nhau ném thẩm linh phượng tò mò dưới nghiêm túc vừa thấy lập tức liền phát hiện ở quân lăng thiên trong tay tún một cây màu bạc tuyến tuyến một khắc đầu liên tiếp kia hùng tức cổ chỗ thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo đi qua đi đó là nó gân mô yêu nhiệt cười thiên điệu thất sắc dám lộng thương gia nữ nhân nó đáng chết Bất quá đỉnh hảo ngoạn, Phượng Nhi muốn hay không thử xem. thẩm linh Phượng khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu, nhìn thoáng qua hơi thở thoi thóp lại thống khổ không thôi hùng tước. hào tan nhẫn. Cư nhiên chịu nhân ra gần, đem nhân ra đương diều tới phóng, chính là không biết vì cái gì. Nghe được hắn nói như vậy, chính mình trong lòng có cổ dị dạng cảm giác. 202 chương 202 không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc trung biến thái. Không hề dối dắm trong lòng ý tưởng. thẩm linh phượng rút ra huyết phượng chiều hùng tức bay đi Phút huyết phượng xuyên qua hùng tức trái tim chỗ lại bay trở về lúc này hùng tức thật là có thể dùng như diều đứt dây tới hình dung thật mạnh mẽ rớt trên mặt đất cuối cùng một khắc trong mắt thế nhưng là vui mừng cùng cảm kích thấy thế thẩm linh phượng hoàn toàn hỗn độn nay quân lăng thiên là có bao nhiêu tàn nhẫn đem nhân ra cha tấn đến muốn chết không chết được xem kia biểu tình rõ ràng chính là cảm ơn chính mình cho nó một đao bộ dáng quân lăng thiên hoàn toàn không ngại tiếp tục chém giết ma thú hiện tại hắn cũng yêu cầu kinh nghiệm như vậy thăng cấp cũng sẽ mau một chút không có kia đối loan tước chúng ma thú cơ hồ là quân lính tan rã không bao lâu một đoàn ma thú đã bị bọn họ treo cổ hầu như không còn chỉ để lại đầy đất lấp lánh sáng lên ma hạch hoa thật nhiều ma hạch ra Liễu Mộng Tuyết nhìn đầy đất lấp lánh sáng lên ma hạch phiếm lang quang. Nàng chưa bao giờ có gặp qua nhiều như vậy ma hạch. Thẩm Linh Phượng nhàn nhạt nhìn lướt qua, "Ân, có thể mua rất nhiều tiền." "Mọi người mặc." Thẩm Linh Phượng không chút nào để ý nhún nhún vai, "Không có biện pháp, dưỡng hai chỉ đồ tham ăn không dễ dàng a không dễ dàng." Trải qua lần này quần thể chiến đấu, đại gia tử giữa hấp thụ không ít kinh nghiệm. Xem như có không nhỏ thu hoạch. Hôm nay Ở đại gia trầm gì gì mà rũa hạ Rốt cuộc đi tới chỗ sâu trong cái kia hồ nước nơi đó Lần này thú chiều sau Lạc nhật xâm lâm có vẻ thực an tĩnh An tĩnh đã có chút quỷ dị Hồ nước biên cũng không ngoại lệ Bình thường đông đảo ma thú tụ tập địa phương Hiện tại, một con ma thú nhìn không tới Đại gia ở hồ nước biên nghỉ ngơi lên Thẩm linh phượng trước sau như một lấy ra nổi chén gáo bùn bắt đầu nấu cơm Lần này tới phía trước Nàng đã làm tốt sung túc chuẩn bị, cũng không cần đi tìm rau dại, bởi vì tiểu liên cái kia đồ tham ăn sớm tại trong không gian khai khẩn một miếng đất ra tới loại rất nhiều đồ ăn. Đến nỗi thịt sao? Tới rồi lạc nhật xâm lâm còn sợ không thì ăn. Nghe nồng đậm thị hương vị, nhìn trong nồi kia câu nhân muốn ăn một nồi to canh. thẩm linh phượng không thể không cảm thán, không gian thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị phát bảo. Ăn uống no đủ, thẩm linh phượng lại từ không gian lấy ra ba cái liều trại. Bởi vì không gian diện tích đại, nàng dứt khoát lười đến thu hồi tới, trực tiếp đem toàn bộ lều trại đặt ở bên trong phóng. Phải dùng khi trực tiếp lấy ra tới dùng. Nam ở lều trại, thầm linh phượng không khỏi có điểm lo lắng tốt nghiệp khảo hạch. Mộng tuyết, ta cảm thấy, khảo hạch sự, ngươi đừng quá miễn cưỡng, cho chính mình quá lớn áp lực ngược lại không tốt. Mấy ngày nay, nàng cũng nhìn ra được tới, liêu mộng tuyết có bao nhiêu đua. Bất quá thực lực cũng chướng không ít. ẩn ẩn có muốn đột phá nhất giai đại mà Pháp Sư dấu hiệu. Nghe vậy, Liễu Mộng Tuyết xoay người làm ngồi dậy. Nghiêm túc nói không, ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định phải thông qua khảo hạch. Thẩm Linh Phượng thấy nàng như vậy kiên trì, không biết nên nói cái gì. Tuy rằng muốn biến cường tâm thái thực hảo, nhưng là Liễu Mộng Tuyết là Liễu Gia duy nhất hài tử, cường giả trên đường, nguy hiểm thật mạnh. Liên nàng đều không thể bảo đảm vạn vô nhất thất, huống chi là Liễu Mộng Tuyết. tựa hồ là nhìn ra thẩm linh phượng đang lo lắng cái gì, liếu mộng tuyết chớp trước, trước mắt, nghịch ngậm hướng trên người nàng cọ á cọ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ biến cường, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc trung biến thái. Nghe vậy, thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo. Bất quá, trong lòng lại tưởng khai rất nhiều. Bầu trời đêm hạ, hai cái tiểu nữ nhân nói chuyện phiếm liêu mà, hơn phân nửa đêm cũng không có một chút buồn ngủ. Ngủ không được, hai người đơn giản bò ra liều trại. Ngồi ở hồ nước biên biên xem bóng đêm biên liêu. Các ngươi như thế nào không ngủ a? Hai người quay đầu lại, nhìn đến Tô Tĩnh Hiên đứng ở lều trại ngoại, sâu kín nhìn các nàng. Ngày mai bắt đầu muốn ra cửa, cũng không biết nơi đó có một có võng, ổn không ổn định. Thân nhóm, cầu an ủi, cầu vốt ve, cầu phiếu phiếu, cầu bình luận o, o. 203 chương 203 không lộ. Liễu mộng tuyết thấy là hắn, bất mãn biểu môi, vậy ngươi lại không ngủ. Lên làm gì? Còn không phải bị ngươi đánh thức. Tô tính viên còn nàng một cái xem thường. Sau đó đi tới, ngồi ở nàng bên cạnh. Ngươi ngồi như vậy gần làm gì? Liễu mộng tuyết giống tránh ôn thần giống nhau, lập tức nhảy dựng lên. Hoàn toàn không mà người nào đó bị thương biểu tình. Đi đến thẩm linh phượng bên kia ngồi xuống. Thẩm linh phượng thấy các nàng như vậy ở chung hình thức, vô ngữ đỡ chán. Mỗi lần gặp mặt liền xảo. Này cũng coi như là hoan hỉ hoan ra đi. Tự hiểu là đứng lên, muốn cho các nàng chế tạo một chỗ cơ hội. Hảo, các ngươi liêu, ta qua bên kia đi một chút. Liêu mộng tuyết vốn dĩ tưởng đi theo nàng cùng nhau, chính là không biết vì cái gì, nhìn đến hắn bị thương biểu tình. Thế nhưng ma xui quỷ khiến không nói gì, nhậm thẩm linh phượng ném xuống các nàng hai người. Hai người bỗng nhiên một trận xấu hổ. Thẩm linh phượng cảm thấy dù sao ngủ không được, cho nên nơi nơi nhìn xem. Đã tới lạc nhật xâm lâm như vậy nhiều lần. Còn chưa bao giờ có thâm nhập cái kia trong sơn động đi qua. Vì thế, thẩm linh phượng ném xuống các nàng sau, đi vào sơn động trước. Nhìn đến bên trong thực ám, dối tay búng tay một cái. Một thốc màu lam ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay. U ám cửa động, cũng lập tức trở nên sáng ngời lên. Cũng làm nàng rõ ràng nhìn đến bên trong tình cảnh. Mô yêu nghiệt dựa nghiêng ở trên vách đá, rất là ủy khuất nhìn nàng, U ám nói. Tiểu Phượng Phượng tưởng ném xuống ra một người đi chơi. Thẩm linh Phượng khỏe miệng run rẩy. thứ này, lại tới nữa. Nha nha chính là oán phu sao. Nhìn một cái kia khẩu khí. Tức khắc, tức giận nói, ngươi theo tới làm gì? Mỗ yêu nghiệt nhướng mày, tiếp tục phát huy bán manh tiềm chất, ra muốn đi theo Tiểu Phượng Phượng. Thẩm linh Phượng thân mình run run, ác hẳn nói, ngươi lại nói như vậy lời nói, thực không thói quân a. Ra đây vẫn là kêu ngươi Phượng nhi hảo. Mộ yêu nhiệt chớp chớp mắt đào hoa. thẩm linh phượng biết như vậy tranh đi xuống cũng không thú vị, vô lực nhún vai, tùy người đi. Cứ như vậy, mô yêu nhiệt tung ta tung tăng đi theo nàng mặt sau, hai người chậm rãi vào sơn động. Chậm rãi đi tới, trong động cũng trở nên có điểm ẩm ướt lên. Cũng may la minh hồn hỏa không phải bình thường hỏa, bằng không đã sớm dập tắt. Càng ngày càng thâm, thẩm linh phượng phát hiện nơi này độ ấm ở lên cao. Càng đến gần càng nhiệt. thẩm linh phượng nhìn quân lăng thiên nói trong giọng nói có một tia nghi vấn phượng nhi không phát hiện nơi này hỏa nguyên tố thực nồng đậm sao quân lăng thiên ám có điều chỉ. thẩm linh phượng cảm ứng một chút quả nhiên nơi này hỏa nguyên tố phi thường nồng đậm vì cái gì sẽ có như vậy nồng đậm hỏa nguyên tố đang ở thẩm linh phượng nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm lăng minh ra tới hảo tinh thuần linh hỏa lăng minh khó được tán thưởng một lần linh hỏa thẩm linh phượng nhíu mày lam minh út út mở mở nói cùng ta tới nói xong màu lam thân ảnh nhanh chóng đi tới thẩm linh phượng thấy thế đành phải theo đi lên càng đi càng nhiệt thẩm linh phượng trên trán toát ra tinh mịn một tầng hãn trái lại lam minh vẻ mặt hưng phấn bộ dáng đi đến cuối cùng đã không lộ bất quá độ ấm lại một chút không giảm không lộ thẩm linh phượng nhìn trước mắt này mặt vết tường quân lăng thiên cười thần bí chưa chắc Nói, duỗi tay hướng phía trước đẩy, kia vách tường nháy mắt sập. Mặt đất đều cơ cơ, cũng hiển lộ ra bên trong cảnh tượng. Đây trời lửa đỏ dung nham. Trung ương còn có cái đại đại dung nham trì. Trong ao dung nham lộc cục lộc cục bạo phao. Như vậy động tinh đem hồ nước biên xấu hồ hai người cấp kinh động. Liễu Ngộng Tuyết nhìn gợn sóng không ngừng mặt nước, kinh hoàng đứng lên, phát sinh chuyện gì? May mắn, nơi này có võng, chính là chậm điểm o. o. Hai trăm linh bốn chương hai trăm linh bốn động đất Lạp Không biết. Giống như trong sơn động truyền ra tới thanh âm. liễu mộng tuyết ngưng trọng ninh khởi mày đẹp. Làm sao vậy? Động đất Lạp Thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương sôi nổi từ lều trại chạy, chạy ra. Vừa rồi linh phượng là vào núi động. liễu mộng tuyết nhìn hơi hơi chấn động cửa động, lo lắng nói. Vừa rồi chấn động hẳn là từ bên trong truyền ra tới. Tô tính ghiên đầu ra cái này trọng bằng bom. Cái gì? Thẩm tử khiêm cùng Thẩm tử dương kinh hãi. Không nói hai lời liền vọt vào sơn động. Thấy thế, liễu mộng tuyết cùng tô Tĩnh hiên theo sát sau đó. Bởi vì vách tường bị đánh xuyên qua, hiện tại, toàn bộ sơn động đều là hỏa hồng sắc. Hơn nữa, độ ấm cực cao. Thẩm tử khiêm, Thẩm tử dương cùng tô Tĩnh hiên là hỏa hệ ma pháp sư, đối này độ ấm đảo còn có thể tiếp thu được. Chính là đáng thương liễu mộng tuyết cái này một hệ kiêm quang minh hệ. Một đường mồ hôi nóng chảy dòng. Nếu không ngươi trở về chờ chúng ta đi. Tô tính hiên lo lắng nói. liễu mộng tuyết mánh lau một phen hãn, lắc đầu không nói lời nào. Không phải không nghĩ nói, là không thể nói, chỉ cần một trường khai miệng. kia trước người nhiệt khí liền quần quận không ngừng ổi vào miệng mình. kia cảm giác tựa như đặt mình trong biển lửa. Tô tính hiên cũng biết đạo lý này, cũng minh bạch nàng quật tính tình. Bất đắc dĩ đành phải từ nàng. càng ngày càng gần cuối cùng cường chống tới rồi cái kia chỗ hổng nhìn đến thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên đều không có việc gì đại gia cuối cùng an tâm lúc này thẩm linh phượng cũng quay đầu lại nhìn đến bọn họ hơi kinh ngạc nói các ngươi như thế nào tới không đợi bọn họ trả lời thẩm linh phượng liền chú ý tới liễu mộng tuyết cái này ngốc mưu đã hô hấp khó khăn liễu mộng tuyết ngươi muốn chết ta mục hệ cũng dám tiến vào khí cực dưới lại đau lòng Tiểu Liên, tiếng nói vừa dứt tiểu Liên liền hóa thành tím liên hình thái, không ngừng mà biến đại, cuối cùng đem Liễu Mộng Tuyết bao vây lên. Dùng thánh linh thủy dễ chịu nàng. Một lát sau, mới buông ra nàng. Lúc này Liễu Mộng Tuyết cùng vừa rồi đã hoàn toàn không giống nhau. Ở cực nóng bỏng cháy dưới, lại có thánh linh thủy phụ trợ. Thực lực lại có điều tăng lên. Đã sơ soạn tới rồi nhất giai đại mà pháp sư ngải cửa. Này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Thế nào? hào điểm không có. Vừa thấy đến liễu mộng tuyết Tô Tĩnh Hiên liền tiến lên đỡ lấy nàng, trong mắt tràn đầy hảo náo thân sắc. Sớm biết rằng nên kiên trì không cho nàng vào được. liễu mộng tuyết sờ sờ chính mình mặt, ngạc nhiên nói, ta không có việc gì. Tô Tĩnh Hiên nghe được nàng mở miệng nói chuyện, cũng sợ ngây người. Biết đây là vừa rồi Tiểu Liên công lao. Cảm kích nhìn thoáng qua thẩm linh phượng cùng Tiểu Liên. Còn không biết xấu hổ nói. lại tối nay ngươi liền chết thẳng cẳng thẩm linh phượng giận mắng liễu mộng tuyết biết chính mình làm nàng lo lắng lập tức tiến vào nhận sai trạng thái túi đầu giống cái tiểu tức phụ hai tay chộp vào cùng nhau sau đó lại ngẩng đầu đôi mắt ướt rầm rề nhìn nàng linh phượng ta cũng là lo lắng ngươi sao thẩm linh phượng mắt trợn trắng nàng nhận thức một cái hai cái đều là tổn hại hóa nàng hảo tưởng nói bán manh đáng xấu hổ a đáng xấu hổ bên kia Lang Minh đã sớm chui vào dung nham trong hồ. Nửa ngày không có ra tới. Thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương nhìn đến thẩm linh phượng sau khi an toàn, cũng yên lòng. Mới phát hiện nơi này hỏa nguyên tố thực nồng đậm. Lập tức ngồi xuống, bắt đầu hấp thu này đó hỏa nguyên tố. Liêu Mộng Tuyết tình huống hào lúc sau, Tô Tĩnh Hiên cũng không cam lòng lạc hậu gia nhập bọn họ hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, liền có Liêu Mộng Tuyết không có việc gì làm. Đột nhiên, thẩm linh phượng trước mắt sáng ngời. Phi thân dựng lên, dưng ở giữa không trung một khối sông ra trên tảng đá. Ở cái kia khe hở, nàng nhìn đến mười mấy đoá xích huyết liên. Chỉ là còn rất nhỏ. Đứng một ngày, mệnh chết, cầu an ủi, cầu phiếu phiếu, cầu bình luận tê tờ. năm chương năm luân hồi thú. Nhìn đến này đó xích huyết liên, Thẩm linh phượng trong lòng là kiềm chế không được hưng phấn. Xích huyết liên chính là phi thường chân quý linh dược. Không nghĩ tới ở Lạc Nhật Sâm Lâm liền có mười mấy đóa, chính là được đến lại chẳng phí công phu. Đang muốn rôi tay đi trích, nàng lại đột nhiên dừng lại, giống nhau như vậy chân quý linh hoa linh quả linh tinh khẳng định có bảo hộ ma thú. Hơi hơi neo lại con người, đảo qua bốn phía, dung nham trong hồ, Lam Minh nhảy xuống đi liền không thấy bóng dáng. Nếu ở dung nham trong hồ, như vậy khẳng định bị Lam Minh gặp. Lâu như vậy không động tĩnh, đó chính là không ở dung nham trong hồ. Kia sẽ ở nơi nào đâu. Thử bắt tay lại đi phía trước vườn một chút. Đột nhiên, bên kia trong một góc một đạo hỏa hồng sắc một tiểu đoàn giật mình. Nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Bởi vì nó toàn thân cùng dung nham nhan sắc giống nhau như lúc. thẩm linh phượng khỏe miệng dương lên. Tiểu dạng, nhìn không được đi. Tay lại đi phía trước một phần, kia vật nhỏ đột nhiên hưu xuống tới, tốc độ cực nhanh. Giây tiếp theo. Kia một tiểu đoàn vật nhỏ căn bản không biết nhân ra đã phát hiện nó. Chính mình bi thôi bị bắt được. Ngao ngao ngao. mẫu thân người rốt cuộc tới. thẩm linh phượng hát tuyến, nữ hải tử thanh âm. Đây là cái gì thú? Như thế nào kêu chính mình? mẫu thân. Một bên gặm đùi gà tiểu liên nghe được thanh âm này, ngẩng đầu, sau đó thanh hóa. Trong tay đùi gà đều rớt. Sau đó, kích động bay qua tới ghé vào thẩm linh phượng trên vai. Nhìn chầm chầm kia chỉ vật nhỏ đôi mắt tặc lượng tặc lượng. Chủ nhân, ngươi kiếm được. thẩm linh phượng ốc, bất quá, nghe tiểu liên lời này ý tứ, này đoàn vật nhỏ giống như không đơn giản kia. Vì thế liên hỏi, đây là thứ gì? Đây là luân hồi cấu ngự thú. Mau khê ước mau khế ước. Tiểu liên kích động đến nói. thẩm linh phượng nghe được không hiểu ra sao, luân hồi cấu ngự thú. Chưa từng nghe quá a Một bên quân lăng thiên nghe vậy. Nhưng thật ra mắt sáng rực lên vài phần, nha đầu này vận khí thật đúng là người thiên. Cùng nàng tâm linh tương thông tiểu liên biết nàng nghĩ hoặc, lập tức giải thích nói, truyền thuyết, luân hồi cấu ngự thú là luân hồi thú một loại. nay cấu ngự thú công kích cực cường, phòng ngự cũng phi thường cường đại, có thể nói là đánh không chết tiểu cường. Cùng nó khế ước nhân loại cũng có thể thông qua thay đổi đem kia lực lượng chuyển rời đến trên người mình. Một khi khế ước, liền sẽ không dễ dàng thoát ly khế chủ. Chỉ có chủ nhân chết kia một khắc, nó mới có thể ngủ say, chờ đến nó lại lần nữa tỉnh lại cái thứ nhất nhìn đến người nó lại sẽ tự động cho rằng chính mình chủ nhân. Thẩm Linh Phượng càng nghe, đôi mắt càng lượng, nhìn trong tay này đoàn vật nhỏ cũng ngạc nhiên lên. Này có lợi hại như vậy? Chính là, nó kêu ta. mẫu thân. Thẩm Linh Phượng vẫn là nhịn không được gác hàn một chút. Ách, khu khu, cái này chúng ta làm lơ liền hảo. Tiểu liên đánh ha ha. Nàng nhóm hai liêu đến khí thế ngất trời, luân hồi cấu ngự thú lại thân mật cọ cọ thẩm linh phượng tay, sau đó, mở ra nho nhỏ miệng. Phút, bén nhọn hàm răng đâm vào thẩm linh phượng ngón tay. Sau đó, thế nhưng bắt đầu hút nàng huyết. Một trận màu đỏ quang mang qua đi, nho nhỏ cấu ngự thú ôm thẩm linh phượng tay, miệng phun kinh ngôn mẫu thân. Thẩm linh phượng thừa nhận, nàng thật sự bị lôi tới rồi, chính mình chủ động khế ước liền tính, làm gì muốn kêu nàng mẫu thân. nàng mới 14 tuổi a a ha ha ha tiểu liên không phúc hậu cười thực buồn cười sao thẩm linh phượng cười âm chắc chắc không buồn cười không buồn cười tiểu liên lập tức bị chính mình nước miếng sạch đến nhìn đến chủ nhân nhà mình giết người ánh mắt vội vàng câm miệng làm cái phong khẩu thủ thế có thân nói vô ưu càng đến quá ít vô ưu biết thân nhóm thực xin lỗi nhưng tố ta cũng không nghĩ ai nhưng tố Luân ra gần nhất ở học bánh ngọt tiểu hâu tây cùng bánh kem, thời gian đều bị háo xong rồi, còn mệt đến chết khiếp. Anh anh anh! 206 chương 206 mẫu thân đừng nóng giận. Luân hồi thú thấy nàng sinh khí, lập tức bay lên tới, móng vuốt ruôi ra. Ba ba ba! Vài giây thời gian, luân hồi thú liền ôm kia mười mấy đóa xích huyết liên trở về lấy lòng thẩm linh phượng. Mẫu thân đừng nóng giận, ta giúp mẫu thân đem này đó hoa sen đều hái về. hiến vật quý dường như đem một đại phùng xích huyết liên đưa cho thẩm linh phượng khu khu cái này không ngừng thẩm linh phượng chịu không nổi liền liễu mộng tuyết cũng thiếu chút nữa liền phá công thẩm linh phượng mắt lẽ thoáng nhìn đem liễu mộng tuyết cười sinh sôi cấp nghẹn trở về toàn bộ mặt trướng đến đỏ bừng muốn cười lại không dám cười bộ dáng xem đến thẩm linh phượng thẳng trận trắng mắt thực buồn cười sao thẩm linh phượng nghe rằng lộ ra tám viên chỉnh tề hàm răng cười có điểm thấm người liễu mộng tuyết cả người run lên che miệng lại thẳng lắc đầu nhưng là có thể thấy được kêu bả vai không ngừng run a run thẩm linh phượng bất đắc dĩ đành phải bắt đầu làm luân hồi thú tư tưởng công tác vung tay lên đem những cái đó xích huyết liên đều thu vào không gian bế lên nho nhỏ tròn tròn luân hồi thú thẩm linh phượng chỉ cảm thấy đau đầu ngươi có tên sao luân hồi thú ngừng đầu mê mang lắc đầu không có kia trước cho ngươi khởi cái tên hảo Luân hồi thú vừa nghe, ngoan ngoan gật gật đầu. Lấy tên là gì hào đâu. Nho nhỏ, tròn tròn, một túi đầu, liền cái môi đôi mắt đều nhìn không tới. Giống một cái cỡ siêu lớn thịt viên. Dứt khoát kêu viên đi. Đơn giản lại chuẩn xác Viên gật gật đầu, một bộ ngoan ngoan phục tùng bộ dáng. Chỉ cần làm mẫu thân lấy tên, ta đều thích. thẩm linh phượng khỏe miệng lại lần nữa vừa kéo. Sau đó ốm viên bắt đầu dạy dỗ Viên A. Ngươi không thể kêu ta mẫu thân. Tiếng nói vừa dứt, viên liền không làm. Làm nụ xoắn đến xoắn đi, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Mẫu thân, ngươi không cần viên. Có phải hay không viên không oan? Mẫu thân không cần bước bỏ viên, viên sẽ nghe lời. Không có, ta không có không cần viên, nhưng là viên không thể kêu ta mẫu thân. Thẩm linh phượng nghiêm túc hướng dẫn từng bước. Vì cái gì không thể kêu mẫu thân? Nghe được thẩm linh phượng nói không có không cần nó. cuối cùng không hề xoắn đến xoắn đi, lại vẫn là nghi hoặc vì cái gì không thể kêu mẫu thân. Khu khu, vì cái gì? Chẳng lẽ muốn nói ta mới 14 tuổi, bị một con tiểu thú thú kêu mẫu thân quá lôi người? Bởi vì như vậy không tốt. Thẩm Linh Phượng sủ mặt. Viên cái hiểu cái không gật gật đầu, vẫn là cảm thấy bị khuất, không thể kêu mẫu thân, Kia gọi là gì? Ách, kêu chủ nhân. Thẩm Linh Phượng đống nhiên có loại chính mình tội ác tẩy trời hào giác. Không tốt. Quả nhiên, viên vừa nghe, đều mau khóc. thẩm Linh Phượng đau đầu, đồng nhiên Linh Quang chợt loài nói, kêu kêu mụ mụ đi. Dù sao tại đây dị thế giới, không có người biết mụ mụ là có ý tứ gì. Mụ mụ. Viên cũng nghi hoặc, hoàn toàn không biết mụ mụ ý tứ. thẩm Linh Phượng đành phải cho nàng giải thích, mụ mụ ý tứ chính là mẫu thân ý tứ. Viên nho nhỏ con ngươi sáng ngời, mụ mụ ý tứ chính là mẫu thân ý tứ. giống như mụ mụ nghe tới so mẫu thân dễ nghe a hảo mụ mụ viên vệ so đã kêu mụ mụ người ân hảo một người một thú cứ như vậy vui sướng quyết định lúc này bên cạnh truyền một tiếng thanh thúy thanh âm frank thẩm linh phượng cùng liễu mộng tuyết quay đầu lại nhìn đến quân lăng thiên trùng quanh đang tản phát ra lóa mắt hồng quang vừa rồi thanh âm chính là từ trên người hắn truyền ra tới quân lăng thiên thăng cấp Cái khác thuộc tính vẫn là nhất giai đại ma pháp sư giai đoạn, hỏa thuộc tính đã thăng cấp đến nhị giai đại ma pháp sư. Trái lại thẩm tử khiêm ba người, giống như cũng ẩn ẩn có muốn đột phá thăng cấp xu thế. Thân nhóm, ai muốn ăn bánh kem, vô ưu ở học bánh kem Nga. Vẫn luôn đã quên chuyện này, phía trước thân nhóm liền hỏi qua vô ưu cờ cờ nhiều ít, hiện tại nói. Cờ, cờ 2898378897. 207 chương 207 vận khí quả nhiên vô pháp so A. mộng tuyết bị vừa rồi kêu một tiếng thăng cấp mới có thanh âm cấp ngơ ngẩn. Nhưng mà, giống như còn không để yên. Frank! Frank! Liên tiếp hai tiếng như vậy thanh âm chuyên ra nghe thanh âm này, chính là thẩm linh phượng cũng say. nhị mã này chết yêu nhiệt thăng cấp cùng động kinh dường như, một đợt xong rồi lại đến một đợt. Con hảo, liền tấn ba cấp. Quân lăng thiên quanh thân khí thế rốt cuộc quy về bình tĩnh. Mở to mắt, nhìn đến thẩm linh phượng đang dùng buồn bực biểu tình nhìn chính mình, quân lăng thiên không cấm tâm tình rất tốt. Phượng nhi như vậy nhìn chằm chằm ta, có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú, sau đó yêu ta. Biên nói còn biên hướng nàng vứt cái mị nhãn. Thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo, này chết yêu nghiệt. Không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Lại xem thẩm tử khiêm ba người, nơi này hỏa nguyên tố thật sự thực nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện so bên ngoài sẽ mau thượng rất nhiều. Quân lăng thiên chính là một cái thực tốt ví dụ. Frank, Frank, Frank. Ba đạo tiếng vang từ thẩm tử khiêm ba người trên người phát ra, theo sau, ba người rời khỏi tu luyện, mở to mắt. Đều là đầy mặt hưng phấn. Thẩm linh phượng thấy thế, vui vẻ nói, hôm nay thật là không đến không. Các ngươi thu hoạch không nhỏ đâu. Ba người nhìn nhau cười, đứng lên chiều thẩm linh phượng đi tới. còn muốn ít nhiều thất mội đâu thẩm tử khiêm đúng vậy nếu không phải tiểu thất tiến vào nơi này chúng ta cũng sẽ không theo tiến vào không theo vào tới như thế nào sẽ có như vậy kỳ ngộ thẩm tử dương ha ha đi theo ngươi quả nhiên có thị tăn a tô tính hiên cũng thực vui vẻ thẩm linh phượng nghe vậy cười cười đột nhiên nhớ tới lam minh còn không có lên không khỏi bắt đầu lo lắng lên muốn dùng chủ sủng câu thông lại phát hiện lam minh không có đáp lại chờ mãi chờ mãi đại khái qua nửa canh giờ rốt cuộc từ dung nham trong hồ chui ra một cái màu lam nho nhỏ thân ảnh lam minh ngươi không sao chứ thẩm linh phượng thấy hắn rốt cuộc ra tới vui mừng không xiết. lam minh lắc lắc trên người dung nham sau đó hóa hồi hình người ngạo kiêu nói ta sao có thể có việc không có việc gì liền hảo thẩm linh phượng cuối cùng yên tâm Lam Minh trong tay cầm một cái hỏa hồng sắc cục đá ném cho thẩm linh phượng. Đây là cái gì? Thẩm linh phượng cầm lấy cái kia cục đá nhìn nhìn, khó hiểu nói. Đây là chứa linh thạch. Lam Minh khoe khoang nói. Chứa linh thạch. Thẩm linh phượng lòng bàn tay cọ sát cháy linh thạch. Cảm thấy cái này cục đá ẩn chứa thực nồng đậm hỏa nguyên tố. Này hỏa linh thạch chính là thứ tốt. Có thể hấp thu nguyên tố, cũng có thể chứa đựng nguyên tố. Lam Minh đắc ý đến không được thẩm linh phượng nghe vậy trong lòng vui vẻ quả nhiên là thứ tốt ta nói như vậy có thể đem nơi này hỏa nguyên tố đều hấp thu thật sự tưởng cái gì tới cái gì vừa rồi còn đang suy nghĩ nơi này hỏa nguyên tố nhiều như vậy tu luyện không được ở chỗ này thực lãng phí hiện tại liền tới rồi cái như vậy bảo bối kiềm chế trụ kích động tâm tình thẩm linh phượng giơ lên chứa linh thạch thử rót vào linh lực sau đó dùng ý niệm bắt đầu đem nơi này hỏa nguyên tố đều hấp thu lên đại gia chỉ nhìn đến thẩm linh phượng giơ lên chứa linh thạch chứa linh thạch liền tản mát ra một đạo bảy màu quan mang sau đó liền bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hấp thu dung nham trong hồ hỏa nguyên tố như vậy ngạc nhiên một màn xem đến đại gia kinh ngạc cảm thán không thôi ai vận khí quả nhiên vô pháp so a liễu mộng tuyết lại bắt đầu bi ai chính mình vận khí nay một chuyến số dưới mọi người đều thăng cấp liền thừa nàng một người còn ngừng ở cao cấp ma pháp sư bi ai Người cũng thực không tồi." Tô tính yên an ủi nói. Hắn cảm giác được đến, Liễu mộng tuyết cũng có đột phá xu thế. Nếu không bao lâu cũng sẽ thăng cấp. 208 chương 208 ta đây là an ủi ngươi. Liễu mộng tuyết hai thoáng liếc mắt nhìn hắn, ngươi là thăng cấp. Đương nhiên nói nói mát. Ta đây là an ủi ngươi, như thế nào liền thành nói mát. Tô tính yên trợn trắng mắt. Thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ngươi thiếu tới. Nàng mới không tin người này sẽ an ủi nàng. Uy, Liêu đại tiểu thư, ta không trêu chọc ngươi đi. Tô tính hiên đầu đại, nàng đối hắn ý kiến thật đúng là không phải giống nhau tiểu. Ai nói không có, ngươi liền chọc ta. Liêu mộng tuyết tức giận nói. Ta như thế nào chọc tới ngươi? Tô tính hiên đỡ chán, trong giọng nói mang theo điểm thỏa hiệp ý vị. Bởi vì ngươi thăng cấp. Liêu cô lạnh bắt đầu càng quái. Cái này, tô tính hiên thật sự mặc. Thăng cấp. Cái gì phá lý do? thẩm tử khiêm, thẩm tử dương. Hai người có điểm vui sướng khi người gặp họa nhìn Tô Tĩnh Hiên liếc mắt một cái, kia trong đó ý tứ ngốc tử đều biết. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tô Tĩnh Hiên giận, có như vậy huynh đệ mị. Không hỗ trợ còn vui sướng khi người gặp họa. thẩm linh phượng ở bên cạnh cũng nghe đến suýt chút cười phun. Thực rõ ràng, liêu cô lạnh đây là tìm tra thiết ấu. Hấp thu khởi cuối cùng một chút hỏa nguyên tố sau, dung nham trong hồ đã làm. Lúc này độ ấm cũng hồi phục tới rồi nhiệt độ bình thường. Được rồi, ngươi cũng đừng khí. Thu hồi chứa linh thạch, thẩm linh phượng đi tới hòa giải. liễu mộng tuyết nhụt trí gật gật đầu, sau đó đứng ở kia không nói lời nào. thẩm linh phượng nhìn nhìn, trong động đã không có bất luận cái gì có thể lợi dụng tài nguyên. Vừa lòng gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người ra sân động. Lúc này, Đã trời đã sáng. Nhìn sơ thăng hùng nhật, thầm linh phượng thoải mái dối cái lười eo. Đại gia nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy rời đi lạc nhật xâm lâm. Trải qua ngày hôm qua kia một phen thú triều, lạc nhật xâm lâm ma thú đều trốn đi tu thân dưỡng tức. Lúc này, căn bản nhìn không tới một kia ma thú tung tích. Ra lạc nhật xâm lâm, đại gia trở lại học viện nghỉ ngơi. Giặt sạch cái nước cấm tám, thầm linh phượng liền đem liễu mộng tuyết tìm tới. Linh phượng, có việc sao? trong phòng liễu mộng tuyết cùng thẩm linh phượng ngồi ở cái bàn bên cạnh ân ta mang ngươi đi cái địa phương thẩm linh phượng suyết khẩu trà sau đó nhìn nàng liễu mộng tuyết nghi hoặc đi nơi nào thấy thế thẩm linh phượng cười thân bí hảo địa phương bắt tay cho ta liễu mộng tuyết không nghi ngờ con nó bắt tay đưa cho thẩm linh phượng một trận đông đưa liễu mộng tuyết không khỏi nhắm hai mắt lại lại trận mắt khi nàng phảng phất tới rồi một cái tiên cảnh Đây là địa phương nào, chúng ta không phải ở trong phòng sao. Như thế nào lập tức tới rồi nơi này? Liễu Mộng Tuyết ngạc nhiên kêu lên. Nơi này chính là ta không gian. Giờ phút này, Liễu Mộng Tuyết chấn kinh rồi. Nói chuyện đều trở nên nói lắp lên. Nơi này, liền, chính là, tùy, tùy thân không gian. Thẩm Linh Phượng gật gật đầu. Sau đó đi hướng Thánh Linh bờ sông. Ta mang ngươi tới nơi này tu luyện. nơi này linh khí dư thừa đối với tu luyện có rất lớn chỗ tốt bất quá tuy rằng linh khí dư thừa tu luyện thực mau nhưng là cũng là có tệ đoan tăng lên nhanh căn cơ liền sẽ không xong cho nên vẫn là muốn dựa thực chiến kinh nghiệm tới phong phú căn cơ liễu mộng tuyết nghe vậy thận trọng gật đầu ta minh bạch nàng đương nhiên biết lần này chỉ là bởi vì ở lạc nhật sâm lâm đem kinh nghiệm soát đủ rồi mà khảo hạch lại lửa xém lông mày Thẩm Linh Phượng mới có thể kéo chính mình một phen. Bằng không, căn cơ không xong, chính là thăng cấp cũng không thấy đến có thể tăng lên nhiều ít thực lực. Cảm động nhìn Thẩm Linh Phượng liếc mắt một cái, Liễu mộng tuyết liền gấp không chờ nổi tu luyện lên. Thẩm Linh Phượng thấy nàng tiến vào tu luyện trạng thái, cũng bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau chính là khảo hạch, khảo hạch cần thiết thông qua, cho nên một phút một giây đều không thể lãng phí. 209 chương 209 thăng cấp. Thời gian chậm rãi quá khứ. Ba ngày sau, sáng sớm. Trong không gian, thẩm linh phượng như cũ đắm chìm ở điên cuồng tu luyện giữa. Linh lực ở kinh mạch vận chuyển mấy trăm vòng. Hiện tại, thông qua thức hải, có thể nhìn đến đan điền linh lực càng thêm tinh thuần. Kinh mạch cũng biến thô rất nhiều. Linh lực tiến vào kinh mạch trượt, cuối cùng trở lại đan điền. Lúc này, đan điền xuất phát ra một tiếng thanh thúy êm hai tiếng vang. Frank. Nàng biết. chính mình thăng cấp bất quá hiện tại trong cơ thể vẫn là đang không ngừng mà bành trướng thẩm linh phượng đành phải tiếp tục tu luyện sau nửa canh giờ liễu mộng tuyết kinh hỉ tiếng bước chân truyền đến linh phượng ta thăng cấp liễu mộng tuyết hưng phấn cực kỳ bởi vì hiện tại nàng nhiều một phân thông qua khảo hạch nắm chắc chạy vào núi động liễu mộng tuyết mới nhìn đến còn ở tu luyện trung thẩm linh phượng không cấm dừng lại bước chân hiện tại thẩm linh phượng trên người linh lực chăn đầy toàn thân khí chất đã xảy ra chất biến hóa linh lực còn ở bạo trướng đây là muốn thăng cấp tiết tấu á á á liễu mộng tuyết mở to hai mắt nhìn nàng cho rằng nàng thăng cấp liền có thể đuổi theo thẩm linh phượng bước chân không nghĩ tới thẩm linh phượng thăng cấp so nàng mau nhiều liễu mộng tuyết cào tường sao lại có thể như vậy khi dễ người frank nghe này dễ nghe lại thanh thúy thanh âm Liêu mộng tuyết tiểu tâm can run lên. Lại thăng cấp. Tam giai đại mà pháp sư. Chính mình mới nhất giai đại mà pháp sư. Vẫn là này bởi vì thẩm linh phượng thánh linh thủy cùng này một tháng xuống dưới không ngừng mà mài ruộng mới có kết quả. Hào đả kích người có hay không? Nàng pha lê tầm A. Xôn sao nát đầy đất. Thẩm linh phượng đương nhiên không biết nàng trong lòng đang ở cào tường. Phun ra một ngụm cho khí. Thẩm linh phượng mở to mắt. Trong mắt lộ ra vừa lòng thân sắc. tam giai đại ma pháp sư, nàng đối kết quả này còn tính vừa lòng. Hôm nay khảo hạch, nàng có vạn phần nắm chắc thông qua. Thăng cấp. Vừa rồi liền cảm giác được liễu mộng tuyết hơi thở. Liễu mộng tuyết ném ra trong lòng buồn bực, vui vẻ gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, nàng nhất định sẽ nỗ lực đuổi kịp nàng bước chân. ân kia hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Một hồi liền phải tiến hành khảo hạch. Nói. Thẩm Linh Phượng đứng lên. Mang theo liễu mộng tuyết ra không gian. Hôm nay Đông Dương học viện phá lệ náo nhiệt. Thí luyện ngoài thắp mặt người vây quanh một vòng lại một vòng. Đều là bởi vì hôm nay trận này khảo hạch mà đến. Hôm nay khảo hạch là vì ai thiết ta? Người còn không biết ta. Một tháng trước, đây là mũi nhọn ban hai gã nữ đồng học xin khảo hạch. Có phải hay không cái kia mới vừa chuyển tới mũi nhọn ban hai nữ sinh A? Đúng vậy đúng vậy. Chính là các nàng. Nghe nói tinh anh ban thượng quan kiện đều bị cái kia thẩm linh phượng đánh bại. Cái kia thẩm linh phượng mấy tháng trước vẫn là cái không thể tu luyện phế vật. Ngắn ngủn mấy tháng, thực sự có lợi hại như vậy sao? Đương nhiên rồi. Gia tộc tỷ thí thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy thẩm linh phượng đánh bại thượng quan kiện. Kia cũng không có khả năng thông qua tốt nghiệp khảo hạch. Chính là, trước một lần tinh anh ban tam giai đại ma pháp sư đều không có thông qua khảo hạch. kia nhưng không nhất định. Ta có loại dự cảm, nàng sẽ là chúng ta học viện cái thứ nhất xin thông qua khảo hạch. Nàng lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng thông qua khảo hạch đi. Ta cảm thấy nàng thông suốt quá khảo hạch. Đại gia lẩm nhẩm lẩm nhầm nói cái không ngừng. Không ai chú ý tới thẩm linh phượng cùng liễu mộng tuyết đã qua tới. Nhìn trên sân một đám người, thẩm linh phượng bình tĩnh đi qua đi. Đi vào quản lý thất. thẩm linh phượng cùng phụ trách quản lý thí luyện tháp quản lý nhân viên lánh hai trường ngọc bài sau đó chậm gì gì đi đến thí luyện tháp cửa 210 trăm mười chương hai thí luyện tháp khảo hạch thẩm linh phượng đang chuẩn bị đi vào thời điểm trong đám người lại là một trận manh động liễu mộng tuyết mặt lộ vẻ vui mừng nói thầm một tiếng rốt cuộc tới còn tưởng rằng không tới đâu thẩm linh phượng nhíu mày cái gì tới hay không nàng như thế nào cảm giác có âm mưu liễu ngộng tuyết trong mắt xoay chuyển hắc hắc ngây ngô cười nói một hồi ngươi sẽ biết thẩm linh phượng bạch nàng liếc mắt một cái cười đến như vậy gian trá chuẩn không chuyện tốt chỉ chốc lát sau trong đám người đi ra ba đạo thân ảnh thẳng tắp chiều thẩm linh phượng đi tới thẩm linh phượng thấy thế khoe mắt co giật sau đó lãnh hạ mặt tới các ngươi muốn làm gì thẩm tử khiêm thẩm tử dương cùng tô tĩnh hiên ba người dơ dơ lên trong tay ngọc bài ở thẩm linh phượng sắc bén dưới ánh mắt cuối cùng vẫn là tô tính hiên mở miệng đương nhiên là tới khảo hạch lạc thẩm linh phượng mặc nên được thật nhẹ nhàng tới khảo hạch thất ngội ngươi đừng cái này biểu tình hôm nay khảo hạch đã bị viện trưởng sửa vì mở ra tính khảo hạch tưởng tốt nghiệp đều có thể tham gia thẩm tử khiêm chẳng lẽ chơi một lần xảo quyệt chỉ vào quản lý bên ngoài trên tường thông cáo nói thẩm linh phượng quay đầu lại quả nhiên nhìn đến một cái hồng bản thông cáo còn có người ra ra vào vào ra tới đều tay cầm một quả ngọc bài, hơn nữa người còn không ít. Thế nào? Tiểu thất, chúng ta không lừa ngươi đi." Thẩm Tử dương cười, nhìn náo nhiệt vô cùng sân thể dục. Thẩm Linh Phượng tức giận trắng bọn họ liếc mắt một cái. "Đây là các ngươi đã sớm dự mưu hảo đi. liền tính hôm nay khảo hạch không phải mở ra tính, các ngươi cũng khẳng định sẽ báo danh." "Tính, tới cũng tới rồi, không xông vào một lần, ai cũng không cam lòng." thẩm linh phượng không hề nói cái gì đại gia cùng nhau chờ đợi khảo hạch bắt đầu một lát sau tất cả mọi người báo xong danh quản lý thí luyện tháp lao giả bắt đầu công đạo một ít phải chú ý sự sau đó đại gia liền bắt đầu tiến thí luyện tháp ngọc bài hướng bên cạnh cửa biên một cái tiểu khung thượng một soát nháy mắt đã bị truyền tống vào thí luyện tháp tuy rằng đại gia mới vừa tiến vào nhưng là chờ thẩm linh phượng mấy người đi vào thời điểm lầu một người đã không mấy cái Mọi người đều đã hướng trên lầu đi. Chúng ta đi nhanh đi, bọn họ đều chạy trốn không có. Liễu mộng tuyết sốt ruột nói. Nói xong, liền hướng thang lầu bên kia chạy tới. Đại gia thuận lợi thượng rốt cuộc nhị tầng. Người cũng không nhiều lắm, mới mười vài người. Tới rồi tầng thứ ba, người so lầu hai nhiều rất nhiều. Bởi vì tới rồi lầu ba, áp khí so dưới lầu sắc bén đến nhiều. Mấy người vòng qua bọn họ, thượng lầu bốn. Lầu 4 người lại so lầu 3 ít người rất nhiều. Tổng cộng 6 tầng lầu, có thể thuận lợi thượng đến tầng thứ 6, sau đó thuận lợi ra tháp liền tính là thông qua khảo hạch. Có thể thấy được, có thể thượng đến này tầng thứ tư liền rất không dễ dàng. Lầu 4, mọi người xem các nàng mấy người đi lên sau không nhỏ kinh ngạc một phen. Những người này, có đỉnh cường đại áp khí ở từng bước một chậm rãi chiều cửa thang lầu hoạt động. Có đã không thể lại đi phía trước một bước. Chứ bỏ thẩm linh phượng, thẩm tử khiêm mấy người đều đã hơi hơi còn lưng, bước chân có vẻ có chút gian nan. Thẩm linh phượng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Các ngươi thế nào? Có khỏe không? liễu mộng tuyết ngầm đầu, nhìn đến thẩm linh phượng nhẹ nhàng đứng ở kia, tay cầm khẩn lại khẩn. Ta không có việc gì, ta nhất định có thể. Nàng không thể thua ở nơi này, nàng muốn thuận lợi thượng đến tầng thứ sáu cùng linh phượng kề vai chiến đấu, cùng nhau ra thí luyện tháp. Nghĩ, trong lòng ý niệm lại kiên định lên. Tựa hồ là nàng cảm xúc ảnh hưởng thẩm tử khiêm ba người, đại gia hơi hơi ngầm đầu, chậm rãi giãn ra khai cứng còng thân thể. Sau đó ngồi xuống, vận khí điều thức. Phía trước rơi rất một trường, hiện tại sửa chữa hảo, chương 207, lệ dòng chạy đi a. Gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi cho nên hôn mê. Ta có tội ATT nếu đại gia tưởng chụp ta, ta thật sự, thật sự không có ý kiến, chính là, Cái kia gì, ôn nhu điểm được chứ? O, o, 211 chương 211 kẻ thù gặp nhau. Thất muội, chúng ta không có việc gì. Cho ta một chút thời gian. Một hồi thì tốt rồi. Thẩm tử khiêm ngồi xuống sau, rõ ràng cảm giác chính mình khá hơn nhiều. Hắn một bên điều tức một bên nói. Đúng vậy, tiểu thất, chúng ta nhất định sẽ bồi ngươi cùng nhau thuận lợi ra thí luyện tháp. Một lát sau, thẩm tử dương cũng mở miệng nói. Chính là, không dễ dàng như vậy ngã xuống. Tô tính viên ra vẻ nhẹ nhàng nói. Thấy bọn họ như vậy, thẩm linh phượng trong lòng lướt qua một tia dòng nước ấm. Nàng biết, bọn họ là lo lắng cho mình. Có như vậy ca ca cùng bằng hữu dữ dội may mắn. Thấy bọn họ sắc mặt sắc thật hảo rất nhiều, cũng liền an tâm rồi chút. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt hạ, thẩm linh phượng khắp nơi xoay chuyển, phát hiện nơi này uy áp sắc thật so dưới lầu phải mạnh hơn rất nhiều. một lát sau thẩm tử khiêm mấy người đã so vừa rồi khá hơn nhiều thẩm linh phượng mang theo bọn họ chậm rãi đi lên đi lầu năm thang lầu đông đông chứ bỏ thẩm linh phượng sẽ hảo một chút những người khác mỗi một bước đều có vẻ trầm trọng rất nhiều dừng lại ở lầu 4 khó có thể lại đi phía trước một bước người nhìn các nàng nghe này chứa đầy kiên định nệm bước tựa hồ cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu bọn họ nỗ lực đứng lên nỗ lực hướng cửa thang lầu hoạt động một chút một chút tới rồi lâu năm tuy là thẩm linh phượng như vậy nội liễm người đều nhịn không được mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc thẩm tử khiêm mấy người càng là ngồi xổm trên mặt đất chạm đều đứng dậy không nổi thẩm linh phượng chú ý tới bọn họ chẳng huống đồng tử co rụt lại cơ hồ là lập tức liền ngồi xổm xuống muốn nâng dậy bọn họ nghề hà một người sao có thể đỡ được bọn họ bốn người đơn giản thẩm linh phượng cũng tạm thời trước ngồi xổm xuống Nhìn nhìn bọn họ trên trán toát ra hãn, thầm linh phượng nghiêm túc nói các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Thật sự không được liền ra tháp. Ở thí luyện trong tháp. Nếu chịu đựng không nổi, liền có thể hướng ngọc bài nội rót vào linh lực. Sau đó liền sẽ bị truyền tống ra ngoài tháp. Mọi người nghe vậy, nhất trí lắc đầu. Tỏ vẻ không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không từ bỏ. Không, không thể nghỉ ngơi. Thầm tử khiêm đỉnh trong không khí cường đại áp lực gian nan nói. đúng vậy muốn nhanh lên đến lầu sáu bằng không chúng ta đều quá không được khảo hạch thầm tử dương chịu đựng trong không khí kia cổ áp lực tô tính hiên cùng liễu mộng tuyết sôi nổi gật đầu phía trước bọn họ liền hỏi qua trước kia khảo hạch quá người bọn họ đều nói lầu năm là uy áp cường liệt nhất một tầng muốn căng qua lầu năm mới có phần trăm chi 50 cơ hội có thể thông qua khảo hạch cho nên không thể ở lầu năm dừng lại lâu lắm như vậy Bọn họ sẽ chịu không nổi. Cuối cùng quá không được khảo hạch. Nghĩ, bốn người run run rẩy rẩy một chút một chút đứng lên. Cả người run rẩy đến lợi hại. Lên một chút, kia cổ áp lực lại che trời lấp đất thổi quét mà đến. Ly Thông hướng cửa thang lầu gần chỉ có vài chục bước khoảng cách. Không đi hai bước, liền có vài đạo thân ảnh che ở bọn họ trước mặt. Thẩm Linh Phượng mắt lạnh đảo qua, năm người, trong đó hai cái, nhưng thật ra láo người quen. Đang ở Thẩm Linh Phượng nghi hoặc hết sức, phía sau truyền đến Thẩm Tử Khiêm ba người nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Tô Tĩnh Vũ, Tô Tĩnh An. Các ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tô Tĩnh Hiên hơi kinh ngạc nhìn chính mình cùng cha khác mẹ hai cái đệ đệ. Mạc Tử Tinh. Nhìn đến trước mắt những người này, Thẩm Tử Khiêm cũng lánh hạ mặt tới. Vũ văn lỗi. Thẩm Tử Dương còn lại là hắc mặt muốn động thủ. Thẩm Linh Phượng thấy thế, trầm giọng quát, lan. bằng không đừng trách ta không khách khí ha ha ha thẩm linh phượng hiện giờ tại đây thí luyện trong tháp ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo có phải hay không muốn chết đến càng mau một chút thượng quan kiện đầy mặt lệ khí trên đầu cũng là đổ mồ hôi thoạt nhìn so thẩm tử khiêm bọn họ hảo không đến nơi nào ừ muốn ta chết kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia năng lực thẩm linh phượng cười nhạo nói thân nhóm Không phải ta cố ý càng như vậy chậm, thật sự là thật sự rất bận. Ta mỗi ngày buổi sáng 7 giờ dưới liền phải đến bánh mì phường học tập, buổi tối 6 giờ đa tải về đến nhà, lại đói đến chết khiếp, cơm nước xong liền mau 8 điểm. Sau đó cấp bảo bảo tắm rửa sạch sẽ, bởi vì bảo bảo mới hai chu, cho nên thực dính ta có đôi khi phải đợi nàng ngủ mới có thể gõ chữ. Thân nhóm tha thứ ta đi, ta nhất định sẽ liều chết gõ chữ. về sau nhất định đem thiếu bổ trở về tê tờ. 212 chương 212 lập tức cút đi. Thượng quan kiện bị nàng kiêu ngạo ngữ khí kích thích tới rồi, cả người nổi trận lôi đình. Nha đầu thúi, hôm nay khiến cho ngươi biết chết tự viết như thế nào. Thượng quan kiện bạo nộ. Thẩm linh phượng bất động thanh sắc đứng vững nguy áp, khí thế mười phần đi phía trước vừa đứng. Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ đại phát tử bi giáo dạy ngươi. Ngươi thử. Nha đầu thúi. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, nhìn đến nàng có thể sắc mặt như thường hành động, thượng quan kiện sắc mặt khẽ biến, này nha đầu túi, mới một tháng không thấy, thực lực lại trướng không ít. Cái này làm cho hắn trong lòng nổi lên thật sâu mà kiên kỵ. Tô Tĩnh vũ, tô Tĩnh an, các ngươi tiến vào làm gì? Tô Tĩnh hiên trừng mắt trước này hai cái cùng cha khác mẹ đệ đệ. Tô Tĩnh vũ cùng tô Tĩnh an hiện tại còn chỉ là nho nhỏ cao cấp mà pháp sư. bọn họ từ nhỏ liền chán ghét tô tinh hiên đương nhiên không có khả năng làm hắn hảo quá nếu tô tính hiên thuận lợi thông qua khảo hạch kia cha khẳng định sẽ đối hắn càng tốt bọn họ sao có thể sẽ làm loại chuyện này phát sinh cho nên lên làm quan kiện tìm tới bọn họ làm cho bọn họ ngăn cản tô tính hiên thuận lợi thông qua khảo hạch bọn họ thực sản khoái liền đáp ứng rồi ừ ngươi đều ở chỗ này ta liền không thể tới sao tô tĩnh vũ hung tận nói Chính là, ngươi tưởng thuận lợi thông qua khảo hạch, sau đó cướp đi trà sủng ái. Môn đều không có. Tô tính ăn nói xong, liền chống đỡ không được từng ngụm từng ngụm thở dốc lên. Đối bọn họ lời nói, tô tính vũ phiên cái đại bạch mắt. Cướp đoạt nam nhân kia sủng ái. Thôi bỏ đi. hắn tô tính hiên đã sớm không hiếm lạ. Nhìn này hai cái thở hổn hển đệ đệ, tô tính hiên vừa rồi một tia đồng tình bị bọn họ ngươi một câu ta một câu háo xong rồi. Chỉ còn lại có mãn nhãn khinh thường. thẩm linh phượng khinh thường liếc bọn họ liếc mắt một cái, trừ bỏ thượng quan kiện, cái khác đều là cao cấp ma pháp sư. Nếu các ngươi muốn chết, liền tiếp tục đợi đi. Nếu không muốn chết, lập tức cút đi. Lời này, thẩm linh phượng là đối bọn họ bốn cái nói. Đến nỗi thượng quan kiện, nếu hắn muốn chết, nàng nhưng thật ra có thể thành toàn hắn. Ngay vậy, tô tính vũ bốn người hai mặt nhìn nhau. Đều từ từng người trong ánh mắt thấy được một kia do dự cùng dãy giụa. Từ Thẩm Linh Phượng thần thái liền có thể nhìn ra, nhân gia thực lực so với chính mình cao hơn quá nhiều. Nếu cùng nhân gia cứng đối cứng, bọn họ khẳng định là bị chết nhanh nhất. Đang ở các nàng do dự chi gian, thượng quan kiện mãn nhãn lệ khí. Cứ như vậy muốn chạy, môn đều không có. Chỉ thấy hắn nháy mắt ra tay. Đôi tay thành chảo chiều Thẩm Linh Phượng đánh tới. Thẩm Linh Phượng thực mẫn cảm, Ở thượng quan kiện vừa ra tay thời điểm cũng đã cảm giác được. Huyến lệ mà bảy màu hỗn độn chi lực chém ra. Ai biết lúc này, thượng quan kiện đôi tay vừa thu lại, lại sau này lôi ra bốn người che ở chính mình trước mặt. Đáng thương tô tính vũ, bị chộp vào đằng trước. Cương đại hỗn độn chi lực đánh úp lại, hắn còn không có phản ứng lại đây. Chờ đến chính mình cảm giác được nguy hiểm thời điểm đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể sinh sôi thừa nhận rồi này của lực lượng cương đại. Tô Tĩnh Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó Bạch Quang chật lóe, biến mất tại chỗ. Ngọc Bài còn có một cái tác dụng, khảo hạch giả rót vào linh lực, ở khảo hạch thời điểm. Nếu sinh mệnh đã chịu nguy hiểm, không thể đủ lại rót vào linh lực truyền tống ra tháp. Như vậy Ngọc Bài sẽ đem khảo hạch giả tự động truyền tống ra tháp. Bốn đạo Bạch Quang hiện lên, Tô Tĩnh Vũ, Tô Tĩnh An, Vũ văn lỗi cùng mạc tử dương sôi nổi biến mất. Thẩm linh phượng ở chém ra kêu một trường thời điểm, mày đẹp thật sâu mà đính khởi. Nàng có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, nhìn đến thượng quan kiện đột nhiên thu hồi công kích, nàng sẽ biết, đó là thượng quan kiện âm mưu. Mà lúc này thượng quan kiện ở đâu đâu? Hậu thiên có nghỉ ngơi, vô ưu sẽ liều chết gõ chữ. Thân nhóm, cho ta động lực đi. Phiếu phiếu, cất chứa bình luận. 213 chương 213 nàng, bị lợi dụng. Sớm tại đem tô tĩnh vũ bốn cái xui xẻo trứng ném văng ra lúc sau, hắn liền dùng hết toàn lực vọt đến phía sau bọn họ. Hôn độn chi lực chụp bay tô tĩnh vũ bốn người, thời khắc mấu chốt, thượng quan kiện gắt gao rửa gần mặt sau cùng vũ văn lỗi bốn người bị trụ phi, còn lại hôn độn chi lực đối thượng quan kiện đã cấu không thành công kích. Tương phản, hắn ở nhờ còn lại hôn độn chi lực đánh sâu vào. Đem hắn sau này đẩy đi. Mà hắn mặt sau. vừa lúc là thông hướng lầu sáu cửa thang lầu đương thẩm linh phượng nhìn đến thượng quan kiện hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở thang lầu thượng nàng rốt cuộc đã biết đây là thượng quan kiện âm mưu hắn căn bản không phải muốn công kích nàng mà là muốn bức nàng ra tay nàng bị lợi dụng nay một loạt động tác thẩm linh phượng thấy được nàng phía sau bốn người đương nhiên cũng thấy được nhìn đắc ý rào rạt thượng quan kiện thẩm tử khiêm mấy người chửi ầm lên thượng quan kiện người lê tiện Chính là, không biết xấu hổ. Tô tính hiên cũng hát đệm nói. liễu mộng tuyết khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, giơ tay lôi kéo thẩm linh phượng, chống ở trên người nàng. Khinh thường nói, thượng quan kiện, ngươi thật đúng là đủ tiện. Ừ. Không quan hệ, các ngươi cứ việc mắng, ta ở lầu 6 chờ các ngươi. Ha ha ha. Thượng quan kiện nghe bọn họ chửi rủa, chẳng những không tức giận, ngược lại cười lớn thượng lầu 6. Nhìn hắn biến mất ở thang lầu thượng. thẩm linh phượng ngưng trọng nhíu mày chúng ta mau đi lên các ngươi thế nào còn được không mọi người nhất trí gật đầu không thành vấn đề ân kia đi thôi nói xong nàng dẫn đầu đi qua đi một bước lên cầu thang cái loại này vô hình cảm giác gác bách tức khắc liền tiêu tán biết chuyện này thẩm linh phượng tâm tình rất tốt cố lên chỉ cần bước lên thang lầu liền sẽ không có cảm giác gác bách mọi người nghe vậy ánh mắt sáng lên phảng phất thấy được hy vọng đi bước một chiều thang lầu tới gần cứ việc đã tinh bì lực tẫn đổ mồ hôi đầm địa bọn họ vẫn là kiên định chậm rãi chiều thang lầu đi đến run run rẩy rẩy đi rồi bảy bước đại gia dừng lại mồm to thở hồn hển ta không được liễu mộng tuyết thở hồn hển liền phải ngồi xuống xuống lúc này thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương đã lên cầu thang tô tĩnh hiên tay mắt lanh lẹ một phen vớt lên nàng Nếu ngươi tưởng tốt nghiệp, liền không cần ngồi sổm xuống. Nếu ngươi muốn cho ngươi ra ra thất vọng, ngươi hiện tại liền có thể đi. Liễu mộng tuyết ngẩng đầu, nhìn đồng dạng đầy đầu là hãn tô tính hiền, lần đầu tiên cảm thấy hắn cư nhiên như vậy thuận mắt. Đúng vậy. Nàng không thể làm ra ra thất vọng, nàng nhất định phải thành công. Liễu mộng tuyết nhắm mắt lại, nhớ tới ra ra từ hai ánh mắt, đông nhiên mở to mắt. Ngữ khí kiên định nói, buông tay, ta chính mình tới. Nhìn đến nàng có động lực, tô tính ghiên buông ra tay nàng. Xoay người lên cầu thang. Quả nhiên, vừa đến này, tia cổ cảm giác gác bách liền biến mất. Nàng nghiêm túc bộ dáng, thầm linh phượng cũng xem đến động dung, cố lên A. Mộng tuyết, còn có ba bước ngươi liền thành công. liễu mộng tuyết kiên định gật gật đầu. Một bước, hai bước, ba bước. Ngắn ngủn ba bước lộ, dùng hết liễu mộng tuyết sức lực. Mọi người ngồi ở thang lầu. Động cũng không nghĩ lại động. Đông nhiên, thẩm linh phượng đứng lên. Sâu kín hỏi câu, các ngươi có thể hay không cùng chính mình thú sủng câu thông? Mọi người ngẩn người, sau đó thử thử. Đều buồn bực lắc đầu. Không được a. Sao lại thế này? Liễu mộng tuyết luôn cuống. Tô tính hiên cùng thẩm tử khiêm, thẩm tử dương bốn người thực bình tĩnh. Thẩm linh phượng ngheo lại con người, có phải hay không ở thí luyện trong tháp? Chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực tới thông qua khảo hạch. Nghe vậy, thẩm tử khiêm mặt lộ vẻ tán thưởng thần sắc, thất muội quả nhiên thông minh. Ở thí luyện trong tháp không thể dựa ngoại lực tới đạt được thắng lợi. Chỉ có thể dựa tự thân thực lực. Nguyên lai là như thế này. Liễu mộng tuyết hô một hơi. 214 chương 214 hiện tại có người chịu. thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo, các ngươi đã sớm biết. thẩm tử khiêm ba người gật gật đầu. Bọn họ hỏi qua thượng một lần khảo hạch người, cho nên biết. Không kỳ quái. Vì cái gì không nói sớm a thẩm linh phượng phát điên. Sớm biết rằng liền chuẩn bị tốt mấy bình thánh linh thủy mang ở trên người. Nhìn tinh bị lực tấn các bạn nhỏ, thẩm linh phượng buồn bực. Giây tiếp theo, liễu mộng tuyết tử trên người lấy ra một cái cái chai. Mở ra cái nắp. Ư ngược cử ngực uống lên lên. Nàng cái thứ nhất, kế tiếp. Tô Tĩnh Hiên cùng Thẩm Tử khiêm bọn họ cũng là từ chính mình trên người lấy ra một cái cái chai. Chỉ một thoáng, Thẩm Linh Phượng giống như nhìn đến đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua. Nàng khóc không ra nước mắt ta. Rõ ràng nàng mới là Thánh Linh Thủy nhiều nhất người, hiện tại lại trơ mắt nhìn chính mình tiểu đồng bọn uống Thánh Linh Thủy. Bổ sung linh lực. Nàng lại không có. Lần đầu tiên cảm thấy, không gian cũng không phải văn năng. Uống lên Thánh Linh Thủy. Đại gia thể lực cùng linh lực đã khôi phục. Liễu mộng tuyết thấy nàng buồn bực, hắc hắc cười. Đem trong tay cái chai đưa cho nàng. Xem ngươi như vậy liền biết ngươi không chuẩn bị. Thầm linh phượng bạch nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận cái chai. Uống sạch thánh linh thủy, sau đó đại gia cùng nhau đi lên lầu sáu. bỗng nhiên, phanh! một tiếng vang lớn từ lầu sáu truyền đến. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Sao lại thế này? Không biết ta. Đi lên nhìn xem sẽ biết. Mấy người bay nhanh thượng lầu 6. Thấy như vậy một màn. Thượng quan kiện một thân chật vật quỳ dạp trên mặt đất, khỏe miệng còn giữ vết máu. Ở trước mặt hắn 10 mét có hơn, có chỉ quái vật khổng lồ căm tức nhìn hắn. Nhìn giống cái phẫn nộ đại tinh tinh. Ha ha ha. Liễu mộng tuyết nhìn đến như vậy chật vật thượng quan kiện, thực không phúc hậu cười ha ha lên. Còn lại người đều là trào phúng nhìn hắn. cái này làm cho thượng quan kiện tức khắc có loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác hắn hung tợn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái đừng đắc ý một hồi có các ngươi chịu thẩm linh phượng phi thường khoe khoang quét hắn liếc mắt một cái có hay không chúng ta chịu ta không biết bất quá ta biết hiện tại có ngươi chịu giống giống thẩm linh phượng tiếng nói vừa dứt kia đại tinh tinh liền rít gào chạy vội tới Và anh thật lớn hát trưởng chụp được vừa rồi thượng quan kiện nằm bỏ vị trí xuất hiện một cái hô to nếu thượng quan kiện lại chậm một chút hắn đã bị chụp thành thịt nát lúc này thẩm linh phượng đám người đã không có nhàn công phu khoe khoang bởi vì liền ở vừa rồi đại tinh tinh động thời điểm trống rông xuất hiện năm con thật lớn ma thú năm con ma thu thực lực bất đồng nhằm phía tô tính hiên thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương ba con ma thu thực lực tương đồng liễu mộng tuyết kia chỉ ngân lang hơi yếu một ít mà chính triều thẩm linh phượng chạy như điên lại đây kia chỉ hắc hổ lại là nhất giai thanh thu thực lực này đó ma thú kỳ thật đều là vì bọn họ tự thân thực lực diễn sinh mà đến thượng quan kiện cảm nhận được đến từ hắc hổ trên người cường đại ma thú hơi thở ghen ghét phát cuồng mới bao lâu không thấy cũng đã là tam giai đại ma pháp sư ngẫm lại chính mình liều sống liều chết cũng mới đến nhất giai đại ma pháp sư cảnh giới hắn liền tức giận đến tưởng nôn ra máu Đang ở hắn phân tâm hết sức, kia đại tinh tinh đột nhiên nhào lên tới, một quyền đem thượng quan kiện đánh bay đi ra ngoài. Phốc! Thượng quan kiện liên tục phốc ra vài khẩu huyết. Nhìn đến đại tinh tinh lại chạy như bay lại đây. Vội vàng thu hồi suy nghĩ. Đánh lên mười vạn phần tinh thần tới ứng chiến. Hắn nhưng không nghĩ bị đánh chết. Lại xem thẩm linh phượng bên này, hắc hổ khí thế Duệ không thể đương. Nó đột nhiên một cái nhảy lên liền nhảy đến thẩm linh phượng trước mặt. thẩm linh phượng nhanh chóng lắp mình đi vào hắc hổ hàm dưới chỗ hắc hổ thân hình thật lớn thẩm linh phượng tránh ở nó hàm dưới chỗ nó căn bản nhìn không tới hôm nay nghỉ ngơi liều chết gõ chữ chung. 215 chương 215 đây là muốn tiến hóa tiết tấu a phụt thẩm linh phượng ra tay nhanh chóng huyết phượng nắm ở trong tay đột nhiên hướng lên trên đâm vào hắc hổ tả chi trước giống hắc hổ ăn đau kêu thảm bởi vì nhìn không tới thẩm linh phượng nó nôn nóng dưới càng thêm phẫn nộ chỉ thấy nó nâng lên tứ chi loạn dẫm loạn đá thẩm linh phượng thấy thế lập tức rời đi hắc hổ hàm dưới chỗ hắc hổ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thẩm linh phượng cực kỳ phẫn nộ thẩm linh phượng đông lạnh nhìn nổi trận lôi đình hắc hổ khó trách nói thượng lầu 6 mới có năm không cơ hội thông qua khảo hạch đỉnh lầu năm như vậy cường đại uy áp thượng đến lầu 6. cũng chỉ có thẩm linh phượng các nàng có thánh linh thủy mới có thể may mắn như vậy nhanh chóng khôi phục linh lực nói cách khác linh lực không đủ dưới tình huống như thế nào đối mặt một con cùng chính mình toàn thịnh thời kỳ thực lực tương đương ma thú trái lại thẩm tử khiêm mấy người tình hình chiến đấu cũng không tệ lắm thượng quan kiện tình huống tuy rằng không phải thực hảo nhưng là ở lầu năm thời điểm bởi vì có tô tĩnh vũ bốn cái xui xẻo trứng làm hắn đá cây chân cho nên hao phí linh lực cũng không nhiều lắm cho nên rất có khả năng hắn thông suốt quá khảo hạch này thật không phải kiện làm người vui vẻ sự a suy nghĩ tung bay giàn, hắc hổ đã phát lại đây thẩm linh phượng một cái phi thân nhảy lên hổ thân hắc hổ phát hiện manh liệt loạn trọng thân mình muốn đem thẩm linh phượng ném xuống tới thẩm linh phượng nơi nào sẽ làm nó như ý chỉ thấy nàng đem hỗn độn chi lực ngưng tụ ở huyết phượng trùy nhận thượng ra sức cắm ở hắc hổ trên cổ đinh Huyết Phượng bị chấn trở về. Lúc này, Thẩm Linh Phượng nhìn đến hắc hổ cổ chỗ cư nhiên nháy mắt trường nổi lên từng cây đen bóng lại bén nhọn trường thứ. Trường thứ còn ở sinh trưởng tốt. Mắt thấy liền đến Thẩm Linh Phượng chạm chân địa phương. Thẩm Linh Phượng kinh hãi, vội vàng phi thân nhảy đến trên mặt đất. Đứng trên mặt đất, Thẩm Linh Phượng nhịn không được bạo thô khẩu, "Dựa, này cái gì thú a? Còn trường thứ? Đây là muốn tiến hóa tiết tố a." Lúc này, Bên cạnh một đạo bạch quang hiện lên, thẩm linh phượng quay đầu vừa thấy. Nguyên lai là thẩm tử khiêm thắng. sinh lang đã chết, hóa thành một khối thủy tinh thiến. Thủy tinh thiến thượng có thông qua hai chữ. Nay tỏ vẻ hắn thông qua khảo hạch. Thẩm tử khiêm cầm lấy thủy tinh thiến. Bạch quang hiện lên lúc sau, thẩm tử khiêm đã biến mất tại chỗ, bị chuyển tống đi ra ngoài. Thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo, nàng không phát hiện đại ca kia chỉ xích lang trường thứ thân mã. không mang theo như vậy khác nhau đối lại đi. Thẩm Tử Dương bên này, kia chỉ sư thiếu cũng hơi thở thoi thoát. Thẩm Tử Dương cuối cùng một kích, sư thiếu lập tức liền tắt thở, đồng dạng hóa thành một mảnh thủy tinh, lại là một đạo bạch quang hiện lên. Thẩm Tử Dương cũng bị truyền tống đi ra ngoài. Cơ hồ là cùng thời gian, Tô tính Hiên cũng thông qua. Hiện tại chỉ còn lại có Thẩm Linh Phượng cùng Liễu Mộng Tuyết, còn có Thượng Quan Kiện. giống. Hắc hổ cái này hoàn toàn nổi giận, nó phẫn nội chiều thẩm linh phượng chạy tới. Cương đại móng vuốt huy quá. Thẩm linh phượng không dám chậm trễ, Nàng không lui về phía sau, ngược lại đi phía trước phóng đi. Bởi vì nàng nhìn đến hắc hổ toàn thân đều dài quá trường thứ. Ngạnh không được, vậy đổi cái biện pháp. Chỉ thấy thẩm linh phượng thân hình quỷ dị đi phía trước di động tới, hắc hổ thấy nàng chính mình đưa tới cửa tới, làm tốt công kích chuẩn bị. Một người một hổ tương giao là lúc. đột nhiên thẩm linh phượng thân mình một lùn từ hắc hổ hạ bụng lướt qua hắc hổ thấy thế cho rằng nàng muốn chạy lập tức liền xoay người phẫn nộ giết đảo hổ trào vương phách về phía đưa lưng về phía nó thẩm linh phượng đúng lúc này thẩm linh phượng khỏe miệng giơ lên một mặt thực hiện được ý cười nhanh chóng xoay người ra liền ở hắc hổ giết đảo hổ khẩu trương đại hết sức thẩm linh phượng nhanh chóng vứt ra huyết phượng đột nhiên đưa vào hổ khẩu 216 chương 216 nha đầu thối, ngươi câm miệng cho ta. Huyết Phượng tiến vào hổ khẩu, mang theo hủy diệt lực lượng ở nó trong cơ thể nơi nơi loạn đâm, đem nó nội tạng rảo cái nát nhừ. Cuối cùng từ nó trong miệng ra tới, trở lại Thẩm Linh Phượng trong tay. Huyết Phượng thị huyết, đương Thẩm Linh Phượng giũ tay tiếp được nó thời điểm, trùy thân vết máu đã bị nó hút hầu như không còn, thoạt nhìn chân bóng như tân. Giây tiếp theo, Hắc Hổ cả người kịch liệt run rẩy, Sau đó đồng tử chợ to. Cuối cùng, ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành một khối thủy tinh triều thẩm linh phượng bay đi. Cầm thủy tinh, Thẩm Linh Phượng thật dài hô một hơi. Rốt cuộc thông qua khảo hạch, bốn phía bạch quang chợ khởi, đem Thẩm Linh Phượng bao vây lại. Nàng biết, đây là phải bị truyền tống đi ra ngoài. Cuối cùng thời khắc, nàng để lại câu nói cấp Liễu Mộng Tuyết. Mộng Tuyết, cố lên, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Loang thoáng Thẩm Linh Phượng nghe được Liễu Ngộng Tuyết đáp lại nàng một câu chờ ta. Ta sẽ thành công. Không có thời gian nói cái gì nữa. Ngay sau đó, nàng đã xuất hiện ở thí luyện ngoài tháp sân thể dục thượng. Có người mắt sắc, ở Thẩm Linh Phượng vừa ra tới liền thấy được. Ngoa tạo, cư nhiên thật sự thông qua. Thiên nột, này cũng quá nghịch thiên. Ta lật cái đi, thật sự thông qua, mọi người xem nàng trong tay kia cái ngọc bài. Dựa, hôm nay muốn thay đổi. thế tài biến thiên tài. Còn có để người sống. Thiên nột. Nàng vừa ra tới, chờ ở một bên thẩm tử khiêm ba người liền xuống tới. Thẩm Linh Phượng nhìn đến, Tô Tĩnh Hiên đang xem đến chính mình thời điểm, trong mắt hiện lên một mặt thất vọng thần sắc. Thẩm Linh Phượng chế nhạo nói, nhìn đến là ta ngươi giống như thực thất vọng A. Nhìn ra nàng trêu chọc chi sắc, Tô Tĩnh Hiên tức giận mắt trợn trắng. Đại gia tức khắc liền cười ha hả. ở đại gia ngươi một câu ta một câu thời điểm trên mặt đất lại xuất hiện một bóng hình là thượng quan kiện lúc này hắn chật vật không thôi nằm trên mặt đất một thân bạch tí ghi đã rách mướp nơi nơi đều là máu chảy đầm địa trào ngân trong tay méo một quả thủy tinh cũng như là ngâm mình ở máu vớt lên giống nhau nha thượng quan kiện ngươi như thế nào biến thành cái dạng này thẩm linh phượng khoanh tay trước ngực khinh thường ngắm hắn liếc mắt một cái thượng quan kiện hung tợn nhìn nàng một cái đứng lên chiều quản lý thất đi đến không đi ra vài bước hắn đã bị bốn đạo thân ảnh chặn đường đi thẩm linh phượng thấy thế trong mắt trào phúng chi ý càng sâu chực chực chực các ngươi hiện tại biết thượng quan kiện là người nào đi còn ngây ngốc giúp hắn kết quả dọn khởi cục đá tạm chính mình chân cái này kêu xứng đáng ngăn trở thượng quan kiện người đúng là bị thượng quan kiện ném văng ra đường đá kê chân tô tĩnh vũ bốn cái xui xẻo trứng bốn người nghe được thẩm linh phượng nói khí nghiến răng nghiến lợi. Càng thêm căm thức nhìn Thượng Quan Kiện. Thượng Quan Kiện con ngươi tối sầm lại, các ngươi muốn làm gì? Vũ văn Lỗi hử lạnh một tiếng, Thượng Quan Kiện, ngươi cư nhiên dám lợi dụng chúng ta. Tô Tinh Vũ cũng ác thanh nói, chính là, không nghĩ tới ngươi như vậy đê tiện. Tô Tinh An, Vô Sỉ, Mạc Tử Dương, Tiểu Nhân. Thượng Quan Kiện khinh bỉ nói, liền tính ta không đem các ngươi đẩy ra, các ngươi cũng không có khả năng thông qua khảo hạch, dứt khoát giúp ta. Này còn có thể biểu hiện ra các ngươi còn hữu dụng. Ngươi, bốn cái chán nản, chưa thấy qua như vậy đê tiện người. Chật chật trực, thượng quan kiện, ngươi lợi dụng người lợi dụng đến như vậy đương nhiên, cũng coi như là bản lĩnh của ngươi ác. Đáng thương các ngươi bốn cái, vốn dĩ có cơ hội, lại bị chính mình đồng bạn đẩy ra đương đá cây chân. Thật là thật đáng buồn a. Thẩm linh phượng tiếp tục cho bọn hắn bỏ thêm đem hỏa. Làm cho bọn họ lửa đốt vượng điểm. Nha đầu thúi, ngươi câm miệng cho ta. Thượng quan kiện rốt cuộc nhịn không được báo nổi. 217 chương 217 chủ nhân cứu ta hoa. Đối thượng quan kiện phẫn nộ, thẩm linh phượng núng vai, chỉ chỉ hắn phía trước kia bốn cái đã phẫn nộ đến tưởng xé người của hắn, vô tội cười. Thượng quan kiện trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Nha đầu thúi, một ngày nào đó, ta sẽ làm biết được tội ta kết cục. Cũng ngay, thượng quan kiện tâm tình không tốt. Đối này bốn cái xui xẻo trứng một chút cũng không nghĩ ứng phó. Mơ tưởng, ngươi làm ra như vậy sự, chúng ta muốn đi tìm viện trưởng. Làm ngươi khảo hạch trở thành phế thải. Vũ văn lỗi phẫn nộ huy tay háo mà đi. Cái khác ba người cũng đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Thượng quan kiện thấy vậy, ánh mắt lóe lóe. Tay cầm khẩn lại nắm chặt. Sau đó đi nhanh đuổi kịp bọn họ. Thượng quan kiện đi rồi, Liễu mộng tuyết cũng ra tới. Tuy rằng có chút chật vật. chính là nàng vẫn là lốn đồng tiền như hoa liễu mộng tuyết đi đến nàng trước mặt trong mắt loe trong suốt chất lỏng kích động nói ta thành công linh phượng thẩm linh phượng vui vẻ gật gật đầu ngươi thắng ngươi ra ra nhất định sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo ân tô tĩnh hiên đề nghị nói đi thôi đi thôi lanh tốt nghiệp chứng sau đó tẩy rửa sạch sẽ đi ra ngoài ăn cơm mọi người đều gật đầu đồng ý hảo đại gia đem thủy tinh bắt được quản lý thất Lênh cái mạ vàng thể bài. Đó là tượng trưng cho bọn họ đã tốt nghiệp tiêu chí. Lúc sau, mọi người đều trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Tắm rửa một cái, thẩm linh phượng liền vào không gian. Tiến không gian, tiểu liên, tiểu bạch liền nào tới. Chủ nhân, ngươi nhưng đã trở lại. Tiểu liên ở nàng trong lòng ngực cọ a cọ. Tiểu bạch cũng học nàng. thẩm linh phượng bế lên tiểu liên, nghi hoặc hỏi, quân lăng tiến đâu? từ vừa tiến đến. Nàng liền không thấy được hắn. Nguyên lai phượng nhi như vậy tưởng ta a. Nhắc tào tháo tào tháo đến, trong sân động, quân lăng thiên đi ra, yêu nghiệt chiều nàng cười nói. Miệng tiện, sớm biết rằng liền không hỏi. Ngươi không tự luyến sẽ chết a. Quân lăng thiên sát có chuyện lạ nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu, sẽ. Thầm linh phượng mắt trợn trắng, trong lòng lại một chút cao hứng, vừa rồi nàng cho rằng hắn đi rồi. Đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Buổi tối hồi thẩm ra. Nói xong, Thẩm Linh Phượng ra không gian, đi đến học viện cửa, đại gia đã chờ ở nơi đó. Tiểu Liên, Liễu Mộng Tuyết vừa thấy đến Tiểu Liên, liền vui vẻ đem nó đoạt lại đây, ôm vào trong ngực. "Tiểu Liên, có hay không tưởng ta a? Có oa có oa." Tiểu Liên cũng tưởng ngậm tỉ tỉ. Tiểu Liên chớp chớp manh manh mắt tím. Vừa nghe đến lời này, Liễu Cô Lạnh hư vinh tâm thỏa mãn. đại gia vừa nói vừa cười đi vào phúc mang lâu dựa theo láo quý củ lầu hai ghế lô tam bản đồ ăn lần này thẩm linh phượng tâm tình rất tốt cấp tiểu liên tiểu bạch hai đồ tham ăn điểm mười bản đồ ăn đóng gói đem tiểu liên cùng tiểu bạch mừng rỡ bổ nhào vào nàng trong lòng ngực vẫn luôn thân bỗng nhiên tiểu liên cùng tiểu bạch run lợn cập xương sao như vậy lãnh lặc hai đồ tham ăn quay đầu vừa thấy mô nam chính híp con ngươi Bất mãn nhìn chằm chằm các nàng. Tiểu liên cùng tiểu bạch một cái giật mình, lập tức tựa như điện giật giống nhau nhảy khai, Nói dỡn, các nàng nhưng không nghĩ bị hắn trả thù. Đắc tội ai đều không thể đắc tội quân lăng thiên. Thầm linh phượng làm lơ mô nam ăn thịt người ánh mắt. Mắt trợn trắng, bắt đầu ăn cơm. Quân lăng thiên thấy nàng nhìn như không thấy, sâu kín quét tiểu liên cùng tiểu bạch liếc mắt một cái. Đáng thương hai đồ tham ăn. Lại ở vô hình chung đem cái này phúc hắc yêu nghiệt cấp chọc bao. Tiểu liên nuốt xuống một ngụm thịt gà, thật cẩn thận ngắm hắn liếc mắt một cái. Hoa hoa hoa. Thật đáng sợ, chủ nhân cứu ta. Hai đồ tham ăn đồng thời run lên, hướng thẩm linh phượng đầu đi cầu cứu ánh mắt. Chủ nhân cứu ta hoa. Thẩm linh phượng vô ngữ cầm lấy chiếc đua một gõ quân lăng thiên thấy nàng bất mãn biểu tình. Thu hồi ánh mắt. Tức khắc thế giới an toàn. Mới vừa về đến nhà. Thể sắc và tinh thần tiểu tụy, thân nhóm cầu an ủi, cầu hổ sờ o, o. 218 chương 218 tương lai cô gia. Cơm chiều sau, thẩm linh phượng vài người cáo biệt liễu mộng tuyết cùng tô tinh hiên, trở lại thẩm gia. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, thất tiểu thư, tương lai cô gia, các ngươi đã trở lại. Vừa đến nhân khẩu, hộ vệ liền cung kính đón đi lên. thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương nghẹn cả đêm. bị hắn nảy một câu tương lai cô ra cấp phá công hai người cười ha ha lên quân lăng thiên nghe xong những lời này đảo qua cơm chiều khi không mau cả người đều lâng lâng hắn vọt đến cái kêu bảo vệ cửa trước mặt cười tủng tìm hỏi người tên là gì bảo vệ cửa hơi giật mình nhìn trước mắt cái này tương lai cô ra cảm thấy cái này cô ra so nữ nhân còn xinh đẹp cầm lòng không đậu liền buột miệng thốt ra ta kêu tiểu võ quân lăng thiên gật gật đầu Lấy ra vùng đồng vàng ném cho tiểu võ Thực hảo, đây là thường ngươi Nói xong, ném xuống ngốc lăng chung tiểu võ Tâm tình thực tốt vào thầm ra Thầm linh phượng khỏe miệng chịu chịu tương lai cô ra Chính là, nàng trong lòng Cư nhiên không giống trước kia như vậy bài xích Thật tà môn Nhìn phía trước cái kia tuyệt đại phong hoa nam tử Trong lòng có một kia khắc thường xúc động Thẳng đến bọn họ đều đi xa Cái kia tiểu võ mới hồi phục tinh thần lại Trong đại sảnh, cái gì? năm đạo khiếp sợ tiếng la vang lên. Các trưởng lão thần sắc quái dị nhìn trước mắt tam cái mạ vàng thẻ bài. Các ngươi cư nhiên chính mình xin khảo hạch, còn thông qua. Đại trưởng lão kinh ngạc đến không được. thẩm Linh Phượng gật gật đầu. Nhị trưởng lão lại hỏi, Linh Phượng, ngươi cư nhiên là tam giai đại mà Pháp Sư. Đây là chuyện khi nào? Hôm nay? nghe vậy, vài vị trưởng lão Thái Dương thình thịch thằng ngày. hôm nay hôm nay rốt cuộc là ngày mấy lại là thăng cấp lại là tốt nghiệp năm vị trưởng lão tỏ vẻ đã cao hứng lại cảm khái cao hứng là bởi vì thẩm ra ba cái hài tử ở cùng một ngày tốt nghiệp cảm khái chính là thẩm linh phượng ở ngắn ngủn thời gian nội liền tân chức tới rồi tam giai đại ma pháp sư cảnh giới như vậy trưởng thành tốc độ giả lấy thời gian nhất định là muốn đứng ở cường giả đỉnh nhất khiếp sợ người là cuối cùng đổi tới thẩm hương vũ còn không có tiến đại sảnh liền nghe thế sao kính bạo tin tức hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. nhìn này trương cùng nàng có tám phần tương tự mặt trong lòng nhiều một phần vui mừng thẩm linh Phượng trước mắt liền thấy được đứng ở cạnh cửa thẩm hưng vũ không khỏi ngẩn người nói thật đối cái này tiện nghi cha nàng cũng không chán ghét cha thẩm tử dương thấy nàng đột nhiên không nói lời nào đi theo nàng tầm mắt vừa chuyển đầu nhìn đến nhà mình lao cha đứng ở kia Một câu không nói. Thầm hồng vũ phục hồi tinh thần lại. nhấc chân đi vào đại sảnh. Cao hứng nói, hôm nay là cái vui vẻ nhật tử. Ta làm quản gia phân phó đi xuống, buổi tối hảo hảo chúc mừng một phen. Mọi người ngồi ở cùng nhau hàn huyên. thẩm linh phượng liền buồn bực. Nhìn mô yêu nghiệt cười đến xuân phong đắc ý, làm cho cái này cô ra giống như càng thật sự giống nhau. Đáng tiếc, là giả. Cơm chiều thời gian, trừ bỏ mô yêu nghiệt cười đến thực trướng mắt. Cái khác vẫn là không tồi. Bởi vì đã ăn qua, cho nên thẩm linh phượng chỉ là tượng trưng tính giật giật chiếc đũa Sau khi ăn xong, thẩm hồng vũ nói ba ngày sau là hoàng gia săn thú hoạt động. Hoàng thượng nói cho các ngươi ba người cũng đi. Ba người nghe vậy, đều là ngẩn người. Hoàng gia săn thú, vì cái gì muốn mời chúng ta đi? Thẩm linh phượng mày đẹp thật sâu mà ninh khởi. Thẩm hồng vũ lại nói, hoàng thượng còn thỉnh quân công tử. Thẩm Linh Phượng khỏe miệng vừa kéo, nhớ tới cái kia Tây Lăng Mị Nhi. Nay tám phần đều là cái kia Tây Lăng Mị Nhi ở tìm đường chết. Thẩm Tử Khiêm cùng Thẩm Tử Dương cũng đoán ra một ít, Tiên Lặng nhìn nhà mình tiểu muội liếc mắt một cái. Nhìn đến Thẩm Linh Phượng thần sắc không tốt, sau đó mới nhớ tới còn thỉnh chính mình. Kia trái tim nhỏ không khỏi run lên. 219 chương 219 chết yêu nghiệt, thiếu tấu. Hai người trao đổi một ánh mắt. thẩm tử dương yên lặng quay đầu lại cha kia vì cái gì còn gọi chúng ta a thẩm hồng vũ lắc đầu hai người tức khắc nhẹ nhàng thở ra trong lòng lại tổng cảm thấy không thích hợp buổi tối đại gia từng người trở lại phòng tiến phòng thẩm linh phượng liền tiến không gian đan dược đã dùng đến còn thừa không có mấy lâu hai thẩm linh phượng chính thuần thục trang bị dược xứng hảo lúc sau đem dược liệu một phần một phần bỏ vào thánh linh trong nước âm. Sau đó bắt đầu luyện dược. Mở ra dược đỉnh, để vào dược liệu. Ngưng hỏa, luyện dược. Đi bước một trình tự đã làm được rất quen thuộc. Như thế lặp lại. Ba ngày xuống dưới, thẩm linh phượng vẫn luôn xúc ở trong không gian luyện dược. Hạ nhân tới đưa cơm, bị quân lăng thiên một câu phượng nhi quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Cấp đổi rồi. Ngày thứ tư, sáng sớm. Hô. thẩm linh phượng phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn ba ngày thành quả. Vừa lòng gật gật đầu. Ba ngày xuống dưới, nàng luyện dược tốc độ cùng thuần thục độ tinh thuần rất nhiều. Tin tưởng nếu không bao lâu, liền có thể thăng cấp đến tông sư cấp luyện dược sư. Đơn giản rửa mặt một chút, thay đổi kiện quần áo. Đột nhiên như tới, hôm nay muốn đi bại săn săn thú. Nghĩ vậy, đem trên người váy giải thay đổi xuống dưới. Trực tiếp xuyên kiện màu đỏ cưới ngựa kính trang. Ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn đến một bộ hồng y quân yêu nghiệt dựa nghiêng khung cửa. Nhìn đến nàng ra tới, trong mắt lướt qua một mặt kinh diễm. chậm rãi đi đến nàng trước mặt, giơ tay loát qua nàng trên trán sợi tóc, trong giọng nói mang theo thật sâu mà sủng nịch, Phượng Nhi thật là xuyên cái gì cũng tốt xem. Thình linh xảy ra thân mật động tác, làm thẩm linh Phượng cứng đờ. Quân lăng thiên nhìn đến nàng cứng đờ biểu tình, cười lên tiếng. Thẩm linh Phượng mắt trợn trắng. Sau đó liền cất bước đi ra ngoài. Ngoài cửa lớn, có mấy thất ngựa ở nơi đó. hôm nay đại gia cưỡi ngựa đến bãi săn thẩm linh phượng một thân bó sát người màu đỏ cưỡi ngựa kính trang lưu loát đuôi ngựa cưỡi ở màu trắng trên lưng ngựa có khắc một cổ khác thường phong tình đem thiếu lệ cùng giỏi giang hai loại bề ngoài kết hợp lại có loại nói không nên lời vũ mị quân lăng thiên vĩnh viễn là một bộ hồng ý gì kia trương yêu nghiệt mặt chính là tư bản không cần dư thừa trang trí cũng đã là cực phẩm mỹ nam một con ngựa trắng tối sâm mã tôn nhau lên thành huy đại gia cưỡi ngựa đi vào hoàng gia bãi săn bãi săn ngoại tầng tầng thị vệ cầm trong tay binh khí chạm chạm cánh gác thăng lên cơ sĩ, bãi săn ngoại phủ kín thảm đỏ nơi nơi đều là người đến người đi thầm linh phượng các nàng đến thời điểm sở hữu ánh mắt đều đồng thời nhìn về phía các nàng hoa nam nhân kia hào soái có nữ nhân liếc mắt một cái liền thấy được quân lang thiên Lập tức liền bắt đầu phạm nổi lên hoa si. Đúng vậy. hào soái Hắn là ai a Như thế nào trước kia chưa thấy qua? Không biết đâu. Có thể hay không là biệt quốc hoàng tử. Chẳng lẽ là tới chúng ta Đông Dương quốc chọn lựa hoàng tử Phi? Không biết ta. Nếu có thể lựa chọn ta làm hắn hoàng tử Phi, chẳng sợ chỉ có một ngày, ta chết đều nguyện ý a Thiết, ngươi đừng có nằm ngộng, muốn tuyển cũng là ở công chúa cùng quận chúa chọn lựa. nào luôn được đến ngươi a những lời này một câu không rơi bị thẩm linh phượng nghe được nhẹ nhàng nhũ mày quét các nàng liếc mắt một cái những lời này nàng như thế nào nghe như thế nào khó chịu này đó nữ nhân liền như vậy nhàn phiền ngươi chết không vui gấp một chút mã bụng thẩm linh phượng phóng ngựa vào bãi săn dứt khoát tới cái nhắm mắt làm ngơ nhĩ không nghe không phiền nhìn đến thẩm linh phượng một bộ bực mình biểu tình quân lăng thiên cười khe theo đi vào Không cười con hảo, này cười, sở hữu nữ nhân đồng thời hoa si Có một cái càng sâu, trực tiếp hôn mê thấy thế, thẩm linh phượng hung tợn quay đầu chừng hắn Chết yêu nghiệt, thiếu tấu 220 chương 220 săn thú hoạt động Quân lăng thiên thấy nàng quay đầu lại, trực tiếp làm lơ rớt nàng muốn ăn thịt người ánh mắt Thu hồi cười, vô tội trước mắt, này không thể trách ta, lớn lên xoáy không phải ta sai thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo Quay đầu tiếp tục cưỡi ngựa đi tới. Thứ này, tự Luyến không người có thể so. Đại ca, hôm nay đều thỉnh người nào a? Thẩm Linh Phượng dục ngựa đi vào Thẩm Tử Khiêm bên cạnh hỏi. Đơn giản chính là hoàng thân hậu duệ quý tộc cùng ngoại quốc đại sứ. Thẩm Tử Khiêm ôn hòa nói. Ngoại quốc đại sứ? Nói đến cái này, nàng liền nhớ tới cái kia đối quân Lăng Thiên như hổ rình ngồi Tây Lăng mị nhi. Nàng cư nhiên còn chưa đi. Đúng vậy, thập tử khiêm thấy nàng khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở bên nhau, trong lòng ở cởi trộm. Hắn đương nhiên có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Hiện tại Ly Đông Phương Sùng Văn Đại Thọ đã qua một tháng, Tây. Những cái đó ngoại quốc đại sứ còn không có về nước sao. Vốn dĩ thiếu chút nữa buột miệng thốt ra Tây Lăng Mỹ Nhi. Tới rồi miệng cấp nghẹn đi trở về. Còn không có, nghe nói Tây Lăng quốc cố ý muốn cùng chúng ta Đông Dương liên minh quốc tế nhân. Hoàng thượng cũng đáp ứng. Nguyên lai like đây là nguyên nhân. Xem ra lần này săn thú hoạt động cũng là chuyên môn vì liên hôn tổ chức. Bất quá, liền tính liên hôn, người được chọn cũng sẽ là đông phương cảnh bọn họ này đó hoàng tử đi. Lần này còn thỉnh tam đại gia tộc người. Thẩm tử dương cũng thỏ qua tới đem chính mình nghe được nói ra. Thẩm linh phượng nhướng mày, tam đại gia tộc người đều thỉnh. Đó chính là nói, tô tính hiên cùng liễu mộng cũng tới lạc. Linh phượng, siêu thật đẹp tiểu thuyết. đang nghĩ người tới liền tới rồi thẩm linh phượng quay đầu lại xem liễu mộng tuyết cùng tô tĩnh hiên giục ngựa mà đến vàng nhạt sắc bó sát người cưỡi ngựa trang sân khởi liễu mộng tuyết kêu kiểu tiếu khuôn mặt có vẻ rất có sức sống tô tĩnh hiên một bộ màu tím nhạt quần áo đen nhánh đầu tóc cao cao thúc khởi hai người thoạt nhìn thật sự có tài tử giai nhân cảm giác thẩm linh phượng ngừng ở tại chỗ chờ bọn họ lại đây sau trêu chọc nói ta nói các ngươi hai mỗi lần đều cùng nhau lên sân khấu dứt khoát liền chắp vá qua đi nếu không ta cùng ngươi chắp vá qua đi liễu mộng tuyết bạch nàng liếc mắt một cái cưới ngựa đến nàng bên cạnh thẩm linh phượng tô tĩnh hiên thẩm tử khiêm thẩm tử dương lôi người chết không đền mạng tiết tấu hòa nhau một ván liễu mộng tuyết tỏ vẻ tâm tình thực hảo khoe khoang dục ngựa đi ở phía trước bỏ xuống bạo hãn chung một chúng nam sĩ Thẩm Linh Phượng cũng đuổi mã đuổi theo nàng. Quân Lăng Thiên cũng đi theo Thẩm Linh Phượng. Chờ các nàng đi ra một khoảng cách, Thẩm Tử Khiêm cùng Thẩm Tử Dương đều là đồng tình nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Hiên, sau đó đuổi theo. Sáng sớm không khí nhất hợp lòng người, đại gia đón gió đâu một vòng. Không có nhìn đến không nghĩ nhìn đến người, Thẩm Linh Phượng tâm tình vẫn là không tồi. Ô, ô, nghe được thanh âm này, Thẩm Linh Phượng như mày, cái gì thanh âm? Hẳn là hoàng thượng tới. Đi thôi, chúng ta qua đi đi. Thẩm tử khiêm tựa như một cái giống nhau cho nàng giải thích nói. Trường Minh thanh liền tục vang. Đại gia huy động roi ngựa trở về chạy tới. Rất xa, liền có thể nhìn đến Đông Phương Sùng Văn mặt mày hương hào, bị chúng đại thần vây quanh trong triều gian cái kia minh hoàng sắc liều chạy đi đến. Mấy người lạc khẩn dây cương, xuống ngựa đến gần. Đông Phương Sùng Văn ngồi xuống sau, mọi người đồng thời hô to và tuế. Con hảo hoàng gia tổ hấn. Săn thú giữa sân không cần hành đại lễ, tất cả mọi người là đứng, hơi hơi không lưng được rồi cái đơn giản lễ. Bằng không Thẩm Linh Phượng lại muốn đưa tới cửu hận đáng giá. Đông Phương Sùng Văn nhìn như thật cao hứng, nói đẩy lời khách sáo. Thẩm Linh Phượng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thật sự không nghĩ ở cái này, mẫn cảm thời khắc cùng Đông Phương Sùng Văn tiếp xúc quá nhiều. Từ cùng Đông Phương duệ hai người phế hôn lúc sau bắt đầu, đến bây giờ. Ngắn ngủn nửa năm thời gian không đến. 221 chương 221 rất quen thuộc cảm giác. Chính mình đều từ một cái cái gì cũng sẽ không phế vật nhảy thành tam giai đại mà Pháp Sư. Mà Đông Vương kỳ chết, tuy nói không phải nàng động thủ giết người, chính là cũng là Tiểu Bạch động tay. Tiểu Bạch là nàng thú sủng. Cũng coi như gián tiếp là nàng giết. Cứ việc ngay từ đầu là Đông Phương Duệ tìm tới môn muốn từ hôn, nhưng là cuối cùng vẫn là nàng chính mình kiên trì thỉnh chỉ phế đi việc hôn nhân này. Liên chuyện này mà nói, không biết có bao nhiêu đại thần sẽ ở nàng sau lưng khua môi múa mép. Ở trong học viện sự, tin tưởng Đông Phương Sùng Văn cũng nhất định đã biết. Ra hết nổi bật, tây to đón gió. Hiện tại đúng là mẫn cảm nhất thời điểm, nàng không nghĩ ra ngoài ý muốn liên lụy thẩm Gia. Lâu như vậy, nàng đã đem thẩm Gia trở thành chính mình ra. huống chi, còn có một cái thiệt tình yêu thương nàng ra ra. Khôn khéo như thẩm linh phượng. Loại này thời điểm đương nhiên là nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Cũng nguyên nhân chính là vì nàng hiện tại là mắt nhìn múi múi nhìn tim trạng thái, cho nên không có nhìn đến, có hình người rồi bỏ giống nhau nhìn chầm chầm nàng bên cạnh mộ yêu nghiệt.